t r ư ơ n g năm trăm tám mươi huyết sát tật thân hai t r ư ơ n g năm trăm tám mươi huyết sát tật thân hai các vị đại sự chưa thành hiện tại cũng không phải nội chiến thời đ i ể m k ý liên quan thế một bên truyền âm cho những n à y tây lục cường giả một bên lần nữa thi pháp một tôn ba đầu sáu tay trừng mắt minh vương pháp tướng chống g ô n g xuất hiện ở lý phi bên cạnh sáu tay đều cầm một thanh vũ khí điên cùng hướng lý phi đập tới phật gia lịch sử so mãn nguyện giáo càng lâu dài hơn tám trăm năm trước có một vị phật môn cao tăng tiến vào thảo nguyên truyền giáo nhưng cuối cùng phật giáo không thể tại thảo nguyên nở hoa kết trái ngược lại chậm rãi diễn biến thành bây giờ mãn nguyện giáo cho nên mãn nguyện giáo rất nhiều bí thuật cùng phật gia thuật pháp vô cùng có nguồn gốc ký liên quan thế cụ hiện ra tôn này chừng mắt minh vương pháp tướng rồi cùng phật gia bất động minh vương bồ tát rất tương tự gồm cả từ bi cùng phẫn nộ sáu cánh tay cánh tay cầm bất đồng pháp khí mỗi một kiện đều mang theo bất đồng thuật pháp suy yếu nguyền rửa phá g i á c đồng thời lại có cực mạnh lực bộ p h á t giống như một vị tu lực c h i đạo đại t ô n g sư ký liên quan thế cụ hiện ra tôn này chừng mắt minh vương pháp tướng lại cũng có mấy phần pháp võ hợp nhất và bị lý phi vốn định dùng không khoảng cách tránh đi tôn này trừng mắt minh vương nhưng xung quanh không gian t ư ở n g kép đã bị kỳ liên quan thế lấy thuật pháp phong tỏa lại dùng thần thông gia cố trong lúc nhất thời khó mà phá b ỡ thế là hắn mặc cho mấy món vũ khí chém vào bản thân chiến giáp bên trên hai tay bắt lấy minh vương pháp tướng hai cánh tay cánh tay khiến cho vô pháp tránh thoát lực lượng sóng to như dòng lũ t ừ đ a n đ i ể n tràn vào hai cánh tay lý phi hai tay hướng ngoại đ ổ giang giáp minh vương pháp tướng hai cánh tay cánh tay bị hắn c ư ơ n g ép kéo đức lý phi một cước đá trúng minh vương pháp tướng đá nát hắn lồng ngực đem từ không trung đá rơi、Bang. phía dưới mấy tòa nhà phòng đổ sụn biến thành phế tích bụi bặm đầy trời cũng may thảo nguyên người trước thời hạn đem thành bên trong dân chúng đều tụ tại mấy chỗ trên quảng trường những n à y trong phòng hiện tại cũng không a i cho nên không người bị nộ thương bản vương đến gặp gỡ n g ư ờ i một thanh âm sau lưng lý phi v ă n g lên lúc trước từ văn nhân chính trong tay chạy trốn xệ vợ quốc thân vương lọ gẳng đạ vẹn nọn đột nhiên thoáng hiện đến rồi lý phi sau lưng tay phải biến thành huyết sắc c ự trào chụp vào lý phi áo lót hàn đôi thần tri tướng khống chế mạnh hơn so với công tước có thể chỉ tiến hành cục bộ biến hóa cái này huyết sắc tự trào sẽ rách không gian còn không thèm chú ý lý phi bên ngoài thân hốn nguyên kiếm giới trực tiếp chụp vào bên trong kim lũ ngọc lân giáp lý phi mặc cho huyết trào trên kim lũ ngọc lân giáp sẽ rách một đường vết rách hắn quay người vung cánh tay cánh tay phải như trường kiếm quét ngang quét về phía lò gẳng thân vương cổ đối phương nháy mắt biến mất xuất hiện ở ngoài trăm thước vị này thân vương cũng có không khoảng cách thần thông đây cũng là hắn lúc trước có thể từ văn nhân chính trong tay chạy chối chết trọng yếu nguyên nhân mà lò gẳng vừa thuấn di rời đi hắn đi chỗ kia không gian tưởng kép liền bị một lần nữa phong tỏa không có chút nào cho lý phi cơ hội lý phi quay đầu nhìn thoáng qua xa xa kỳ liên quan thế có chút cảm nhận được đối phương thống ngự năng lực mạnh ở chỗ nào rồi hắn bỗng nhiên hướng không chung bay đi sẽ rách không khí mang theo âm bạo muốn chạy trốn lò gẳng thân vương nháy mắt xuất hiện ở lý phi phía trên hai tay đều hóa thành huyết sắc cự trào mang theo ngập trời biển máu phong tới lý phi một tiếng nóng ánh sắc trời phá vỡ biển máu l ụ c chúng lò gẳng thân vương s o n g trào huyết sắc cự trào lập tức ra chóc thịt bong máu me đầm địa lò gẳng thân vương biên sắc lập tức tuấn di né tránh vừa rồi hãy đuỵ hắn còn tại trong lòng chế rêu đối phương quá phế vật hiện tại đến phiên bản thân tự mình đối mặt lý phi lực lượng hắn mới biết được không phải hẹn đ ỉ n qua cối ư bắp lò gẳng thân vương tránh đi lý phi phía trên không còn người ngăn cản nhưng ngay tại hắn sông lên trăm mét không chung lúc một tòa cao vút trong mây bạch tháp chống rông xuất hiện ở đỉnh đầu hắn ngăn trở đường đi của hắn và anh thiên địa nổ vang cơn g phong b é t ra biển mây bạch tháp phía trên xuất hiện từng bếp đức nhưng lý phi thế sông cũng bị ngăn cản ngay sau đó từng tòa bạch tháp liên tiếp xuất hiện hết thể một trăm linh tám tòa bạch tháp xuất hiện trên bầu trời thúy thanh thành cộng đồng tạo thành một tòa đại trận vạn mã bu mục đồng trăng dê thợ săn dự cung thảo nguyên hơn mười triệu dân chúng sinh hoạt tràn cảnh từng cái tại đại trận bên trong h i ệ n hiện đây là một tòa lấy tín ngưỡng chi lực tạo thành đại trận bạch tháp đẩy nguyện chấn tài trận kỳ liên quan thế mặc dù có thể có thân vương cấp chiến lực cũng là bởi vì hắn có thể mượn mãn nguyện giáo đại mãn thân phận thu thập tín ngưỡng chi lực lại thêm lấy vật dụng loại thủ đoạn này kỳ thật vậy xuất từ phật ra chỉ bất quá thành c ũ n g tin ngựa bại c ũ n g tin ngựa nếu như mãn nguyện giáo căn cơ bị hủy tín đồ số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt kỳ liên quan thế cảnh giới liền sẽ lập tức rơi xuống trấn hà thiên vương h à n g hà võ trấn phật đà t ị n h hàn g phật nói kỳ thật cũng có đối tín ngưỡng chi lực vận dụng chỉ bất quá thủ đoạn cao minh hơn theo bạch tháp đầy n g u y ệ n trấn t à trận xuất hiện lý phi trên thân do tỉnh an thần thông ra chỉ quốc lực lập tức bị chặt đứt hôm nay trừ phi ngươi có thể làm trận phá cảnh trở thành đỉnh cao nhất nếu không đại trận này ngươi là già không được kỳ liên quan thế cười nói với lý phi cũng không phải là hắn tự tin bản thân lực lượng tuyệt đối mạnh hơn lý phi mà là tòa đại trận này còn dung nhập vào ba vị tây lục thân vương một phần lực lượng hắn đem ba vị thân vương hoàn toàn khác nhau thậm chí là đối lập lực lượng tống ngự dung hợp lại cùng nhau lại dung nhập bạch tháp đầy n g u y ệ n c h ấ n t à trong trận lý phi không có trả lời chỉ là tiếp tục công kích hướng trên đỉnh đầu bạch tháp kỳ liên quan thế mỉm cười căn mạnh mẽ trận thủ ngự lực lượng cùng lúc đó vừa rồi tôn kia bị lý phi từ không trung đánh rất chừng mắt minh vương tướng một lần nữa lên h ố n g sáu tay d ơ lên lần nữa thẳng hướng hắn lò gẳng thân vương vậy thuấn di đi tới lý phi sau lưng lúc này hắn đã triệt để triển khai bản thân thần tri tướng thân cao mười m sau lưng mọc lên hai cánh đầu dài hai x ư n g toàn thân huyết hồng giống như một con huyết sắc các ma quyền phải mang theo huyết sắc lôi đỉnh trùng điệp đánh phía lý phi phía sau lưng nhưng minh vương tương hòa lọ gẳng thân vương công kích đều rơi vào khoảng không lý phi đột nhiên biến mất ở không trung làm sao lại như vậy lọ gẳng thân vương mười phần kinh ngạc hắn cũng có không khoảng cách thần thông cho nên rất rõ ràng tại không gian tường cách bị phong tỏa lại tình hồ dưới là căn bản không có cách nào tiến hành không gian di động nhưng lý phi lại cưỡng ép hoàn thành tiêu hao năm trăm khóa huyết hồn dùng luyện vật chuyển hóa thành thần thông trí lực dùng để tăng cường không khoảng cách từ đó cưỡng ép xông phá không gian phong tỏa dạng này thao tác lý phi tại bắc man bị trấn hà thiên vương truy sát lúc hay dùng qua lúc này đột nhiên dùng ra đánh kỳ liên quan thế đám người một trở tay không kịp lý phi lần nữa xuất hiện ở hệ đ ì n bên cạnh kỳ liên quan thế lực lượng bị hắn điều động lúc này còn tại minh vương pháp tướng cùng bạch tháp đầy nguyện c h ấ n t à trận bên trên đã tới không kịp cứu viện tốc độ nhanh nhất lò gẳng thân vương cũng bị lý phi dẫn tới trên trời không tới kịp thu chiêu trong chấp nắng này hệ đ ì n không thể không lần nữa độc mặt lý phi thương thế trên người hắn đã bị một vị khác có được trị liệu thần thông linh diệu công tức chữa khỏi một lần nữa kích phát rồi bản thân tám cánh quyền thiên sứ nhưng cùng vừa rồi một dạng thần tri tướng nháy mắt sụp đổ hẹ đ ì n thân thể lần nữa nổ ra một đoàn pháo hoa sau đó xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài may mắn ta có pháo hoa thay mệnh hắn trong lòng như thế may mắn nhưng một giây sau một cỗ mang theo khủng bố tính ăn mòn lực lượng đột nhiên ở trong cơ thể hắn bộc phát giống như ma lòng điên cuồng thôn vệ hắn sinh mệnh không vinh diệu công tức cường đại sinh mệnh lực tại này cố lực lượng trước mặt như là trong liệt hỏa cuối khô n g á y mắt bị nhanh lửa thôn vệ ngay trước một đám cường giả mặt hẹ、e、đỉnh trong chớp mắt liền hóa thành một đoàn máu loãng hoàn toàn chết đi ai nói bản hầu muốn đi lý phi lúc này mới mở miệng hắn hướng kỳ liên quan thế dựng thẳng lên một ngón tay cái thứ nhất chương 581, lục đạo luân hồi khuynh thành chèm g i ế t một chương 581, lục đạo luân hồi khuynh thành chèm g i ế t một vạn huyết châu kết xuất huyết tinh cái thứ nhất đối ứng huyết hồn kỹ là huyết nộ thứ hai là huyết sát cái thứ ba là huyết y huyết nộ kết tinh để lý phi có thể dùng thiên địa nguyên khí tăng lên lực lượng trên phạm vi lớn giảm b ấ t huyết hồn tiêu hao huyết y kết tinh thì để lý phi tự sáng chế bi lực càng mạnh pháp võ hợp nhất sát chiều huyết y thất sát nguyệt tướng thậm chí có thể ảnh hưởng đến cường giả đỉnh cao mà cái thứ hai huyết sát kết tinh lý phi vẫn luôn không thế nào dùng huyết sát cái này huyết hồn kỹ lúc đầu thời điểm để lý phi kình lực có được siêu việt bản thân cảnh giới b i lực sau này theo lý phi càng ngày càng mạnh dù n g lại càng đến càng ít bởi vì hắn đã có rất nhiều càng hiệu suất cao hơn giết địch thủ đoạn nhưng theo huyết sát huyết tinh ngưng kết huyết sát không cần lại tiêu hao huyết h ồ n liền có thể thi triển để lý phi lại thêm một lá bài tẩy tại đến t h y thanh thành trước đó hắn liền thu nạp thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành huyết sát chi khí đồng thời không ngừng nhắc đến cao hắn cố động trình độ huyết sát đặc tính là cố động trình độ càng cao cường độ lại càng cao đối sinh mệnh thể sát lực lại càng lớn trạng thái bình thường bên d ư ớ i cực hạn là vạn huyết châu lượng máu mười huyết ma cực thái bên d ư ớ i không còn hạn chế lý phi đem hồn tiên h kim h u y ế t thu nạp thiên địa nguyên khí hiệu s u ấ t đạt tới cực hạn làm huyết sát chi k h í cô động trình độ cũng đạt tới trước đó chưa từng có cực hạn hạn trước thời hạn tại thể nội t ổ n chữ số lớn huyết sát chi k h í đem toàn thân cấp nơi khiếu huyết cơ hồ lấp đầy vừa rồi giết e đỉnh đánh tan đối phương thần chi tướng đồng thời lý phi đem thể nội tổn chữ một phần năm huyết sát chi phí đánh vào đối phương thể nội pháo hoa thay mệnh cái này thần thông lý phi trước đây tại lam lăng thành liễn tiếp xúc qua đã tương đối quen thuộc lại thêm e đ ỉ n thần thông bị hôn nguyên kiếm giới áp chế. cho nên hắn đánh vào huyết sát chi khí thành công tránh được thần thông của đối phương hiệu quả ở lại đối phương thể nội chờ đến thay mệnh kết thúc đối phương thần chi tướng còn không có khôi phục lại huyết sát chi khí đột nhiên ở tại thể nội bộc phát thể hiện ra lực sát thương kinh người cái thứ nhất lý phi lời nói để kỳ liên quan thế trong mắt hiện ra tức giận hai vị còn không có xuất thủ thân vương cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn cũng không ngại é、e、đuỳn chết trong tay lý phi như vậy họ d ĩ công quốc liền thiếu đi một vị mạnh nhất công tước hơn nữa còn là một vị trên chiến trường có được siêu cường phụ trợ năng lực công tước nhưng bọn hắn không nghĩ tới e đùn sẽ chết được nhanh như vậy như thế không có giá trị nhìn xem hóa thành một vũng máu e đùn ba vị tây lục thân vương đều trở nên nghiêm túc lên cũng đều sinh ra cảm giác nguy cơ tây lục cường giả dựa vào là huyết mạch chi lực trình độ nào đó tới nói cảnh giới càng cao bọn hắn lại càng thoát khỏi nhân loại phạm chủ hướng dị thú tới gần cho nên cùng cảnh giới bên dưới tây lục siêu phạm giả mặc dù chiêu thức biến hóa đối lực lượng vận dụng không bằng đông đại lục nhưng thể phách cùng sinh mệnh lực nhưng phải mạnh hơn đông đại lục võ giả một vị vinh diệu công tước dù là thần tri tướng bị đánh tan tự thân lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực cũng là cực mạnh đổi lại ba vị tây lục thân vương ra tay với e đình rất khó làm được làm cho đối phương nháy mắt hóa thành một vũ máu thậm chí ngay cả trị liệu thần thông cũng không kịp cứu trở về lý phi quay đầu nhìn về phía một vị k h á c vinh diệu công tước người này có được cực mạnh trị liệu thần thông chỉ là một ánh mắt liên d ọ a đến vị này vinh diệu công tước vội vàng lui lại k ỳ liên quan thế lừ lạnh một tiếng không chung một trăm linh tám tòa bạch tháp đông nhiên rơi xuống từng đạo lôi đ ỉ n h ầm ầm ầm ầm thành bên trong dân chúng nào ảo ô n đầu ngồi xuống có người, lớn tiếng lên, có người lên tiếng thúc ít nhưng trong dự đoán lôi đình tội thành hình tượng cũng không có xuất hiện những này lôi đ ỉ n h không có hướng về lý phi cũng không có rơi trên mặt đất mà là rơi vào trong hư không ngươi làm gì lò gẳng thân vương phi thường bất mãn nhìn về phía kỳ liên quan thế lại là kỳ liên quan thế dùng bạch tháp đ ầ y nguyện chấn t à đại trận lực lượng đem thúy thanh thành bên trong sở hữu không gian tường kép toàn bộ phá hủy kể từ đó ở nơi này thành bên trong không người có thể lại tiến hành không gian di động lý phi không khoảng cách dù là lại thế nào tăng cường cũng là không có đất dù võ đồng dạng có được không khoảng cách lò gẳng thân vương tự nhiên rất bất mãn bởi vì hắn phong hiểm cũng theo đó trở nên lớn ta nói đại sự chưa thành mọi người nên hết sức hợp tác kỳ liên quan thế c ấ t cao giọng nói thoại âm rơi xuống không chung một trăm linh tám tòa bạch tháp đột nhiên c h ì m xuống giống như là bầu trời sụt xuống không thể ngăn cản r ồ i r à o áp lực từ bên trên chuyển đến lý phi bị ép rơi xuống từ trên không rơi vào một tòa lầu cao trên lầu chót kỳ liên quan thế hao phí tín ngưỡng chi lực b ả y ra tòa này bạch tháp đ ầ y nguyện chấn tà đại trận không chỉ có riêng chỉ là vì ngăn cản lý phi ra khỏi thành tòa đại trận này có thể phong c ấ m không gian còn có thể cấm bay phi hành một trăm linh tám tòa bạch tháp một mực hạ xuống đến cách mặt đất chỉ có ba mươi mặt đất chỉ có ba mươi mặt đất đặt ở hướng trên đỉnh đầu khiến người cơ hồ không t h ở n ổ i tràn ngập cảm giác bị áp bách vô tận từ giờ trở đi lý phi tại thúy thanh thành bên trong nhảy lên cao độ cũng chỉ có thể tại 30 m é t trở xuống lại không có cách nào lại phi hành mà kỳ liên quan thế ba vị tây lục thân vương cùng cái khác cường giả đỉnh cao lại như cũ còn tại không trung kỳ liên quan thế cho bọn hắn quyền hạn để bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào đại trận bên trong vẫn có năng lực phi hành kể từ đó bọn hắn có thể rơi xuống đất cùng lý phi đánh một khi không địch lại lập tức bay lên chỉ cần vượn qua ba m ư ơ tiến vào đại trận phạm vi bên trong liền có thể giữ được tính mạng lò gẳng thân vương hử lạnh một tiếng ký liên quan thế cử động lần này đồng đẳng với bắt hắn một người tới lui tự do đổi lấy cái k h á c tất cả mọi người có được nhất định an toàn bảo hộ đồng thời còn hạn chế lại lý phi lựa chọn như vậy trừ lò gẳng thân vương những người còn lại đều sẽ đồng ý cho n ê n lò gẳng thân vương cũng sẽ không lại mở miệng c h ụ ảng tôn tia trừ n g mắt minh vương tướng từ không trung nhanh chóng hạ xuống như là cỗ sao trổi hướng lý phi lần nữa lanh tới Ngoài anh,、lý、Phi từ một tòa lầu cao đỉnh lôi cuốn lấy vô số s ứ thanh hoa tàn tiến như là bị cơn lốc quét lên t ử vong t h á m nước điên bồn rội về tính mịch khu phố đ ù i mù cấp tốc bước lên tràn ngập hướng toàn bộ phố dài đ ù i mù khuấy động trung tâm hai thân ảnh như đạn pháo bắn ra hung hăng đụng thẳng vào nhau thân thể cao đến tám mét chừng mắt minh vương pháp tướng bị lý phi đánh lui lại trên thân lần nữa thêm ra một đạo lỗ hổng nó sáu cánh tay cánh tay đều cầm pháp khí dùng sáu loại bất đồng thuật pháp nhằm vào lý phi lại hoàn toàn không có cách nào xuyên tấu lý phi trên thân món kia trên giáp kỳ liên quan thế cũng biết chỉ bằng điểm này thủ đoạn khẳng định uy hiếp không được lý phi thế là hai tay nhanh chóng kết t h á n bản mệnh pháp khí là một truyện kinh ống phía trên có khắc sáu bức bất đồng chân dung theo truyện kinh ống tại đỉnh đầu hắn chuyển động sáu bức chân dung theo thứ tự sáng lên minh vương pháp tướng thương xuất b ồ tát thu la chiến tướng lục đạo luân hồi đều ở trong đó nơi xa kế t r ừ n g mắt minh vương pháp tướng về sau lại có năm loại dị tượng xuất hiện một vị mặt mũi tràn đầy đau khổ người khoác màu vàng ca s a dài đến cùng kỳ liên quan thế giống nhau như lúc lao tăng xuất hiện ở trên đường dài đây là nhân gian đạo pháp tướng một tôn mặc đen nhánh chiến á p tay cầm ba mét dạ xoa hung diễm ngập trời chiến tướng xuất hiện ở phố dài khắc một bên đây là tu la đạo phát tướng quy ảnh trung điệp tại lý phi xung quanh trong kiến trúc nhanh chóng xuyên qua nghiêu mã dán theo các loại gia súc hư ảnh cũng ở đây xung quanh hiền h i ệ n lý phi dưới chân còn xuất hiện một đạo vòng xoáy đen kịp giống như cánh cổng địa ngục mở rộng tam trọng bất đồng trận thức điệp ra cùng một chỗ đem hắn bao phủ ở bên trong đại biểu ngạ quỷ đạo x u ấ t sinh đạo cùng địa n g ụ c đạo ba loại trận thức điệp ra cùng một chỗ cộng đồng áp chế lý phi hôn nguyên kiếm giới đồng thời ngàn vạn loại bất đồng cảm xúc giống như dòng lũ không ngừng xung kích lý phi tâm thần thiên thần đạo nhân dân đạo cùng tu la đạo phân biệt hóa thành ngạ quỷ đạo x u ấ t sinh đạo cùng địa n g ụ c đạo thì hóa thành tam trọng trận thức đây chính là kỳ liên quan thế chủ tu lục đạo luân hồi trường sinh pháp toàn lực thi triển bên dưới giống như là ba vị thiên gia i đình cấp chân nhân liên thủ thi triển tam trọng trận thức ở một bên phụ trợ lại thêm ba vị lập đạo cảnh đại t ô n g sư liên thủ cận thân chém giết quan trọng nhất là chỉ cần kỳ liên quan thế tổn chữ tín ngưỡng chi lực không có hao hết tam trọng trận thức phá có thể trùng kiến ba tôn pháp tướng phá hủy có thể trọng sinh vị này đại mãn xác thực cho thấy tại thân vương bên trong đều tính đứng đầu chiến lực chương năm trăm tám mươi mốt lục đạo luân hồi k h u y n thành t r a n giết hai chương năm trăm tám mươi mốt lục đạo luân hồi k h u y n thành c h é m giết hai thần ưng vương ba một thần c h ế t bay tới trên không toàn lực kích phát bản thân võ đạo chi b ự c dung nhập phía dưới tam trọng trong t r ậ n thức hai g ã khác vinh diệu công tức vậy hướng nơi đ â y bay tới tương tự kích phát bản thân thần chi tướng đem lực lượng dung nhập trong t r ậ n thức mỗi người bọn họ lực lượng cũng khác nhau thậm chí có chút còn tương hô đối lập nhưng đều có thể tại kỳ liên quan thế tạo dựng lục đạo luân hồi trung hòa hài thống nhất cùng một chỗ cuối cùng dùng cho tăng cường lục đạo luân hồi lực lượng đây chính là kỳ liên quan thế am hiệu thống ngự người khác lực lượng nguyên nhân vô luận tại chỗ những cường giả này có hay không ăn ý thiện không am hiệu liên thủ hắn đều có thể đem mọi người lực lượng thống hợp lại cùng nhau phát huy đến cực hạn thành bên trong còn có một vị thần miếu x a m ạ n là thiên gia i đ ỉ n h cấp c h â n nhân cũng không có đem chính mình lực lượng đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong đối phương cần hiệp trợ kỳ liên quan thế duy trì bạch tháp đ ầ y n g u y ệ n trấn t à đại trận ba vị tây lục thân vương cũng không có đem chính mình lực lượng trực tiếp dung nhập trong luân hồi bọn hắn đã mượn ra một phần lực lượng dùng cho duy trì bạch tháp đ ầ y n g u y ệ n trấn t à đại trận không có khả năng không giữ lại chút nào mà đem bản thân sở hữu lực lượng đều mượn trò kỳ liên quan thế song p ư ơ n g là minh hữu nhưng là riêng phần mình đề phòng hai người các ngươi đừng lãng phí thời gian nữa lò gẳng thân vương đối hai vị k h á c thân vương truyền â m nói tay cầm trọng kiếm m ề gì ạ quốc thân vương sổ gì c h ỉ a giữ im lặng chỉ là rút kiếm xông vào trong trận một mái tóc vàng nóng đi nịt quốc thân vương mẹo mở phịu cũng cười rết vào trong trận lò gẳng thân vương cái cuối cùng đi vào phanh lý phi bay ngược về đằng sau đem hậu phương nặng nề vách đá đụng nát vừa rồi hắn đồng thời cùng minh vương pháp tướng tu la pháp tướng còn có nhân gian pháp tướng l i ề u mạng một chiều sau đó ở lúc mấu chốt bị sổ thân vương một cái trọng kiếm chém bay lục đạo luân hồi chi trận lại dung hợp hai vị vinh diệu công tức cùng một vị thần diễn cảnh đại tông sư lực lượng. đã đối lý phi hôn nguyên kiếm giới hình thành nhất định á p chế để hắn sở hữu thần thông đều chịu ảnh hưởng lĩnh định thần thông bị suy yếu nhưng lý phi tâm trí đầy đủ kiên định lại có pháp võ hợp nhất sát chiêu vẫn là có thể chống lại ngạ quỷ đạo xuất sinh đạo cùng địa ngục đạo mang tới tâm thần phương diện ảnh hưởng c h í mạng nhất là hôn tiên kim khuyết bị suy yếu lý phi lúc này mỗi phút mỗi giây đều cần tiêu hao số lớn thiên địa nguyên khí huyết nộ càng là cần thiên địa nguyên khí duy trì một khi thiên địa nguyên khí cung ứng không đủ lý phi hoặc là tiêu hao huyết hồn duy trì được huyết nộ hoặc là sức mạnh của bản thân liền muốn trên phạm vi lớn hạ xuống Phía trước, sắp tính manh liệt nhất tu la pháp tướng bỗng nhiên xé rách bụi mù tại trên đường dài lưu lại một đạo vạn mẹo tàn ảnh giống như ra khỏi nòng đạn tháo hướng lý phi đánh tới lý phi mũi chân đ ạ t đất dưới chân tấm đá xanh im ăng hóa thành bột m i ệ n g kích thích nước bùn đá vụn như đạn đẽm giống như tứ tán bắn mở hắn quyền phải xé rách không khí mang theo một t u y ế n nóng ánh sắt trời trực đạo tu la pháp tướng vùng tim quyền chưa đến cô đọc như thực chất khủng bố kiếm y đã trước một bước phá vỡ trên người đối phương hát diễm đen nhánh dạ xoa đập chúng lý phi đầu dòng mũ bảo hiểm lưu lại một đạo đỏ thắm đánh dấu lý tiến lên một bước hai tay theo đối phương bộ ngực c h ố n g giống là vào sau đó đem tôn này tu la pháp tướng xé thành hai nửa theo sát phía sau minh vương pháp tướng sáu tay v u ơ n g n ệ h t ừ n g đạo hào quang óng anh c h ú n g đích lý phi để cho đầu dòng trên mũ giáp đỏ thắm đánh dấu tiến một bước mở rộng làm sâu sắc cuối cùng làm ộ t mặt thương s ó t lao tăng đi tới lý phi bên trái một trường ép xuống trực kích đỉnh đầu ầm ầm lý phi thân thể chìm xuống phía dưới toàn bộ phố dài mặt đất đều ẩm vang bên dưới sập trên đầu của hắn đầu d ò n mũ bảo hiểm ỡ vụn bị đại biểu nhân gian pháp tướng lao tăng đánh trúng kim lũ ngọc lân giáp hình thành mũ bảo hiểm minh mông lực lượng nháy mắt xuyên thấu kim lũ ngọc lân giáp cũng không có bị suy yếu quá nhiều doanh chúng lý phi đỉnh đ ầ u lý phi không có đi quản nhân gian pháp tướng công kích mà là tại đối phương xuất thủ đồng thời q u e n người hai chân thật sâu lâm vào ở mức mềm trên mặt đất trọng tâm như là bản thạch một mực đóng đinh đại điện không có hoa xảo không có né tránh hắn xoay eo đưa bay quyền phải như từ điệu tâm dẫn xuất nham tường mang theo trầm hùng vô song kình đạo đón sổ thân vương quét ngang mà tới trọng kiếm ngang nhiên đối chiến f r n k đúng nhau t r ớ c mắt thời gian tựa hồ đ ọ n lại một cái t r ớ c mắt không có kinh thiên động địa tiếng vang chỉ có một tiếng nột ngạt đến làm người trái tim ngừng nhảy âm thanh nam mỹ như là hai tòa thép thiết sơn nhà hung hăng đụng vào nhau lấy quyền kiếm chỗ va chạm làm h ạ c h tâm một vòng có thể thấy rõ ràng trong suốt g ợ n sóng đống nhiên nổ tung không khí bị cực hạn áp súc và mẹo phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét hai người dưới chân bùn đất bị cuồng bạo gạt ra hình thành trong nháy mắt lõm lại mánh liệt bắn ngược to lớn vòng tròn vận đục bùn não hỗn hợp có đá v ụ hiện phóng xạ chạm hướng bốn phía k h c h sạn đem p h dài hai bên kiến trúc ảo gành sập số thân vương trong tay trọng kiếm rung động không th hóa thành một tôn thân cao tiếp cận năm mét d a rẻ hiện xanh đen tiểu cự nhân tầng tầng sắp sắp lực lượng từ trong tay hắn trọng kiếm tôn ra như b i ể n giận s ó n g cả hướng lý phi càn quét mà đi mà lý phi hai mắt huyết h ồ n g đ ố i lên đối phương hai mắt huyết uy thất sát nguyệt tướng ngang nhiên rết vào đối phương trong tâm thần sổ thân vương tâm thần kịch chấn liên miên bất tuyệt kình l ự c tùy theo trì trệ lý phi thừa cơ tiến lên một bước bắt lấy cổ của đối phương sau đó phát lực bọt tới trước tránh đi sau lưng ba tôn pháp tướng công kích phanh phanh phanh phanh phanh từng tòa phong bút c h ạ viện cửa hàng giống như giấy mỏng giống như bị đánh vỡ lý phi bắt lấy sổ thân vương một hơi xông ra hơn ngàn mét sổ thân vương không nghĩ tới lý phi đấu pháp như thế dân liệu mạng vậy mà chọi cứng lấy bị chúng vào chỗ yếu cũng phải cùng bản thân đối đầu h á n đệ nhất kiếm đem lý phi chém bay coi là chiếm tiện nghi kết quả kiếm thứ hai liền bị lý phi nắm lấy cơ hội bắt xông qua hơn ngàn mét khoảng cách trong quá trình này lý phi tay trái bóp lấy cổ của đối phương q u y ề n phải a n h liên tiếp ba cái không biết trời cao sổ thân vương l i ề u mạng kích phát thần c h i tướng lực lượng trên người xanh đen ra rẻ hiện ra tường đạo đường vân mặt của hắn bị đánh nát hai mắt bị đánh bạo xương đầu bị đánh đức lồng ngực bị đánh được sụp đổ thậm chí trái tim cũng bị đánh nát nhưng sở hữu thương thế đều có thể nháy mắt khôi phục lại hùng hồn sinh mệnh lực từ hắn c ố thân thể này lực không ngừng tàn phát ra tây lục thân vương cùng công tức ở giữa duy nhất khác biệt chính là thân vương có thể để thần c h i tướng tiến hành hai lần biến hóa từ đó càng thêm chiều sâu kích phát huyết mạch lực lượng số thân vương thần c h i tướng là sâu minh n g u y ê n hải long vương hai lần biến hóa sau khi h ắ n sinh mệnh lực cùng tốc độ khôi phục đã rất tiếp cận cựu phẩm chân long cũng là nói luật bảo mệnh năng lực vị này tây lục thân vương gần với tần minh lệ cái này bỏ thánh chính vì vậy lý phi không có đem thể nội huyết sát chi khi đánh vào đối phương thể nội hắn nắm lấy sổ thân vương xông vào một gian cửa hàng bạc đ á hoa cương t ư ờ n g ngoại như là bị vô hình cự truy đập trúng bánh mít quy ở vang hướng vào phía trong s ổ đổ to lớn hòn đá lôi cuốn lấy cốt thép xi、si、măng mảnh vỡ như thắp nước trút xuống xuống tới đùi bằng ngập trời mà lên lại bị tỉnh phong hung hăng ép về mặt đất tại lý phi sắp quanh ra thứ bốn đòn không biết trời cao lúc ba tôn pháp tướng đ u ổ i kịp hắn phân biệt xuất thủ trụt vào tứ tri của hắn muốn đem hắn bắt giữ lý phi quyết đoán bông ra sổ thân vương quay người lấy cánh tay phải làm kiếm một cái quất ngang một tiếng ó n g ánh sắc trời đánh lui ba tôn pháp tướng cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh một trái một phải thẳng hướng lý phi lò gẳng thân vương cùng é o m ở thân vương giết tới hai người thần c h i tướng cũng đã hoàn thành hai lần biến hóa đều kích phát ra bản thân lực lượng chân chính lò gẳng thân vương giống như một con huyết sắc c á m ma hắn lực lượng có thể không nhìn phòng ngự trực tiếp xuyên tấu h lý phi bên ngoài thân chiến giáp công kích bản thể của hắn mà lại mỗi một lần xuyên tấu h hôn nguyên kiếm giới đều có thể thôn vệ hết một phần lực lượng é o m ở thân vương thì giống như một đầu kim sắc sự vương toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng mỗi một lần xuất thủ đều có thể tại lý phi chiến giáp bên trên lưu lại một đạo diễn kình sau đó càng tích càng nhiều thẳng đến diễm kình đột nhiên bị dẫn bạo chiến giáp phá vỡ một đạo lỗ hồng sổ thân vương bảo mệnh năng lực càng mạnh chủ động dùng làm kiến thị lo càng thân vương cùng nghèo mở thân vương sát lực càng mạnh đánh được càng cẩn thận một kích tước đi thỉnh thoảng liền có thể phá vỡ chiến giáp đ ố i lý phi tạo thành tổn thương ba tôn pháp tướng thì từ chủ công biến thành trợ công tận khả năng suy yếu áp chế lý phi hôn nguyên kiếm giới cùng sở hữu t h ầ n thông đồng thời thay ba vị thân vương c à n tổn thương tranh thủ tốt hơn cơ hội ra tay ba vị thân vương ba tôn pháp tướng lại thêm lý phi bảy đạo bóng người giống như tuyệt thế hung thú Tại sụp đổ trong đùi mù trợ hợp liền phân ra lại như mấy quả mất khống chế s a băng lôi cuốn lấy hủy diệt gió bao va chạm vào nhau mấy người truy đuổi rào sắt bóng người nhanh đến mức chỉ còn lại mơ hồ tàn ảnh mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy kiến trúc kết cấu băng liệt tiếng vang cả tòa thúy thanh thành tựa như muốn bị mấy người triệt để hủy đi đập nát sắc trời giàn ả m nhìn từ đằng xa đi cả tòa thúy thanh thành đều bị bao phụ tại một t ầ n g màu trắng màn sáng phía dưới phúc tử võ kỳ dân phàm đại học huyền phong hiệu trưởng thì ra còn có một chi một phẩy hai không không n g ư ờ i ngự doanh quân chạy tới thúy thanh thành bên ngoài. Đây là trong thời gian ngắn. đông cảnh có thể chạy tới đầu tiên sở hữu đỉnh tiêm chiến l ự c bọn hắn chỉ so với lý phi đến chậm mười mấy phút là kỳ liên quan thế đích thân đến phục tử võ nhìn xem thúy thanh thành trên không tầng kia lồng ánh sáng màu trắng từ đó cảm giác được nồng đậm tín ngưỡng chi lực lập tức biết rõ đây là kỳ liên quan thế thủ bút chư vị liên thủ phá trận tiếp ứng tính an hầu ra khỏi thành phục tử võ nghiêm nghị nói chương năm trăm tám mươi hai thiên ngoại phi tiên một kiếm đông lai một chương năm trăm tám mươi hai thiên ngoại phi tiên một kiếm đông lai một ba tỏa võ đạo tri vực trên bầu trời thúy thanh thành nở rộ ô n trận sát khí hóa thành lôi điện diệu chiến lần lượt đánh xuống phục tử võ chờ ba vị đại tông sư tăng thêm một chi ngàn người cấp ngự doanh quân s á t khí cùng một chỗ công kích bạch tháp đ ầ y n g u y ệ n c h ấ n tà đại trận thành bên trong một mực không có động tính ba ngàn viêm lang kỵ lập tức có động tác bọn hắn vậy khởi động quân trận kích phát s á t khí đem sát k h í đầu nhập đại trận bên trong chi này thảo nguyên thập đại kỵ quân một mực canh giữ ở thành bên trong một đám cường giả vây công lý phi lúc viêm lang kỵ cũng không có xuất thủ chính là vì chờ giờ khắc này ký liên quan thế bày ra tòa này bạch tháp đẩy nguyễn trấn tà trận lấy thúy thanh thành vốn có hộ thành đại trận làm t r ậ cơ đầu nhập thảo nguyên vương đỉnh tích lũy nhiều năm đại lượng chân quý bảy trận vật liệu cuối cùng lại đầu nhập kỳ liên quan thế tích lũy nhiều năm tín ngưỡng chi lực t h a n h trận về sau dù là không tính cả kỳ liên quan thế cùng ba vị tây lục thân vương lực lượng trận thế vậy s o thúy thanh thành nguyên bản hộ thành đại trận cao hơn một cái cấp bậc thế gian này sở hữu thủ hộ hình trận pháp hắn nguyên ly đều cùng loại với đòn bẩy tựa như để một cái n u nhược nữ tử mượn nhờ đòn bẩy cậy động một khối trọng thạch loại này biên quan thành lớn hộ thành đại trận ít nhất phải làm được một tên cường giả đỉnh cao thủ trận liền có thể mượn nhờ trận pháp ngăn trở bên ngoài hai đến ba tên cường giả đỉnh cao tiến cho nên bây giờ viêm lang kỵ đem lực lượng đầu nhập c à n g cao một ngăn thủ hộ đại trận bên trong trong thời gian ngắn ngăn lại bên ngoài bốn cái đỉnh tiêm chiến lược công kích cũng không tính việc khó gì đây cũng là kỳ liên quan thế trước đó liền n ư u đồ tốt đem bạch tháp đ ầ y n g u y ệ n c h ấ n tả đại trận chia làm nội ngoại hai tầng tầng bên trong dung hợp hắn cùng ba vị tây lục thân vương một phần lực lượng lại thêm một vị thần miếu x a m ạ n phụ trợ dùng cho phong tỏa không gian cấm chỉ phi hành ngoại tầng lưu cho viêm lang kỵ dùng cho chống cự đến từ ngoại thành công kích nếu như đến tiếp sau đại lam triều còn có viện binh chạy đến còn có thể để thần lương vương cùng hai vị vinh diệu công tức vậy chuyển đi cứ như vậy trừ phi bạch d i ễ m quân đình chỉ chỉnh sửa vậy đến đây tri viện lý phi nếu không cho dù tập hợp toàn bộ đông cảnh lực lượng trong thời gian ngắn cũng đường hỏng công phá tòa đại trận này phục tử võ đã ngờ tới sẽ là loại tình huống này đây cũng là hắn không tán thành lý phi đến thúy thanh thành một nguyên nhân địch nhân trước thời hạn chuẩn bị kỹ c ả g có thể mượn nhờ đại trận lợi cùng ở bên ngoài g i a chiến là hoàn toàn bất đồng tình huống bất quá phục tử võ không có đình chỉ công kích ý nguyên đem hết toàn lực xuất thủ không có cái gì đại trận là bày ra về sau liền có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã đại lam triều sở hữu biên quan đại trận còn có lam lăng thành đại trận kia hàng năm quang chỉnh sửa cùng duy trì hao phí chính là một cái con số trên trời thủ t h a n h đại trận từ bảy ra một khắc kia trở đi chỉ tại không ngừng hao tổn bảy trận vật liệu trận pháp sử dụng trình độ càng kịch liệt hao tổn lại càng lớn cho nên phục tử v õ bọn người ở tại bên ngoài tiếp tục tiến công đã khả năng giúp đỡ lý phi kiềm chế lại thành bên trong một phần lực lượng còn có thể gia tốc đại trận hao tổn vì lý phi tranh thủ càng nhiều phá trận độ khả thi t h a n h bên trong s á t trời đã triệt để ảm đạm xuống cao lớn cột đá tại cuồng bạo quyền phong thối ảnh bên dưới yếu đất như gỗ mục nửa khúc trên cây cột mang theo nặng nghề gào thét như hung hăng nện ở tình cương chế tạo trên hàng rào tia lửa tung tóe v ạ n bẹo hàng rào phát ra chói hai kim loại dây lưu dỉ hoa lệ thủy tinh đèn treo từ vòm trời rơi xuống nện ở cầm thạch trên mặt đất tiếng vỡ vụ liên tiếp thúy thanh thành lớn nhất phòng ca múa nhạc trong khoảnh khắc hóa thành phế tích toàn thân máu đỏ lò gẳng thân vương có chút chật vật từ trong b ụ i mù rời khỏi không đợi hắn đứng ngưỡng một đạo thân ảnh và nóng bổ ra bụi bặm t r ú n g sát mà tới lý phi bỗng nhiên xoay người song quyền ở trước ngực vạch ra tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng vòng tròn phi kiếm chi thể tại lúc này phát ra như sấ một t u y ế n ó n g ánh h ả o quang hướng về phía trước mang theo không thể địch nổi vì thế bao phủ hướng lò gẳng thân vương lò gẳng thân vương con người co lại thành cây kim lui không thể lui hắn hết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm thét hai con mẩu máu đỏ cự trào giao nhau ngăn tại trước người biển máu vờn quanh quanh thân như cầu long đông không cách nào hình dung tiếng vang n ổ tung không phải sắt thép va chạm càng giống là vạn tấn cự hạm đụng phải bằng sơn kinh khủng sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm như là vô hình sóng thần nháy mắt c à n quét bốn phương tạm hướng hoa lạp lạp lạp ca này phòng ca múa nhạc làm tâm điểm phạm vi ngàn mét bên trong sở hữu sát đường t i ế n trúc pha lê cửa hàng tủ kính bày hàng chung cư cửa chớp nhà hát hoa lệ hoa văn màu pha lê tại cùng một nháy mắt cùng nhau phát ra tuyệt vọng dê n gì vô số mảnh vỡ thủy tinh lớn như lòng bàn tay tiểu nhân như bụi tại sóng xung kích cự lực bên dưới như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ hung hăng bốc nát hóa thành nước v ạ n khỏa lóe ra nồng tàn q u a n g lóng ánh mưa đá hướng bốn phía đ i ê n còn g dội b ầ y bén nhọn trói hai tiếng vỡ vụn nối thành một mảnh đại dương của cái chết che mất cả tòa thành thị mười mấy bạn bị tụ tập tại các nơi dân chúng toàn bộ ô n đầu ngồi sộm trên mặt đất run lầy bảy cũng có rất nhiều người bị cái này tận thế giống như tiếng vang dọa đến trực tiếp bất tỉnh đi thảo nguyên người làm thuận tiện đô sát trước đó đem thành bên trong sở hữu dân chúng đều tập trung lên mà hành vi này giờ phút này lại cứu những người này nếu không mặc cho người sở hữu phân tán tại thành thị các nơi hiện tại đã không biết chết rồi bao nhiêu ở nơi này ức vạn mảnh vỡ thủy tinh như băng tinh như thác nước chút xuống trong bối cảnh lò gẳng thân vương bị lý phi một kích này chấn động đến khí huyết sôi trào hai cánh tay gây xương hung hăng nện vào mặt đất trong hố sâu hắn ho ra một búng máu ngầm đầu dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem phía trên đạo kia cũng không c o lớn lại giống như ma thần bóng người một thức không biết trời cao lý phi đã tại một trận chiến này bên trong liên tục dùng mấy chục lần chiêu thức giống nhau lật lại sử dụng cho dù là tạo hóa cảnh đạo kình cũng sẽ có vẻ hơi lớn điệu nhưng lý phi mỗi lần sử dụng không biết trời cao kiếm ý đều có thể cất cao một điểm lực lượng đều có thể mạnh hơn một điểm không biết trời cao cái này thức tạo hóa cảnh chiêu thức lớn nhất đặc tính chính là có thể lợi dụng b ả n tượng bao quát và vật từ đó không ngừng nhắc đến cao bầu trời hạn mức cao nhất lý phi phi kiếm chi thể đang đứng ở thuế biến bên trong mỗi phút mỗi giây đều là mới khí tượng h o à mỹ phù hợp không biết trời cao đặc tính cho nên một trận chiến này hắn không biết trời cao một lần so một lần nặng thật sự để tất cả kẻ địch cũng không biết trời cao sơ không tới hắn cực h ạ n vừa rồi lò gẳng thân vương đánh được hơi liều lĩnh một chút liền bị lý phi nắm lấy cơ hội đánh trả dùng càng mạnh một thức không biết trời cao đả thương tốc độ nhanh nhất chừng mắt minh vương tướng đã đuổi theo ý đồ ngăn cản lý phi tiếp tục công kích lò gẳng thân vương lý phi không có phản ứng tôn này p h á t tướng chỉ ở trong lòng mặc niệm hoa nở hai chữ tiếp theo một cái t r ớ c mắt ba đầu sáu tay minh vương tướng trong đó một con cầm pháp kiếm cánh tay đột nhiên tách ra màu xanh hoa sen kiếm ý d ạ n dạo cái cánh tay này giữ tại pháp kiếm đột nhiên đầu hàng địch một kiếm xuyên thẳng minh vương pháp tướng một tôn đầu lâu đỉnh đầu thanh l i ê n kiếm hoa biến cố như vậy để minh vương pháp tướng động tác trì trệ mà lý phi đã hướng hố to dưới đáy lò g n g thân vương đánh tới thân ảnh vàng nóng rơi xuống từ trên không tại lò g n g thân vương trong con mắt cấp tốc mở rộng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lò g n g thân vương thể nội một mực tổn trữ năng lượng bộ phát tại hắn bên ngoài thân hình thành một cái huyết sắc kén đem hắn bao khỏa ở trong đó hắn thần chi tướng hai lần biến hóa có thể để hắn mỗi lần công kích đều thôn vệ hết đối thủ một bộ phận năng lượng Trước đó giao phong, hắn cắn mướt không ít hôn nguyên kiếm giới lực lượng giờ phút này toàn bộ bạo phát ra kén máu nháy mắt bị x é đứt lò gàng thân vương hóa thành một đạo huyết quang hướng không trung điên của n g lướt đi hắn thoát khỏi lục đạo luân hồi t r ậ t đức tiến vào không trung bạch tháp đ ầ y nguyện chấn tả đại trận có đại trận cấm bay hắn mới tính chân chính thoát khỏi lý phi truy sát thở dài một hơi một bên dùng chữa trị thần thông chữa thương một bên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía phía dưới chiến trường cuối cùng là cái gì vãi vật lò g à n thân vương nhịn không được mắng vô luận như thế nào đánh cũng sẽ không thụ thương lực công kích còn mạnh hơn được do người mấu ch hắn không có khả năng một mực duy trì dạng này trạng thái kỳ liên quan thế thanh â m từ trong đại trận chuyển đến thành bên trong thiên địa nguyên khí ta đã chiếm bảy phần hắn không căng được quá lâu dù lục đạo luân hồi trận thức gáp chế lý phi hỗn nguyên kiếm giới từ đó ảnh hưởng hôn thiên kim khuyết thần thông lại thừa dịp lý phi phân tâm cùng ba vị thân vương lúc giao thủ dù lục đạo luân hồi trận thức từng chút từng chút tranh đoạt thiên địa nguyên khí q u y ề n khống chế đến bây giờ lý phi có thể thu nạp đến thiên địa nguyên khí đã càng ngày càng ít không có cái gì lực lượng có thể chống g i ố tạo ra kỳ liên quan thế đã nhìn ra lý phi muốn duy trì hung hăng như vậy tư、thái. mỗi phút mỗi giây đều cần hao phí số lớn thiên địa nguyên khí cho nên hắn ngay từ đầu ngay tại chậm dại v ô c ù n g cho tới bây giờ tại thiên địa nguyên khí cấp đoạt bên trong hắn đã chiếm cứ bảy thành ưu thế lò gẳng thân vương nhìn phía dưới tại cao tốc truy đuổi bên trong không ngừng giao thủ bóng người mắt lộ sát ý chính hắn trị liệu thần thông tăng thêm một vị vinh diệu công tức trị liệu thần thông rất nhanh liền khôi phục sở hữu tổn thương rơi xuống từ trên không một lần nữa gia nhập chiến đấu lý phi trên người chiến giáp lần nữa bị kim sát hỏa diễm bất bạo phá vỡ một cái đ ộ n lớn bên trong kim lũ ngọc lân giáp cơ hồ triệt để tổn hại khắp nơi đều có cháy đen vết tích. đây là kéo mở thân vương t h ủ bút gần ba mươi phút trong lúc đánh nhau lò gẳng thân vương cùng kéo mở thân vương là cho lý phi tạo thành nhiều nhất tổn thương hai người nhưng đối với hắn uy hiếp lớn nhất vẫn là kỳ liên quan thế đối phương không ngừng cấp đoạt thiên địa nguyên khí điều khiển s á t thực đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn hơi thở máu t r ạ n g t h á i giới lý phi mỗi phút có thể khôi phục năm trăm linh bảy k h o a huyết hồn nhưng bởi vì thiên địa nguyên khí cung ứng không đủ muốn duy trì huyết nộ muốn duy trì lòng tượng thần thông tiếp tục giá trị còn muốn không ngừng dùng luyện vật thần thông chữa trị kiếm giới còn có một thức tiếp một thức không biết trời cao lý phi tiêu hao quá kinh khủng. cho nên mỗi phút khôi phục năm trăm linh bảy quả huyết hồn toàn bộ bị hắn dùng để duy trì tiêu hao dù vậy theo thu nạp đến tiên địa nguyên khí càng ngày càng ít lý phi vậy bắt đầu nhập không đủ suất bản thân tiêu hao huyết hồn tăng thêm hai vị thân vương tạo thành tổn thương để vạn huyết c h â u bên trong còn giữ lại hơn ba nghìn quả huyết hồn dần dần thấy đ á y không chỉ có như thế theo thời gian trôi qua k i ế m tế mang tới lực lượng ra chỉ vậy bắt đầu dần dần suy yếu k i ế m tế là đốt mệnh thần thông tựa như đốt ngọn đến cái này ngọn đến không có khả năng một mực tiêu đốt xuống dưới hôm nay vắn này mấy tên thân vương cấp cường giả liên thủ mang cho lý phi áp lực xác thực rất lớn nếu như trước đó chưa chuẩn bị xong át chủ bài lý phi thật đúng là sẽ bị những người này chậm rãi mà i chết c h ư n g năm t r ư ơ i h i thiên ngoại phi tiên một kiếm đông lai hai ư n g năm t r ư ơ i h i thiên ngoại phi tiên một kiếm đông lai hai bất quá v ạ n huyết c h â u năng lượng giá trị 98, 99, 100. c ơ h ồ hao tổn không v ạ n huyết c h â u lên tới cấp 76, huyết hồn nháy mắt về đầy còn gia tăng rồi 150 k h ỏ a biến thành 10.308 k h ỏ a lý phi không chút do dự tại v ạ n huyết c h â u thăng cấp nháy mắt liền tiêu tốn 72-16 k h ỏ a huyết hồn thi triển kiềm thế、Và、anh luân hồi không tôi h chặn chặn đối phương hướng về phía trước dập chân dưới chân đại địa vỡ ra một đạo vực sâu vừa người bọn tới ngăn tại trước người sổ thân vương mặc cho trọng kiếm chạm phá hắn đầu dòng mũ bảo hiểm một cái vai đụng đem thế như sân nhạc chạm ổn bất động sổ thân vương đâm đến lồng ngực hướng vào phía trong sụp đổ như, như đạn pháo đánh bay ra ngoài đây hết thể biến hóa đều chỉ trong nháy mắt hoàn thành lý phi đột nhiên buộc phát ra lực lượng quá mạnh quá bạo liệt quá mũi nhọn vô s o n g ba tôn pháp tướng ngăn không được phòng ngự mạnh nhất sổ thân vương vậy ngăn không được lôi cuốn lấy gió bão thân ảnh vàng nóng như một thanh r a khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm hướng lò gẳng thân vương đánh tới lại là ta lò gẳng vừa sợ vừa giận lý phi tới quá nhanh hắn căn bản không kịp t r ố n tránh đối mặt k i a trói mắt kim sắc kiếm mang hắn hai đầu gối hơi quong hai cánh tay cơ bắp như, như sắc thép sôi sục từng、cụ. hai con huyết sắc cự trào mang theo một đạo m ê n ngông súng máu lấy một cái nâng nâng thương thiên tư thái ngang nhiên đón lấy kia không ai bị nổi kiếm mang cho ta ngăn trở lò gẳng thân vương ở trong lòng g ầ m hét thần c h i tướng bị thúc đến trước đó chưa từng có cực h ạ n nhưng hắn đối mặt đã không phải là thân vương cấp có thể chống cự lực lượng vê anh kim sắc kiếm mang dẫn đầu đâm rách đạo kim lịch sông sông máu máu loang nổ t u n g để xung quanh không gian đều tùy theo vạt mẹo v a chạm tiếng vang trầm m ộ n như là lớn đ ị a tâm bẩn run dày lò gẳng thân vương hai con huyết sắc cự trào nháy mắt vạt mẹo biến hình nổ thành mơ hồ máu thịt toàn thân hắn xương cốt đều ở đây phát ra không chịu nổi gá l i ề u mạng đè ép lực lượng trong cơ thể thời gian phảng phất tại thời khắc này bị kia vô song kiếm mang ép tới sình sệt đình trệ bóng tối của cái chết bao phủ tại lò gặng thân vương trong đầu hắn d â y rồi lấy ánh mắt xuyên qua bay lên cho bụi xuyên tấu h lạnh như băng kiếm mang cuối cùng đ ố i lên lý phi cặp mắt kia kia là một đôi đỏ ngầu con mắt chỗ sâu trong con ngươi có cùng lò gặng thân vương bản thân bản nguyên lực lượng gần mồm máu theo huy thất sát n g u y ệ t tướng đánh vào lò g ặ n thân vương tâm thần đã đạt tới cực hạ thần tri tướng triệt để sụp đổ giờ khác này cái gì bảo đảm bệnh thần thông đô bị lần nữa tăng cường sau h n nguyên kiếm giới áp chế gắt đao, c h ụ ảng kim mang sẽ rách lò gẳng thân vương thân thể từ trên người hắn ép tới vậy ép qua một vị thân vương linh lục cả đời vị này đã từng xuất liên quân một đường rết tới lam l a n g thành bên dưới tạo bên dưới rất nhiều s á t nhiệt lại thành công từ văn nhân chính trong tay chạy trốn tây lục thân vương giờ phút này thân thể bị từ giữa đó xé ra chia làm hai đoạn bên trong sở hữu khí quan toàn bộ vỡ vụ thuộc về huyết mạch lực lượng hạch tâm viên kia huyết h ạ c h cũng bị chém vỡ sao lại thế thân vương cấp cường đại sinh mệnh lực để lò gẳng còn t h ừ lại một điểm cuối cùng ý thức hắn nghĩ mãi mà không rõ ngay cả văn nhân chính đều không thể giết chết bản thân vì cái gì bản thân sẽ chết trong tay lý phi rõ ràng là chiếm hết ưu thế một b á n kiếp sau đầu thay nhớ được không muốn lại đến đông lục lý phi thanh âm lạnh như băng băng lên mũi nhọn kiếm y triệt để nghiền nát lọ gẳng thân vương ý thức xô cùng éo mở hai vị thân vương bị kinh hại ở ngay lập tức bay đến ba mươi mét phía trên tiến vào đại trận bên trong tranh né ba tôn bị chạm phá pháp tướng còn tại một lần nữa phục hồi như cũ kỳ liên quan thế lý phi quay người nhìn về phía phía đông cái thứ hai sau đó màu đỏ thấm hai mắt quét qua còn g i lại hai vị thân vương ai tới làm cái thứ ba sổ、so, trong tay trọng kiếm nhiều hơn hơn mười đạo lỗ hổng hắn yên lặng dùng hai tay nắm ở trọng kiếm ngang đỡ trước người phô trương thanh thế vừa rồi một cái kia ngươi còn có thể dùng đến ra tới kỳ liên quan thế thanh em rơi xuống từ trên không đến lý phi không nói nhảm đối phía đông vây vây tay đại mãn cái này có thể cùng chúng ta trước đó đã nói xong không giống kéo mở thân vương cho kỳ liên quan thế truyền âm nói sổ、so, thân vương bảo mệnh năng lực mạnh nhất còn có tái chiến r ũ khí nhưng hắn cùng chết đi lò gàng một dạng đều là công mạnh thủ yếu cho nên hắn đã sinh lòng phải ý không nguyện ý bước lò gàng theo gót kỳ liên quan t h ế không nói gì hai tay bấm n i ệ m pháp quyết lục đạo hạo đáng tín ngưỡng chi lực giống như ngân hà chảy ngược phân biệt đầu nhập vừa mới phục hồi như cũ ba tôn pháp tướng thể nội cùng ba tòa trong trận t h ứ c góp nhặt hơn một trăm năm tín ngưỡng chi lực toàn bộ đầu nhập trong đó đại biểu nhân gian đạo chúng sinh pháp tướng chắp tay trước ngực lao tăng khuôn mặt thương xót thân thể bỗng nhiên từng khúc vỡ vụn hóa thành đầy trời kim mang m ạ n h vụn cái này vóng ánh một vàng lập tức dẫn động xúc sinh đạo đàn thú hư ảnh sao động liên đoạt tàn xé thốt vệ trong chốc lát xúc sinh đạo đàn thú hư ảnh sao động liên đoạt tàn xé thốt giống như mở ra vô g i a n địa ngục chi môn đàn thú hư ảnh t ê o g ê n chưa tuyệt đều bị cái này vượt sâu miệng lớn thôn vệ hầu như không còn địa ngục đạo t r ậ n thức ma uy đột n h i ê n thịnh ngay sau đó vạn quỷ khóc lóc đau khổ vô số g i ữ t ậ n quỷ ảnh từ cái này đèn nhánh lóc xoáy bên trong c u ầ n gạo g dâng trào n g ạ quỷ đạo trận thức uy năng tùy theo t ă n g bọn sau đó những n à y u minh quỷ mị giống như thủy triều chuyển vào cầm cầm nắm dạ xoa tu la pháp tướng thể nội tu la tướng một thân huyền giáp uông máu truyền đỏ xác ý ngưng tụ như thật h ô n g diễm thẳng sâu cửu tiêu nhưng chỉ là trong điện quan hòa thạch h hóa thành lục đạo thê lương máu cầu vồng kích xạ ngập vào kêu ba đầu sáu tay trừng mắt minh vương pháp tướng thể nội minh vương pháp tướng ba đầu sáu tay c h i tướng ẩn đi p h á p thể đón gió căng t h ư n g lên cuối cùng hóa thành cao ba mươi m khổng lồ pháp tướng toàn thân bánh bạch như ngọc thần sắc hờ hững nhìn xuống c õ i trần uy nghi như thần lâm thế minh mông lực lượng từ nơi này tôn pháp tướng thể nội t u ơ n ra tiến vào phía trên bạch tháp đ ầ y nguyện trấn t à đại trận bên trong sau đó càng thêm thật lớn lực lượng từ trong đại trận trở về lại tiến vào pháp tướng thể nội như thế luân hồi không thôi đây hết thể biến hóa đều ở đây trong t r ớ c mắt hoàn thành từ nhân dân đạo chuyển thành xúc xích đạo lại chuyển địa lục đạo ngạ quỷ đạo tu la đạo cuối cùng chuyển thành thiên thần đạo lục đạo luân hồi do người chuyển thần ký liên quan thế mượn nhờ tín ngưỡng chi lực đem lục đạo hợp nhất cuối cùng toàn bộ dùng cho cường hóa thiên thần đạo khiến cho pháp tướng lực lượng có biến hóa về chất chụp ảng kim sát kiếm mang chạy tới thiên thần pháp tướng nâng lên tay phải hướng phía dưới nén như bầu trời sụp đổ thiên địa lập úc và anh nổ lôi nổ bang toàn thành chấn động không biết trời cao gặp được m ặ khác nhất trọng thiên địa lý phi sau một kích hướng lui về phía sau ra hơn trăm mét mà ngăn lại hắn một kích này thiên thần pháp tướng tay phải thêm ra một cái trống rỗng sau đó từng đạo v ế t rách hướng cánh tay lan tràn cuối cùng thiên thần pháp tướng toàn bộ cánh tay phải đều hóa thành một bịch chính diện l i ề u mạng tôn này thiên thần pháp tướng ý nguyên không phải là đối thủ của lý phi thật sự là không thể tưởng tượng nổi kỳ liên quan thế lắc đầu hai tay bấm nghiệm pháp quyết theo pháp tướng lực lượng cùng phía trên đại trận lực lượng tương hỗ tuần hoàn trong trước mắt thiên thần pháp tướng gây mất cánh tay phải khôi phục như lúc ban đầu lý phi nhìn xem tôn này cao lớn thiên thần pháp tướng có chút ngoại ý mới mặc dù đã nhiều lần đánh giá cao vị này đại mãn nhưng đối phương át chủ bài vẫn là một tấm t i ế p một chương lượng ra hắn không có dừng lại dưới chân sụp đổ sắt thép đại môn bị dấm thành sắt bùn lần nữa sẽ rách không khí hướng tôn hữu kia to lớn thiên thần pháp tướng đánh tới phanh phanh phanh phanh song phương hảo vô hoa xinh đẹp lần lượt đuổi cứng đánh được đại địa c h â n chiến không gian và mẹo thiên thần pháp tướng lần lượt xuất hiện tổn hại lại một lần lần nhanh chóng chữa trị tới có thủ đoạn như vậy vì sao không sớm một chút dùng đến éo vợ thân vương bất mãn chất vấn kỳ liên quan thế thần sắc hở hữu chỉ cần cuối cùng có thể thành sự thiếu một cái lọ gẳng không phải là các ngươi vui lòng thấy sao kéo mở thân vương ngữ khí trì trệ không thể không thừa nhận đối phương nói đến bản thân trong t â m khảm chỉ cần kết quả sau cùng phù hợp mong chờ quá trình bên trong hắn rất tình nguyện nhìn thấy cái khác sáu nước cường giả chết nhiều mấy cái kẻ này lực lượng quá mạnh không thể cho hắn thêm đơn độc đánh tan cơ hội ta cần các ngươi đem càng nhiều lực lượng cho ta mượn kỳ liên quan thế nói số thân vương cùng kéo mở thân vương nhìn phía dưới không ngừng cùng màu trắng pháp tướng đụng nhau đạo kia kim sắc cầu vào kiếm liếp mắt như nhau trong lòng đều đã có quyết định nếu như lò gẳng thân vương không chết bọn hắn sẽ không đồng ý kỳ liên quan thế phương án dù sao không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm nhưng lò gẳng thân vương chết xác thực chấn nhất i bọn hắn lại để cho bọn hắn xuống dưới cùng lý phi cận thân c h é m g i ế t trong lòng bọn họ v ậ y phạm sợ hãi đã như vậy không bằng đem lực lượng cấp cho kỳ liên quan thế làm cho đối phương đi cùng lý phi đấu thế là hai vị thân vương toàn lực kích phát bản thân thần tri tướng đem càng nhiều lực lượng rót vào đại trận bên trong bọn hắn trước đây liền cho mượn bản thân hai thành t ả hữu lực lượng hiện tại càng là cho mượn bảy thành t r ư ớ c 582, thiên ngoại phi tiên một kiếm đông lai ba ông không trung một trăm linh tám tòa bạch tháp cộng hưởng đồng thời phát ra trầm thấp tiếng oanh minh giống như là cự sơn trên không trung cao tốc phi hành một trăm linh tám tòa bạch tháp di chuyển nhanh chóng lên so thần sơn càng cao xa hơn so b i ể n cả càng bao la hơn mê ngông vô biên uy thế từ thiên không phía trên đệ xuống tập hợp hai vị thân vương phần lớn lực lượng tăng thêm hai vị vinh diệu công tức cùng một vị thần diễn cảnh đại t ô n g sư một vị thiên giai đỉnh cấp chân nhân cuối cùng lại thêm chính kỳ liên quan thế lực lượng cùng góp nhặt hơn một trăm năm tín ngưỡng chi lực các loại lực lượng toàn bộ tại lục đạo luân hồi trung hòa hài thống nhất lại lấy bạch tháp đầy n g u y ệ n c h ấ n tà đại trận vì đòn bậy bạo phát đi ra giờ k h ắ c này kỳ liên quan thế mặc dù còn không có đạo tác nhưng hắn luận nhờ đại trận cho thấy lực lượng đã so với bình thường cường gia đ ỉ n h cao c à n g mạnh thiên thần pháp tướng lóng lánh ngọc trạch giống như quang mang mặc cho lý phi lần lượt va chạm bản thân hai tay kết ấ n một đạo to lớn màu trắng chuyển kinh ống chống rông xuất hiện hết t h ể sáu mặt mỗi một mặt đều có khắc bất đồng hình tượng tượng trưng cho lục đạo luân hồi đây là kỳ liên quan thế bản mệnh pháp khí lục đạo chuyển thế kinh đồng cụ thể hóa theo thiên thần pháp tướng song trường ép xuống cái này lục đạo chuyển thế kinh đồng hướng lý phi chấn áp tới thiên địa nguyên khí kinh lực kiếm khí kiếm ý hết thể lực lượng tại tiếp xúc đến cái này lục đạo chuyển thế kinh đồng về sau đều bị c ư ớ n g ép kéo nhập luân hồi cuối cùng hóa thành không rõ một mảnh mảnh này như thiên địa sơ khai không rõ đem lý phi chấn áp tại trong đó vê anh thúy thanh thành trung ương đại địa lõm một vùng phế tích một cái màu trắng chuyển kinh ống đặt ở hố sâu dưới đáy ông ông ông n h ư hồng trung đại lữ chuyển kinh trong ống bộ không ngừng chuyển ra chấn động thiên địa tiến bang lại rung động không thôi hai vị tây lục thân vương nghiêm túc quan sát đến phía dưới đạo tĩnh có thể để ép được k o mở thân vương có chút lo âu hỏi kỳ liên quan thế bản thể đi tới hai người bên cạnh mặt mỉm cười dù n g thương xót ánh mắt nhìn về phía phía dưới ta vẫn là câu nói kia trừ phi hắn có thể làm trận phá cảnh trở thành đỉnh cao nhất nếu không đừng nghĩ thoát khốn hắn hiện tại triển hiện lực lượng vẫn không đủ để một lần liền đánh chết hoặc là trọng thương lý phi nhưng hắn có thể từ từ mải bản này chính là hắn am hiểu nhất thủ đoạn thi triển đạo thuật pháp này tên là luân hồi cối say tập chúng nhân chi lực cùng tín ngưỡng chi lực thi lục đạo luân hồi trật thức muốn đem hết t h ầ đều kéo nhập trong luân hồi không ngừng làm ha mòn bị vây ở này thuật bên trong lý phi bị tiêu ma không chỉ là bản thân lực lượng thậm chí liền ngay cả ký ức đến cuối cùng đều sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn lấy đỉnh cao nhất lực lượng thi triển luân hồi cối say cho dù là thật sự cường giả đỉnh cao bị vây ở trong đó cũng sẽ rất khó thoát thân hiện tại nên bước kế tiếp ký liên quan thế quay đầu nhìn về phía ngoài thành trường cấp thành quân bộ trong địa lao màu da cam ánh lửa đem địa lao chiếu dọi thành nhàn nhạt, nhạt màu đỏ nhiều hơn mấy phần ấm áp nhưng nhà tù chỗ sâu không ngừng vang lên kêu thê lương thảm thiết thanh âm để cái này không khí trở nên càng thêm rét lạnh đ ô thủ đạo trong lòng bàn tay thiêu đốt lên h ỏ a diễm không ngừng tiêu h đốt lên trước mắt hô diên phổ sơn tâm đến thần thông có thể khiến người ta không ngừng nhớ lại ở sâu trong nội tâm các loại thống khổ nhất ký ức sau đó một mực đắm chìm ở trong đó vũ pháp tự kiềm chế thẳng đến tâm phòng hoàn toàn bị công phá tại phục tử võ sau khi rời đi đ ô thủ đạo đã liên tục dùng tâm đến thần thông tiêu hao không lớn nhưng tiếp tục sử dụng mấy giờ đồ thủ đạo cũng có chút không chịu nổi nhanh nhanh trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra vẻ hưng phấn đồ thủ đạo hai mắt tỏa ánh sáng nhiều năm như vậy khảo vấn rất nhiều nhân vật trọng yếu hô diên phổ sơn tại hắn khảo vấn qua đại nhân vật bên trong tuyệt đối có thể xếp vào chữ ba suy xét cho tới bây giờ đông cảnh đại chiến chính đến rồi thời khắc mấu chốt đối phương tầm quan trọng thậm chí có thể xếp hạng đệ nhất cho nên đồ thủ đạo cũng rất sốt ruột cắt muốn công phá đối phương tâm phòng coi như ngươi là thần miếu xà màn là đỉnh cấp chân nhân bây giờ còn không phải m ộ t b ã i nắt bùn một đoạn thời khắc hô diên phổ sơn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra nhưng hai mắt vô thần giống như một con cá chết tê liệt trên mặt đất ha ha xong rồi đồ thủ đạo hưng phấn gầm nhẹ nói cho ta nhìn xem ngươi cất dấu bí mật gì trong địa lao an tính một lát t đồ thủ đạo đột nhiên run một cái từ trí nhớ điều tra bên trong tỉnh táo lại thế mà sao lại thế dù là lâu dài ở nơi này trong địa lao công tác quen thuộc cho người ta mang đến sợ hãi giờ phút này đ ổ thủ đạo cũng không nhịn được khắp cả người phát lệnh hắn lập tức quay người liều lính xông ra nhà tù người đến quân tình c n cấp lập tức thông chi phục đô đốc thê lương tiếng la x ô n g phá nhà tù nhà tù bên ngoài s á t trời u ám đêm tối ngay tại giáng lâm to lớn ác ý giống như tiềm phục tại trong bóng tối cự thú làm người phát ra sợ hãi n ẹ n ngào lâm thủy tỉnh cùng tây cực tỉnh chỗ giao giới nơi này cũng là cực tây phật quốc biên cảnh năm vị cường giả đỉnh cao tăng thêm thanh sư vân đã kịch chiến mấy giờ luận chiến đấu liên tục năng lực cường giả đ ỉ n h cao nếu như n g u y ệ n ý đánh tới mấy ngày đều được vạn người cấp ngự doanh quân chiến đấu liên tục năng lực vậy không thể so cường giả đ ỉ n h cao kém bao nhiêu nhưng đánh tới mấy ngày điều kiện tiên quyết là chiến đấu cường độ k h ô n g chế tại trình độ nhất định phía dưới hôm nay một trận chiến này do văn nhân chính dẫn đầu đ ú c lên mà vị này đại lam quân thần ngay từ đầu liền đem chiến đấu cường độ cho nói ra đi lên điều khiển thanh x ư ơ n g quân quân trận sát khí lấy một địch hai văn nhân chính lại đánh được trấn hà thiên vương cùng phật mục thiên vương liên tục bại lùi phật mục thiên vương trước đây dùng xả thân b ứ ớ c sạch một cái thần thông dẫn đến đạo tắc không hoàn toàn thực lực không ở đ ỉ n h phong cho nên liền thành văn nhân chính trọng điểm nhằm vào mục tiêu mà trấn hà thiên vương tỉnh h t h o ả n g cần ra tay cứu viện phật mục thiên vương cũng khó có thể phát huy ra bản thân s á t lực một bên khác huyền tâm chân quân đối lên tần minh lệ vậy dần dần chiếm thượng phong tần minh lệ trước đó tại bạch phong bình nguyên một trận chiến bị thương đến bây giờ đều không tốt toàn mặc dù hắn đánh được phi thường bảo thủ thậm chí đều bất hòa huyền tâm chân quân cận thân chém giết nhưng vẫn là từng chút từng chút bị vây ở trong trận thế hắn rõ ràng vậy bị thương vì cái gì đánh tới hiện tại cũng không lộ xu hướng suy tàn bị vây ở đại trận bên trong tần minh lệ còn có tâm tư quan sát phía ngoài giao chiến tình huống huyền tâm chân quân trận pháp sát thực lợi hại nhưng am hiểu hơn khốn địch mà không phải giết địch húng chi tần minh lệ có chân long chi thể hắn coi như đánh không lại huyền tâm c ầ u lấy bảo mệnh vẫn là không có vấn đề hắn cùng huyền tâm đều lòng dạ biết rõ hai người cũng không phải là trận chiến đấu này mấu chốt cho nên kỳ thật đều ở đây phân tâm nhìn xem một chỗ khác chiến trường trước đó trận kia thăm dò trấn hà thiên vương liền nhìn ra văn nhân chính thương thế chưa lành võ thánh chi thể bên trong còn có rất nhiều tổn hại địa phương không có chữa trị nhưng văn nhân chính xuất thanh sương quân đẻ ép hai vị phật môn thiên vương đánh lâu như vậy không chút nào không lộ xu hướng suy tàn không nhịn được để tần minh lệ trong lòng sinh ra sợ hãi hắn là thật có chút bị văn nhân chính làm sợ chương 582, t h i ê n ngoại phi tiên một kiếm đông lai 4. ố n chương 582, t h i ê n ngoại phi tiên một kiếm đông lai 4. đột nhiên văn nhân chính nắm lấy cơ hội lại một quyển trùng điệp truy trên người phật mục thiên vương phật mục thiên vương trên thân không có tổn thương nhưng sau l ư n g tôn kia phật tượng nát hơn phân nửa biến cố tại lúc này phát sinh một đạo kiếm quan g phá vỡ biển mây từ trong bầu trời đêm chém xuống kiếm quan g này tựa như dắt lấy một vòng minh n g u y ệ t r ứ t xuống rõ ràng kiếm ý mờ mịt nhưng lại mang theo một loại khắc thường nặng nề nếu thật là minh n g u y ệ t từ trên trời rơi xuống rơi xuống mặt đất n ề n cỡ nào to lớn cỡ nào trắng lệ t r ă n g sáng nô lên cao bao trùm chiến trường ngàn mét chi cao màu xanh cự nhân tại cái này vòng minh n g u y ệ t trước mặt đều có vẻ hơi nhỏ bé tại chỗ năm vị đỉnh cao nhất cùng thanh sương quân đều bị cái này vòng minh nguyện cùng vô tận kiếm quan báo phủ thiên ngoại phi tiên vô hối không trung vang lên trấn hà thiên vương thanh em phẫn nộ cái này tựa như thiên ngoại phi tiên nguyện thượng tiên người hướng phạm trần đưa ra một kiếm chính là vũ hóa tông t r ư ở n giáo g tân tấn chân quân vô hối phi kiếm c h é n đến vô hối là sát lực mạnh nhất kiếm tu lại bởi vì bản mệnh phi kiếm được trời ưu ái lại thêm hắn tìm hiểu vũ hóa tông nhiều năm không từng có nhân tu thành phi tiên kiếm điện sở dĩ có thể lấy đỉnh cấp chân nhân chi cảnh có được thân vương cấp chiến l ự c bây giờ một khi phá cảnh thần thăng làm chân quân dù chỉ là vừa phá cảnh không bao lâu hắn sát lực cũng đã có thể ở đương thời một đám cường giả đỉnh cao bên trong đứng hàng đầu giờ phút này thiên ngoại phi tiên chém xuống một kiếm vừa b ạ n bắt lấy phật mục thiên vương suy yếu nhất thời điểm đúng là trực kích chỗ yếu bầu trời đêm chỗ cao nhất một bộ đạo bảo pháp huế giống như một đám mây trắng bởi trẻ chân quân nhìn xuống phía dưới hai mắt sáng như tinh thần không biết bản hầu phần này hạ lễ chân quân có nguyện ý hay không nhận lấy đâu thỉnh an hầu muốn dùng phần này hạ lễ đổi cái gì tiếp xuống chiều ta cùng phật ra giao phong ta muốn mời chân quân ở lúc mấu chốt xuất thủ một lần trong đầu ban đầu ở linh hư sơn đỉnh cùng lý phi đối thoại lần nữa hiện hiện dù đột phá đỉnh cao nhất phía trên kinh nghiệm quý máu đổi bản thân ra tay toàn lực một lần dù là lại không hỏi thế sự vô hối cũng không cách nào cự t u y ệ t dạng này trao đổi thiên hạ hư n g vong là phật gia thắng vẫn là đạo gia suy những n à y vô hối đều không thèm để ý chỉ cần một người đắc đạo vũ hóa thành thiên p h ạ m trần các loại đều là hư hảo nhưng lý phi xuất gia vừa vặn là hắn để ý nhất đồ vật thế là vị này tân tấn chân quân l ạ g yên xuống núi nơi này lúc ở chỗ này chém ra cái này thiên ngoại phi tiền một kiếm nếu như phật gia cũng có một vị mới đỉnh cao nhất đối phương muốn thế nào ngăn lại ta một kiếm này đâu vô hối chân quân lãnh đạm nhìn phía dưới kim sát s ô n g dài ngay lập tức bảo hộ ở phật mục thiên vương bên cạnh văn nhân chính t h ử a cơ đối c h ấ n hà thiên vương ra quyền một bóng người từ trong hư không đi ra người mặc màu đỏ c à s a tay cầm một thanh hàng m à s ử tịnh liên lấy thần túc thông hiện thân chiến trường s á t trời dần muộn một vòng trăng sáng treo cao tại trên thảo nguyên thúy thanh thành bên ngoài phục tử võ đám người đã liên tục công gần một giờ kiên trì đến diệp đô đốc bọn hắn chạy đến trận này hẳn là có thể phá tan rồi phục tử võ đối còn lại người truyền đ ô nói diệp kinh phú mặc dù không đồng ý lý phi hành động nhưng ở biết được lý phi đã khởi hành đi thúy thanh thành về sau vị này nho tướng vẫn là ngay lập tức triệu tập đồng cảnh chiến lược lựa chọn đến tri viện lý phi nhưng diệp kinh phú đám người khoảng cách thúy thanh thành càng xa nếu như bằng mọi giá toàn lực bộc u phát đi đường đổi tới sau vậy không dư thừa bao nhiêu chiến lược không có ý nghĩa gì cho nên diệp kinh phú bọn người là ở tận khả năng bảo tồn bản thân chiến lược t ỉ n h huống dưới đi đường thinh an hầu không có sao chứ bên trong đã một hồi lâu không có gì động tĩnh chuyển tới rồi kỳ rất phạm một mặt lo hô hỏi ngay từ đầu bọn hắn ở ngoài thành công thành còn có thể không ngừng cảm thấy được thành bên trong chuyển g a động tĩnh to lớn biết rõ đây là lý phi ở bên trong cùng người chiến đấu nhưng hơn ba mươi phút trước động tính này lại càng đến càng nhỏ cho tới bây giờ bọn hắn đã hoàn toàn cảm giác không đến thành bên trong bất luận cái gì động tính hắn không có việc gì phục tử võ kiên định nói nếu như hắn thật đã chết rồi kỳ liên quan thế hiện tại liền nên mang người ra tới giết chết chúng ta kỳ rất phàm trầm mặc không nói kỳ thật còn có một loại độ khả thi đó chính là lý phi cùng địch nhân lưỡng bại câu thường người đã chết rồi mà kỳ liên quan thế mấy người cũng bất lực tái chiến chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào đại trận giữ vững không dám ra thành nếu thật là như thế đợi đến diệm kinh phú đám người đổi tới người bên trong thành một cái đều chạy không thoát chỉ cần giết kỳ liên quan thế thì thảo nguyên thất bại ngay lập tức sẽ muốn lui quân đối đông cảnh tới nói một trận chiến này xem như thắng có thể đối đại lam triệu tới nói không còn lý phi đó chính là không thể nào tiếp thu được tổn thất phục tử võ không nguyện ý tiếp nhận loại kết quả này cho nên căn bản không có xét khả năng này bạch d i ễ m quân sẽ đến không một mực trầm mặc đại học huyền phong hiệu trưởng thì ra đột nhiên hỏi phục tử võ trầm mặc hắn biết rõ bạch d i ễ m quân sẽ không tới vô luận là tả quân hay là diệp kinh phú cũng không thể tại còn không rõ ràng lắm địch nhân bố cục tình huống dưới đi dốc toàn lực lý phi có thể hành động theo cảm tính nhưng hai vị lãnh binh tác chiến chủ xoáy sẽ không đặc biệt là tại lý phi có khả năng đã bỏ mình tình mục d ư ớ i mạch d i ễ m quân liền càng thêm không xảy ra chuyện gì rồi ba tên i đại tông sư cùng một c h i ngự doanh quân tiếp tục toàn lực công thành chờ mong viện quân sớm chút đổi tới một lát sau bọn hắn s á c thực chờ được viện quân nhưng đến không phải diệp kinh phú đ á g người một vệ cầu vồng màu xanh bạch phá bầu trời đêm đi tới thúy thanh thành trên không người đến một bộ thanh y rỉa mang theo áo choàng trong tay rõ ràng không có cầm kiếm một thân kiếm ý lại tại màn đêm phía trên lưu lại một đạo ngân dấu vết kéo dài không tiêu tan lý phi trong thành một đạo thanh lanh thanh â m vang lên phục tử võ đám người hào hào dừng tay quay người nhìn lại các hạ là linh thanh mạng ai phục tử võ chừng t ỏ m ắ t kiếm tiên linh thanh mạng đồng dạng sử dụng kiếm kỷ giật p h à m lộ ra vẽ kích động tiền bối là tới cứu lý phi phục tử võ cũng rất kích động linh thanh mạng không tỏ ra ý kiến chỉ là nhìn chằm chằm phía dưới thúy thanh thành hắn trong thành sao hắn tại phục tử võ lập tức nói thảo nguyên đại mãn kỷ liên quan thế dẫn người bày trận đem lý phi vây ở trong trận đã có hơn một canh giờ thực sự là linh thanh mạng lắc đầu lý phi tối hôm qua mới cho nàng nói sẽ đến thúy thanh thành cứu hoa đông hàn hôm nay lại đột nhiên không còn tin tức nàng phát ra mấy đầu tin tức lý phi vậy một mực không có về thế là nàng lập tức ý thức được sự tình có biến lý phi cho nàng một đoạn thiên cơ vô ảnh kia cũng cho nàng vận dụng thiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo dưới bầu trời quyền h ạ cái này thiên cơ vô ảnh kia có thể liên lạc dưới bầu trời phân bố tại các phe tình báo đầu mục kịp thời thu hoạch cần thiết tình báo ninh thanh mạng ngay lập tức liền thông qua dưới bầu trời biết được thảo nguyên muốn g i t sạch thúy thanh tiến thức thế là nàng liền rõ ràng vì sao lý phi chưa có trở về nàng tin tức nàng biết rõ đây là một cái cục nàng cũng biết hắn nhất định sẽ đi thúy thanh thành thế là nàng buôn tẩu ngàn dặm không t i ế c hao tổn kịp thời đuổi đến đông cảnh tại lý phi bị vây ở bạch tháp đầy nguyện c h ấ n tà đại trận về sau ninh thanh m ạ n cùng hắn ở giữa thiên cơ vô ảnh kia cảm ứng liền cắt đứt không có cách nào lại tiến hành liên lạc vàng không mà nói ninh thanh m ạ n hiện tại rất muốn dùng thiên cơ vô ảnh kia cho lý phi phát một đầu t i n tức uy ta đến, đến rồi buôn tẩu ngàn dặm một kiếm đông lai dưới ánh trăng thanh lanh kiếm quang chạm tại lồng ánh sáng màu trắng bên trên phục tử võ đám người liên thủ tiến đánh hơn một giờ đều không thể phá vỡ vòng bảo、hộ. tại đ i n h thanh mạn dưới kiếm giống như giấy mỏng một lần liền bị chém ra một đạo lỗ hổng nghĩ không ra t ì n h an hầu cùng bị này kiếm tiên lại có bực này giao t ì n h lần này ổn kỳ r ậ t phàm cười nói với phục tử võ phục tử võ gật c ậ đầu ngực đột nhiên nóng lên hán tử trong ngực xuất ra một khối ngọc bội đây là s ở quân cơ chuyên vì hắn loại này cao dài tướng lĩnh phân phối viễn trình thông tin pháp khí phục tử võ là đại tông sư không phải định cấp chân nhân sẽ không thuật pháp cho nên sử dụng pháp khí này số lần có hạn nếu như không phải phi thường khẩn cấp của tỉnh thì sẽ không có người dùng pháp khí này thông trí hắn phục tử võ điều khiển pháp khí tiếp thu được đến từ trường cốc thành tình báo một giây sau sát mặt hắn k ị c biến hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung kia một bộ thanh y l ỉ a nghiêm nghị la lên cẩn thận chương 583, người có t ì n h hữu t ì n h kiếm một chương 583, người có t ì n h hữu t ì n h kiếm một dưới bóng đêm thanh y xuất kiếm kiếm băng như ngọc bút phía trên thúy thanh thành màu trắng bình t h ư ớ n g bên trên lưu lại một đạo thật dài m ự c vết cái này bạch tháp đầy nguyện c h ấ n t à đại trận ngoại tầng đối linh thanh mạn tới nói quả thực không chịu nổi mất ích nàng liền muốn một kiếm triện để lột ra tầng này sát cẩn thận phục trong ử võ cảnh b chốc lát linh thanh mạn tâm thần hoảng hốt như rơi minh thổ hai đồng lúc đi theo phụ thân học kiếm ra khổ mười bảy tuổi năm đó bị kiểm tra đo lường ra có được cực cao thiên phú lúc vui sướng một khi k ị h biến linh ra hủy diệt lúc bi thống như thế các loại sở hữu ký ức cưỡi ngựa xem hoa giống như tại linh thanh mạn trong đầu tái hiện nàng tựa như lại lần nữa ôn lại một lần bản thân nhân sinh sau đó là quên mất đã quên bản thân từ đâu tới đây đã quên tại sao lại muốn tới cứu người đã quên lý phi là ai cuối cùng thậm chí đã quên mình là ai đạo tắc vong xuyên tâm thần cảnh bên trong mợ mịn tứ phương linh thanh mạn trong tay đột nhiên thêm ra một thanh kiếm sau đó một kiếm đâm ra cho dù đã quên mình là ai kiếm tiên cũng sẽ không đã quên nên như thế nào xuất kiếm kiếm quang đâm rách minh hộ chạm phá mông lung linh thanh mạn một lần nữa nhớ lại hết thảy tâm thần cảnh bên trong biến hóa chỉ ở nháy mắt đợi nàng lấy lại tinh thần người đã ở minh hà bên trong xung quanh vô số âm hồn tại không ngừng lôi kéo nàng lại bị nàng hộ thể kiếm khí chém hồn phi p h á tán minh hà c h i thụy không ngừng ăn mòn kiếm khí của nàng âm hàn sát khí không ngừng xung kích kiếm ý của nàng minh hà lão tổ đạo tắc vong xuyên có thể khiếp người tâm hồn tẩy luyện ký ức điều khiển â m hồn mô phỏng luân hồi am hiểu cường khống quân công nếu là trốn ở trong tôi đánh lén rất dễ dàng liền có thể chiếm trước tiên cơ minh hà lão tổ đến rồi lệ minh tất nhiên cũng tới linh thanh m ạ n trong lòng lóe qua ý nghĩ như vậy quả nhiên thúy thanh thành bên ngoài trong phạm vi trăm dặm thiên địa nguyên khí thật giống như bị một con bàn tay vô hình một thanh nữ lại bóp trong lòng bàn tay đạo tác thô thiên t hai i vị tà ma kinh h cuồng vượt qua lần hợp tác về sau phối hợp lại càng thêm thuận buồng xuôi gió một chiêu này tập hợp hai người đạo tắc chi lực sát lực kinh người thúy thanh thành phía trên không gian vạn b ẹ o biến hình hướng vào phía trong đè ép ra một điểm đen sau đó đông nhiên nổ tung t h a n h tựa như khai thiên tích điện hầm hoang lại xuất hiện kinh khủng gợn sóng hóa thành gió bão hướng bốn phía quét ngang phục tử võ chở đại tôn g sư ở nơi này gió bão bên trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ thậm chí đều khó mà tiếp cận gió báo trung tâm càng đ ừ n g đưa ra tay cứu viện phục tử võ khẩn trương nhìn chằm chằm nổ tung trung tâm nhất đồ thủ đạo từ hô diên phổ sơn ký ức thu hoạch cơ mật chính là kỳ liên quan thế âm thầm cùng hai vị tà ma có hợp tác hôm nay c u c này đối phương không chỉ mời tới ba vị tây lục thân vương còn mời đến rồi hai vị tà ma một đạo kiếm quan g tại trung tâm phong bạo sáng lên chạm phá hư không chém ra nguyên khí linh thanh mạn một lần nữa l i ệ n thân chỉ là nàng b e o áo choàng đã hủy đi trên thân cũng có nhiều chỗ vết thương tóc dài tảng ra trong gió bay lên một bóng người chân đạp minh hạ từ trong hư không đi ra người này khí huyết hùng hồn lưu động như sông dài h o đãng một thân quyền ý thôn tiên thực địa khí che sơn hạ đây là thực sự võ thánh trí thể võ thánh tri cảnh lệ minh linh thanh mạn lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm người đến mặc dù đã thay đổi bộ dáng dù ma thai hồn chủng một lần nữa thay đổi một thân thể nhưng đối phương khí tức trên thân sẽ không thay đổi đạo tắc sẽ không thay đổi người tới chính là tà ma lệ minh đến như minh hà lão tổ vẫn trốn ở trong tối không có hiện thân ninh thanh m ạ n ngươi quả nhiên đến rồi lệ minh cười gần nói đàm thành từ biệt ta nguyên lai tưởng rằng ngươi từ đây không còn sơ hở không nghĩ tới ngươi vừa giải quyết một cái lập tức lại thêm một cái hạn trước đây tại đàm thành thiết lập v ă n cục đặc biệt nhằm vào ninh thanh m ạ n nhiều năm tâm kết đàm thành một trận chiến về sau ninh thanh m ạ n tâm kết đã giải không chỉ có kiếm đạo tù vì co tăng lên sau đó vậy đã không còn rõ ràng sơ hở lệ minh sau này lại nghĩ dùng tương tự thủ đoạn b ư c đối phương đi vào khuôn khổ cũng không quá khả năng lại không nghĩ rằng đối phương vừa giảm bớt một sơ hở lập tức lại thêm một cái mới đầu kỳ liên quan thế tìm người liên hệ với hắn nói cho hắn biết chuyện này hắn còn có chút không tin hai người tuổi tác lịch duyệt đều tranh lệch nhiều như vậy lại lý phi là đại lam triều trọng thần mà ninh thanh mạn đã sớm chán ghét triều đình không nguyện ý nhiễm đối phương thật sự sẽ đến cứu người sao bây giờ tận mắt nhìn thấy ninh thanh mạn không để ý hao tổn lao vùng bụt hơn nghìn dặm một kiếm đông lai hắn mới tin một nửa còn lại kia một nửa còn phải xem linh thanh mạn tiếp xuống lựa chọn phục tử võ vậy thấp thỏm nhìn xem không trung kia tập tóc d à i bay múa thanh y r ì a linh thanh mạn vì kịp thời chạy đến trên đường hao tổn đã không nhỏ bây giờ lại bị hai đại tà ma liên thủ đánh lén bị thương loại tình huống này đối phương sẽ còn tiếp tục lưu lại sao thanh bên trong k ỳ liên quan thế bay tới đại trận đỉnh cao nhất dưới chân là một trăm lẻ tám tòa bạch tháp hắn nhìn xem phía trên kia một bộ thanh y r ì a ánh mắt nóng rực đến rồi liền lưu lại đi lấy linh thanh mạn thực lực cho dù bây giờ trạng thái không tốt chỉ bằng lệ minh cùng minh hà lão tổ hai vị này tà ma liên thủ v ậ y y nguyên không có lượng quá lớn cầm năm cũng có thể lưu lại nàng vị này kiếm tiên nếu một lòng muốn đi thế gian này không có mấy cái khe danh là nàng một kiếm bình không được sau đó liền nhìn nàng làm sao tuyển lệ minh ninh thanh mạn cùng xa xa tà ma đối mặt ngự khi đã trở nên bình tĩnh ta khắp nơi t ì m ngươi nhất định phải chủ động đưa ra chính hợp ý ta theo cuối cùng cái kêu ý c h ư a rơi xuống một đạo kiếm quang đã giết tới lệ minh trước người nàng lựa chọn lưu lại tuất lệ minh p ả i mái cười to ra quyền nên đón tiếp lấy thiên địa nguyên k h í lần nữa kịch liệt chấn động hội tụ từng đầu minh hạ giống như từ trong hư không rỗi ra vô số s c tu mang theo mấy chục vạn âm hồn hướng linh thanh mạn trộm tới hai đại tà ma tài c h i ế n kiếm tiên nữ nhân này thế mà thật sự lưu lại rồi trong đại trận s ô thân vương lắc đầu mười phần không hiểu đến nơi này các loại cảnh giới lại còn không rõ cái gọi là tình cảm chỉ là gánh vác sao s ô thân vương ngươi không biết éo mở thân vương trên gương mặt trẻ trung lộ ra mập mở tiêu dung vị này thân vương tại tây lục từ trước đến nay lấy phong lưu lấy sừng là có tên đại tình loại hắn giang hai tay ra lớn tiếng tán thắng nói cái này chính là tình yêu à, kỳ liên quan thế nghe vậy tương tự mặt mỉm cười linh thanh mạn đối lý phi đến cùng phải hay không tình yêu hắn không có cách nào xác định nhưng hắn có thể xác định là vị này kiếm tiên cùng t ì n h an hầu lý phi là cùng một loại người hai người đều là tính tình bên trong người lại có hào hiệp trị khí nếu đem kiếm đạo chia làm hữu tình cùng vô tình linh thanh mạn không hề nghi ngờ luyện là có tình kiếm đã là hữu tình kiếm tự nhiên phải vì tình xuất kiếm với bên ngoài hai vị t i ê tả ma tới nói đại lam triều cùng thảo nguyên vương đỉnh đánh thành cái dạng gì bọn hắn căn bản không thèm để ý ư ớ c gì song phương đem óc đều đánh ra đến cái này thiên hạ càn g loạn đối với mấy cái này tà ma tới nói lại càng tự do cho nên kỳ liên quan thế ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới muốn để hai vị này tà ma giúp mình đối phó đại lam triều bất kể là cùng mạnh d i ễ m quân giao thủ vẫn là tại thúy thanh thành vòng trong giết lý phi hai vị tà ma đô sẽ không xuất thủ chân chính khả năng hấp dẫn hai người xuất thủ chỉ có ninh thanh mạng ninh thanh mạng so hai người trẻ tuổi so hai người có thiên phú sau này thực lực sẽ còn tiếp tục mạnh lên tiếp tục kéo ra giữa song phương c h ê n lệch cho nên c h ỉ cần không muốn đem đến sống được hoảng sợ không chịu nổi một ngày luôn luôn lo lắng một ngày nào đó sẽ có một đạo kiếm quan g rơi vào trên đ ầ u mình hai vị tà ma liền nhất định muốn trừ bỏ ninh thanh m ạ n ký liên quan thế chỉ là phỏng đoán một khi lý phi bị nhốt ninh thanh m ạ n rất có thể sẽ đến cứu người cho nên hắn trước thời hạn liên hệ được rồi hai vị tà ma bây giờ sự tình chính hướng hắn mong chờ hướng đi phát triển chương 583, người có t ì n h thiếu t ì n h kiếm hai chương 583, người có t ì n h thiếu t ì n h kiếm hai chuẩn bị xuống một bước ký liên quan thế đối hai vị tây lục thân v ư ơ n nói tây cực quốc biên cảnh kiếm quang sáng trói như minh n g u y ệ n rơi xuống đất chiếu rọi bầu trời đêm một bộ áo bảo đỏ tịnh liên lấy thần túc thông tử trong hư không đi ra chắn phật mục thiên vương trước người vậy chắn vô hối chân quân phi kiếm trước đó hắn ném ra trong tay hàng ma sử nháy mắt h ó a thành một đầu bạch long bạch long quanh thân có kim sắc phản v ằ n v ầ n quanh có lưu ly tỉnh thổ phù đồ bảo tháp thất bảo đèn lưu ly các loại huyễn tượng lấp lóe bạch long lôi cuốn thiên địa chi lực giống dẫn hướng kiếm quang đánh tới nhưng đầu này bạch long còn chưa chân chính chạm đến thanh phi kiếm kia liên đã bị ánh trang giống như kiếm quang mở ra thân thể chém thành hai đoạn. trên bầu trời vua hối tại nhìn thấy tịnh liên hiện thân lúc còn tưởng rằng đối phương chính là phật gia vừa mới thăng cấp cường giả đỉnh cao nhưng lợi đến đối phương xuất thủ về sau mới phát hiện căn bản không phải lực lượng này mặc dù đã vượt ra khỏi thiên cương địa sát đại viên mãn đỉnh cấp chân nhân cực hạn nhưng xa không có đạt tới đỉnh cao nhất cấp độ càng thêm không có đạo tắc chi lực muốn đối so lời nói tịnh liên cho thấy lực lượng nhiều nhất cùng vua hối phá cảnh chức không sai bị ệ lắm cũng chính là thân vương cấp vậy mới dựa vào cái gì tới chặn t á kiếm vua hối tâm niệm một nháy mắt lóe qua rất nhiều ý nghĩ tịnh liên lấy hàng ma xử hóa thành bạch long đỡ kiếm lại tranh thủ đến một chút thời gian hai tay của hắn khép lại sau đó đẩy về phía trước r a một vệ ánh sáng nhạt từ hắn trong lòng bàn tay bay ra xem ra giống như là một vệ nhỏ nhặt không đáng kể anh đến theo gió c h ợ p trờn tựa như lúc nào cũng khả năng dập tắt nhưng khi cái này anh đến tiếp xúc đến phô thiên cái đ ị a nguyễn hoa kiếm mang lúc lại một lần đem sở hữu ánh trăng nắm lửa đồng thời tùy theo tăng gọn trước phật thanh đăng một điểm b ấ p đèn tịnh liên mượn đệ tử nộ g triệt lấy bản thân khí vận biến thành xá lợi tử lại dựa vào phật da khí vận phá cảnh lại như c ũ không thể thành công đạp lên đỉnh cao nhất h ắ n cùng đại lam triều kỷ nghị hàng một dạo mặc dù phá cảnh thất bại nhưng không có gặp quá mạnh phản v ệ ngược lại dừng lại siêu hạn cảnh giới có thân vương cấp chiến lược kỳ nghị hàng thân vương cấp thể hiện tại hắn bản bệnh phi kiếm sản sinh biến hóa có thể càng tốt mà mượn nhờ thập nhị trọng chu thiên liệt khuyết kiếm lâu lực lượng cho dù không mở ra kiếm lâu hắn cũng có thể để bản bệnh phi kiếm dựa thế mà lên con đường như vậy cùng kỳ liên quan thế mượn nhờ tín ngưỡng chi lực đột phá cảnh giới hạn chế so sánh tương tự thịnh liên con đường cũng cùng hai người đồng đạo hắn mượn chính là phật da khí vận đạt tới thân vương cấp về sau hắn có thể tự chủ vận dụng phật da khí vận cũng càng cao hơn chỗ hiệu quả đem chuyển hóa thành bản thân lực lượng. loại năng lực này có thể coi như là tĩnh an thần thông tiến giai chính vì vậy tĩnh liên tài năng từ kia ngọn trước phật thanh đang bên trong mượn tới một điểm bấc đèn tại lúc này dùng ra đen nước đã từ đầu ngón tay lớn nhỏ tăng b ọ t đến to như núi vừa rồi trong bầu trời đ ê m treo trên cao một vòng minh nguyệt hiện tại đổi thành một vòng đại nhật ngay sau đó cái này vòng đại nhật trung tâm thêm ra một điểm đen điểm đen cấp tốc mở rộng biến thành một cái trống r ỗ n g một thanh huyết b ạ c h vô hà phi kiếm từ trống g i n g bay ra đâm xuyên đại nhật đổi một cái t â n tấn cường giả đỉnh cao tĩnh liên lấy mượn tới điểm này trước phật thanh đang chi hỏa không nói lịch đổi chí ít có thể đỡ m ấ y chiêu nhưng hắn đối mặt là một vị lấy kiếm tu thân phần tấn thăng chân quân một kiếm phá v ạ t pháp phi kiếm nháy mắt dết tới tịnh liên trước người một điểm hàn mang chạm đến mi tâm của hắn mắt thấy vị này phật ra vừa mới thăng cấp thân vương cấp cường giả sắp v ỡ lạ thật lớn phật nói từ trong cơ thể hắn truyền ra như là ta nghe nhất thời phật tại đao lợi t i ề n vi m â u thuyết pháp ngươi lúc thập phương vô lượng thế giới không thể kể không thể kể phản âm v a n g lên tịnh liên lui vào trong hư không thay vào đó là một tôn đứng bước trời cao tu di sơn hình chiếu ngay sau đó ba mươi ba tòa thanh đồng địa ngục từ t ầ n mây treo ngược mã xuống、ông. Khi kiếm cho nên g phá c tại tịnh ư n g c liên c vẫn ngừng là đột phá cảnh giới có được thân vương cấp chiến lược về sau hán liền trở thành tịnh hằng cách không thi triển phật nói tốt nhất và dẫn đương nhiên khoảng cách càng xa tiêu hao càng lớn phật nói vi lực cũng sẽ càng nhỏ chẳng qua hiện nay tịnh liên ngay tại phật quốc bên cạnh tịnh hằng có thể mượn quốc vận chuyển lại lực lượng cho nên phật nói vi lực cũng không có rơi xuống bao nhiêu xem như phật ra chuẩn bị chuẩn bị ở sau nếu như một trận chiến này không có vua hối đến đây hỗ trợ có đ ư ợ c thần túc thông tịnh liên có thể đột nhiên xuất thủ đánh lén phối hợp hai vị trời vương trọng sáng tạo văn nhân chính cho dù vua hối thật sự đến rồi ngay tại phật quốc bên cạnh tịnh liên có thể mượn dùng đến phật nói vi lực đủ để ngăn lại vô hối vị này tân tấn chân quân không đến mức làm thế cục sập bàn a di đà phật tịnh liên chắp tay trước ngực nhưng phát ra thanh n m đã không phải là chính hắn mà là vị kia đương thời phật đà chân quân vốn là trên núi người một lòng cầu tiên vốn đạo tội gì tới đây phảm trần bên trong đi một lần cho dù ngày sau cái này thiên hạ đều p h ậ t quốc linh h ư sơn một núi c h i địa thanh tĩnh lão nạp hay là có thể cam đoan đối với có cường giả đỉnh cao thế lực chỉ cần đối phương không chủ động l à địch hoặc là làm ra quá mức sự bất kỳ cái gì một vị người đang nắm quyền cũng sẽ không chủ động đi treo chọc cho nên chỉ cần vũ hóa tông không đúc kết những ngày phân tranh sau này vô luận như thế nào phật gia cũng sẽ không loại bỏ hết một cái một lòng chỉ nghĩ tại trên núi cầu tiên tông môn phật đạo hai nhà ở giữa tranh đấu qua nhiều năm như vậy trừ đại l a m triều cố ý châm n g o i bên ngoài càng nhiều vẫn là đại la tông một lòng cùng chùa phổ độ phân cao thấp thật muốn nói ân đoán vũ hóa tông cùng phật ra ân đoán đúng là ít nhất bị người nhờ b ả hết lòng vì việc người khác vô hối nhàn nhạt giải thích một câu lúc này giữa song phương chiến đấu tạm thời ngừng văn nhân chính không tiếp tục tiếp tục xuất thủ t r ấ n hà thiên vương cùng được cứu phật mục thiên vương một đợt lui lại kéo dài khoảng cách huyền tâm chân quân cùng tần minh lệ vậy tạm thời dừng tay văn nhân chính nhìn về phía tịnh liên ánh mắt biến n o tại ngộ triệt bị phế hậu muốn nói phật ra ai có khả năng nhất phá cảnh trở thành đỉnh cao nhất vị này bối phận cao nhất đại a la hán là nhân tuyển duy nhất nhưng tịnh liên cũng không có trở thành đỉnh cao nhất là lúc trước trận kia tranh luận s á t thực chỉ có vô hối một người thành công đ ă n g đỉnh vẫn là cái thứ hai tân tấn đỉnh cao nhất một người khác hoàn toàn đâu thúy thanh thành linh thanh mạn cùng hai đại tà ma chém giết ngay từ đầu liền tiến vào cao trào kiếm mang màu xanh như một con b ú t vẽ tại trên trời cao vẽ tranh lưu lại từng đạo răng khắp nơi vết tích thiên địa nguyên khí khi thì ngưng tụ khi thì vỡ vụ minh hạ hóa thành vô số phân nhánh từ trong h ư không lan tràn ra tới biên chế thành một tòa l ồ n g giam ý đồ đem linh thanh mạng i a m ở trong đó nhưng k i ế m quang loại lên minh hà liền bị chặt đứt linh thanh m ạ n một mực b u i theo lệ minh giết lệ minh vừa đánh vừa lui toàn bộ nhờ minh hà lao tổ ở lúc mấu chốt lấy vong xuyên quái nhiễu hắn mới miễn cưỡng chống đỡ linh thanh m ạ n rõ ràng trạng thái không ở đ ỉ n h phong lại bị thương hiện tại lại một người đè ép hai đại tà ma, đánh. Cũng không phải là hai đại tà ma quá yếu mà là linh thanh mạng kiếm kiếm chém giết đánh được quá dữ t ợ n vô luận là lệ minh hay là minh hà tổ, cũng không nguyện ý cùng nàng lấy mạng đổi mạng t i ệ n nghi đồng bọn cho nên đánh được rất bảo thủ thật sự là hung hãn trong đại trận ký liên quan thế tán thắn nói linh thanh mạng thanh â m của hắn đột nhiên từ trong đại trận t r u y ề n ra vang vọng tiên đ i ệ m người nghị cứu người đến ầm ầm không trung một trăm linh tám tòa bạch tháp từ giữa đó tách ra lộ ra một cái thông đạo đại trận ngoại tầng đã bị linh thanh mạng chạm phá hiện tại ký liên quan thế chủ động mở ra tầng bên trong gậy ông đập lưng ông linh thanh mạng quay đầu nhìn về trong trận nhìn lại liếc mắt liền thấy được trung ương nhất cái tiêu màu trắng chuyển kinh đồng mãn h ỉ bánh xe cầu nguyện hay còn gọi là kinh luân là một bánh xe hình trụ trên một trục chính làm từ kim loại gỗ đá, gia theo u ộ c hoặc thô. h sợi bông t truyền thống câu thần chú o m m a n i bắt m ở ở h u n được viết bằng ngôn ngữ nợ vật dị của nepal ở bên ngoài bánh xe nàng đạo tắc kiếm giải chuyên phá thế gian sở hữu đạo tắc cho nên bằng vào đạo tắc chi lực liếc mắt liền nhìn ra cái này luân hồi cối x â y mánh quẹ. quan trọng nhất là nàng cuối cùng có thể xác định lý phi còn sống nàng cảm giác được lý phi lúc này liền bị chấn áp ở bên dưới phương lý phi kinh lực kiếm ký kiếm, kiếm giới thậm chí là ký ức đều ở đây không ngừng bị làm ham mòn nàng chậm một giây đem lý phi cứu ra lý phi là hơn một điểm nguy hiểm lý phi toàn thân chủ tản ra kim mang trói mắt vô song kiếm ý không ngừng từ thể nội bộc phát một đạo ám tử sắc vòng tròn đem hắn bọc tại trong đó đại biểu cho thiên thần đạo nhân dân đạo tu la đạo chờ lục đạo chân dung xuất hiện ở trên vòng tròn không ngừng xoay tròn luân hồi không thôi ký liên quan thế thi triển cái này đạo luân hồi cối say cũng sẽ không trực tiếp đối nhân tạo thành tổn thương sẽ chỉ không ngừng làm hao mòn tu v i cảnh giới thậm chí là ký ức cho nên bạn huyết châu không có cách nào có hiệu lực lý phi chỉ có thể dựa vào bản thân toàn lực chống tự cái này sinh sinh không nghị luân hồi chi lực kiếm ý của hắn kiếm khí kiếm thế dẫn đầu sông vào thiên thần đạo sau đó chuyển đi tu la đạo ngay sau đó ngạ quỷ đạo địa ngục đạo x u ấ t sinh đạo cuối cùng tan vào nhân gian đạo ký liên quan thế đem lục đạo hợp nhất là do nhân gian đạo bắt đầu cuối cùng luân hồi chuyển hóa tiến vào thiên thần đạo đây là do người thành thần từng bước thăng hoa không ngừng mạnh lên luân hồi mà giờ khắp này lục đạo chuyển thế kinh đồng hướng vào phía trong c h â n áp lý phi lại được tốt trái lại do thiên thần đạo dẫn đầu tiếp nhận lý phi lực lượng cuối cùng từng bước một luân hồi nhập nhân gian đạo đây là do thần rơi làm người lực lượng không ngừng suy giảm quá trình lý phi trước sau hết thể đầu nhập vào hơn mười bốn nghìn khỏa huyết hồn thi triển kiếm t ế dùng để tăng cường hôn nguyên kiếm giới dù là có một bộ phận lực lượng suy giảm đây cũng là trước đó chưa từng có thiêu đốt hôn nguyên kiếm giới thậm chí đều có chút muốn bị căng nứt cảm giác cũng chính là lực lượng như vậy tài năng nháy mắt quét ngang ba tôn pháp tướng đụng bay sổ thân vương cường s á t lọ gàng thân vương nhưng khi kỷ liên quan thế đầu nhập góp nhặt trăm năm tín ngưỡng chi lực lục đạo hợp nhất lại tập hợp hai đại thân vương đại bộ phận lực lượng cuối cùng mượn đại trận chi lực thi triển ra luân hồi c ố i say lý phi vẫn là không có pháp tới đỉnh nổi đây là đã vượt qua bình thường cường giả đỉnh cao lực lượng bị c h ấ n áp tại lục đạo chuyển thế kinh đồng bên trong lý phi lực lượng do thần rơi làm người tầm tầm suy yếu không ngừng luân hồi cuối cùng thậm chí còn hóa thành lục đạo luân hồi chi lực trái lại tăng cường cái này luân hồi k ố i say cái này khiến hắn càng thêm khó mà từ đó tranh thoát cái này lục đạo chuyển thế kinh đồng bên trong thiên địa nguyên khí cũng là có hạn rất nhanh liền bị h t không không còn thiên địa nguyên khí bổ sung lý phi chỉ có thể tiêu hao huyết hồn để duy trì huyết nộ lòng tượng thần thông cùng hôn nguyên kiếm giới h á n tâm thần cảnh bên trong một vòng trăng sáng treo cao tương tự có một đạo ám t ử sắc lục đạo luân hồi vòng tròn v ư n quanh ở minh nguyệt luân hồi không thôi đây là luân hồi cối xay đối tâm thần công kích một khi nhịn không được lý phi ký ức liền sẽ chịu ảnh hưởng cho nên lý phi còn nhất định phải thời khắc thi triển vĩnh định thần thông chống cự tâm thần công kích lại phải không ngừng thi triển luyện vật thần thông cường hóa vĩnh định thần thông như vậy mới có thể tránh miễn luân hồi cối say đối tâm thần ảnh hưởng dù không có cùng mấy vị thân vương pháp tướng giao thủ nhưng lý phi tiêu hao ý nguyên không nhỏ dựa vào mỗi phút khôi phục năm trăm mười lăm k h ỏ a huyết hồn đã dần dần khó mà duy trì mà lại theo hắn lực lượng không ngừng bị làm hao mòn cái này lục đạo chuyển thế kinh đồng bên trong luân hồi chi lực chính trở nên càng ngày càng mạnh kể từ đó lý phi mỗi phút mỗi giây đều cần tiêu hao càng nhiều huyết hồn vạn huyết trâu bên trong còn thừa lại hơn ba nghìn k h ỏ ả huyết hồn suối máu bên trong ba nghìn khoả huyết hồn một mực không n ú c n í c cho nên lý phi còn có hơn sáu nghìn khoả huyết hồn có thể sử dụng nếu như một lần tiêu tốn năm nghìn khỏa huyết hồn lại dùng đến thi triển kiếm tế dốc toàn lực văng vào trong nháy mắt bộc phát dùng r a càng mạnh không biết trời cao lý phi kỳ thật có nắm chắc có thể phá mở cái này lục đạo chuyển thế kinh đồng nhưng hắn cũng không có vội vã làm như vậy phi kiếm chi thể lần thứ nhất thể biến hắn lấy luyện vật thần thông luyện hóa bản thân đây là đặt vũ trụ cột cường hóa lần thứ hai hắn tại bên dưới thiên kiếp n ê n đón thể biến mượn thiên kiếp chi lực không ngừng rèn luyện rèn luyện phi kiếm chi thể giống như thần kiếm khai phong cái này lần thứ ba thể biến, là do bên trong mà bên ngoài bởi vì hắn đạt tới vạn má võ thánh chi thể tự thành từ đó dẫn phát thuế biến lần lộ t x á c này cũng khác biệt tại phía trước hai lần cũng không phải là một lần là xong mà là chậm chạp biến hóa nếu như muốn tăng tốc lần thứ ba lộ t x á c quá trình trừ phi có thể có càng mạnh ngoại lực không ngừng rèn luyện nhưng trên đời này đi chỗ nào tìm mạnh hơn tiên kiếp ngoại lực rèn luyện đâu đây là phi kiếm chi thể bắt đầu lần thứ ba thuế biến về sau lý phi một mực tại suy tư vấn đề hắn lần thứ hai thuế biến đã mượn t i ê n kiếp chi lực lần thứ ba thuế biến nếu là nghĩ mượn nữa ngoại lực vậy cái này ngoại lực nhất định phải so với lúc trước tiên kiếp càng mạnh mới được thẳng đến văn nhân chính phái hắn đến đông、cảnh. hắn đã nhìn c h ẳ m c h ẳ m kỳ liên quan thế vị này thảo nguyên đại mãn từ trong tình báo lý phi biết được vị này đại mãn bản mệnh pháp khí là lục đạo luân hồi c h u y ể n kinh đồng chủ tu cũng là luân hồi chi thuật lại am hiểu nhất m ệ n h ngọc lục đạo bên trong thiên kiếp chỉ có thể đại biểu thiên đạo cái khác còn có năm đạo lực lượng nếu như ta tiếp nhận kỳ liên quan thế lục đạo luân hồi chi thuật n ư ợ n nhờ hắn thi triển luân hồi chi lực có thể hay không tăng tốc phi kiếm chi thể thuế biến tại đến thảo nguyên trước đó lý phi liền có dạng này mưu đồ nếu như có thể thành công công kích của địch nhân sẽ thành hắn mạnh lên tư lương lần này độc thân đến đây thúy thanh thành nhìn như xúc động kỳ thực lý phi vì chính mình chuẩn bị không chỉ một tấm áp chủ bài mặc dù kỳ liên quan thế có thể bộc phát ra vượt qua bình thường cường giả đỉnh cao lực lượng đem chính mình trân trụ có chút vượt qua lý phi dự kiến nhưng luân hồi chi lực đối phi kiếm chi thể thuế biến quả thật có xúc tiến tác dụng theo hôn nguyên kiếm giới lực lượng không ngừng bị làm ham mòn vốn là ở vào thuế biến bên trong phi kiếm chi thể thuế biến tốc độ trên phạm vi lớn tăng tốc lục đạo luân hồi do thần rơi làm người đối người bên ngoài tới nói đây là tu vi cảnh giới không ngừng làm h a mòn rơi xuống quá trình nhưng đối với ta phi kiếm chi thể tới nói lại là một loại mạnh hơn thiên kiếp rèn luyện lúc đạo chuyển thế kinh đồng bên trong lý phi trên mặt t i ế u dung kỳ liên quan thế cho dù chuẩn bị lại sung túc lại tính toán không bỏ sót vậy khẳng định không tính được tới điểm này chỉ vì lý phi phi kiếm chi thể xưa nay chưa từng có cử từ thế vô s o n g cho dù là vị k i ệ thiên hạ đệ nhất nhân lâm t i ê n nhất cũng sẽ không so lý phi càng hiểu rõ loại này pháp võ hợp nhất tu hành phương thức cho nên lý phi chắc chắn biến số này tuyệt đối tại kỳ liên quan thế ngoài dự liệu lần này hắn hoàn toàn không nắm này hơn sáu nghìn k h ả huyết hồn đầy đủ chống đỡ một đoạn thời gian cái này bên cạnh lý phi an tâm đợi chờ mình phi kiếm chi thể hoàn thành t h ể biến lại không biết linh thanh mạn đã vì hắn tới ở bên ngoài đánh được lòng trời lở đất kỳ liên quan thế chủ động mở ra đại trợ linh thanh mạn không chút do dự tiến vào trong trợ đi tới thúy thanh thành trung ương nàng m ộ t kiếm hướng hố to dưới đáy lục đạo chuyển thế kinh đồng chèm tới kiếm q u a n g như mực kiếm giải đạo tắc chi lực ra chỉ trên đó như lầu bếp dốc thịt châu giống như xé ra lục đạo chuyển thế kinh đồng luân hồi chi lực lực lượng này tại lượng bên trên mặc dù đã so tầm thường cường giả đỉnh cao cẩn mạnh nhưng ở chất bên trên cuối cùng không có đạt tới đạo tắc cấp độ n i n h thanh mạng ngay cả đạo tắc chi lực đều có thể một kiếm tiêu mất thúng chi là đạo tắc trở xuống lực lượng mắt thấy kỳ liên quan thế cái này đạo luân hồi cối say sắc bị phá một đầu minh hà từ trong hư không bay ra càn quét hướng n i n h thanh mạng nhường nàng kiếm quăng chỉ trệ tiếp theo một cái trước mắt lệ minh xuất hiện ở nàng bên trái song quyền lúc lên lúc xuống mang theo cực hạn áp s ú c thiên địa nguyên khí như cự thú miệng cắn đi qua n i n h thanh mạng quay người lấy kiếm chỉ làm kiếm một kiếm quét n à n g như no bụng tấm mực nước ngọn bút bùng ra một thức lớn về mực kiếm khí g i e rắc cưỡng ép thay đổi lệ minh áp xúc ngưng tụ thiên địa nguyên khí tính chất, khiến cho trong khoảnh khắc vỡ vê anh giống như là trên trăm khỏa bom đồng thời nổ tung đã rất sâu hố to lần nữa mở rộng làm sâu sắc lượng rất lớn bụi mù hóa thành một đoá mây hình ấm từ trong hố lớn phóng lên tận trời một giây sau đoá này mây hình ấm chia năm xẻ bảy bị cương phong tội tan kinh phát như lôi kiếm mang quyền ý tung hành ngàn vạn âm hồn g à o t hét so với trước đó mấy tên thân vương cấp cường giả giao phòng ba vị cường giả đỉnh cao giao thủ động t i n h càng lớn ký liên quan thế đem c á c h ra bạch tháp một lần nữa khép lại đóng lại lại trận phục tử vo đám người bị viêm l ă n kỵ thân l ư n g vương cùng hai tên vinh diệu công tức xuất thủ ngăn cản không thể đi theo ninh thanh mạn một đợt vào trận chương 584, t u y ệ t sát hai chương 584, t u y ệ t sát hai kỳ liên quan thế đứng tại không t r ú n g nhìn phía dưới ba tên đỉnh cao nhất giao thủ ánh mắt nóng bỏng lúc này hắn tập hợp đám người người cơ hồ đều dùng tại thi triển luân hồi cối say áp chế lý phi rất khó rút tay ra lại đi giúp hai tên tà ma xem ra hắn đem ninh thanh mạn dẫn vào đại trận bên trong chỉ là vì ngăn cản đối phương tùy thời b ư ớ c ra rời đi nhưng chỉ bằng lệ minh cùng minh hà l á o tổ hai người liên thủ lại rất khó cầm xuống ninh thanh mạn mà lại căn cứ phật ra bên kia chuyển tới tình báo linh thanh m ạ n một khi cùng lý phi tụ hợp có thể đem lý phi coi như một thanh tuyệt thế thần kiếm đến dùng bởi như vậy kiếm tiên tay cầm thần kiếm liền ngay cả c h ấ n hà thiên vương đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn cho nên kỳ liên quan thế thả ninh thanh m ạ n tiến vào đại trận thoạt nhìn là đi rồi một bước cờ dở nhưng vị này đại mãn không chút nào không đ ổ i ung dung nhìn phía dưới đỉnh cao nhất chiến đấu thật sự là tốt tài tình tốt thiên phú hắn thậm chí còn phê bình lên linh thanh m ạ n kiếm giải đạo tắc xem ra cùng vân t ứ phân tích có chút tương tự bất quá cái trước là bằng vào đặc hữu đặc tính đi tiêu mất người khác đạo t á c mà cái sau là từ trên căn bản phân tích người khác đạo t á c từ đó tìm ra tính nhắm vào thủ đoạn nếu như là đột nhiên gặp phải cái trước sát lực sẽ rất mạnh nếu như là lâu dài mưu đồ cái sau uy hiếp sẽ lớn hơn bình thường tới nói đối cái nào đó địch nhân đạo t á c càng quen thuộc phân tích đạo t á c liền có thể phát huy ra càng mạnh uy lực mà kiếm giải đạo t á c sát lực nhưng thủy t r u n g là cố định nhưng l i n h thanh mạn g phá vỡ cái này hạn chế nàng cùng lệ minh đã giao thủ không chỉ một lần lại là báo thủ nàng nghiên cứu đối phương rất nhiều năm đ a n thành trận kia vấn tâm cục về sau nàng giải khai tâm kết kiếm đạo lại có tăng lên bây giờ bằng vào kiếm giải cùng đối lệ minh hiểu rõ lại thêm lệ minh đã hai lần chuyển sinh thực lực rơi xuống tới được đỉnh đỉnh tận cùng dưới đáy cho nên nàng phá vỡ đối phương thôn thiên chi lực lại càng lúc càng nhanh thôn thiên đạo t á c địa phương đáng sợ nhất ở chỗ lệ minh có thể hoàn toàn trưởng không phạm vi trăm dặm thiên địa nguyên khí để đối thủ mảy may nguyên khí đều bổ sung không đến từ đó càng đánh càng suy yếu nhưng bây giờ hắn vừa thi triển thôn thiên ngưng tụ nguyên khí liền bị linh thanh mạn một kiếm đánh tan có thể thong dong thu nạp nguyên khí khôi phục căn bản hạn chế không được một điểm thế là ninh thanh mạn trái một kiếm phải một ki liền vây quanh lục đạo chuyển thế kinh đồng chiến đấu thỉnh thoảng liền muốn hương cái này chuyển kinh đồng chém ra một kiếm nếu như không phải minh hà lão tổ lấy minh hà vờn quanh trên đó đỡ được phần lớn s á t lực cái này lục đạo chuyển thế kinh đồng đã bị ninh thanh mạng chém vỡ rồi trong chiêu về sau lệ minh bị ninh thanh mạng một kiếm chém ra lồng n g ự c bên trong trái tim cùng ngũ tạng lục phụ đều bị kiếm khí nháy mắt xoắn nát bất quá vị này tà ma có máu thịt vạn hóa thần thông còn có tái sinh thần thông lấy đạo tắc chi lực bảo vệ thần thông khiến cho tạm thời không bị đánh tan sau đó thuận thế đem người biến thành hai đoạn trong đó một đoạn tại kiếm quang bên dưới hóa thành máu loãng một cái khác đoạn thì bay ngược về đằng sau lần nữa khôi phục lại nhân hình thừa dịp đối phương khôi phục thời gian linh thanh mạn bay người thẳng hướng lục đạo chuyển thế kinh đồng ánh kiếm lóe lên liên tục v ớ n quanh trên đó minh hà lập tức g â y thành vài đoạn linh thanh mạn ánh mắt lạnh lẽo khép ngón tay làm kiếm đâm về đại biểu địa ngục đạo kiếm mặt ngay tại kiếm quang sắp đâm trúng lúc to lớn chuyển kinh đồng đột nhiên chuyển động địa ngục đạo chân dung biến thành thiên thần đạo vô song kiếm khí mang theo kiếm giải chi lực đâm vào trong đó chuyển kinh đồng lần nữa chuyển động do thiên thần đạo chuyển thành tu La đạo. nháy mắt hoàn thành một lần do thần rơi xuống làm người đem linh thanh mạng lực lượng t i ế u mất chuyện kinh đồng không có vỡ bụng cũng không có ngừng chuyển động mà là tiếp tục từ nhân gian đạo chuyển hướng xúc sinh đạo lại từ người thăng hoa vị thần hai lần luân hồi một thuận một địch nháy mắt hoàn thành không đúng linh thanh mạng ngay lập tức phát giác được dị dạng ông lục đạo chuyển thế kinh đồng đột nhiên thực chấn một đạo mênh mông vô biên trí cao vô thượng như thiên uy như hạo kiếp luân hồi chi lực từ thiên thần đạo chân dung bên trong tuân ra linh thanh mạng ngay lập tức sẽ muốn thi triển một thức phòng thủ tạo hóa kiếm chiêu nhưng tâm thần lại tại giờ phút này rơi vào minh thổ b ư ớ c lên cầu đại hà minh hà lao tổ vào lúc này toàn lực bộ phát thi t r i ể n ra cho tới nay mạnh nhất một lần vòng xuyên luân hồi chi lực xông phá linh thanh mạn hộ thể kiềm khí đem cái này tập thanh y nuốt hết một giây sau k i ế m g quang xông phá luân hồi linh thanh mạn có chút chật vật n h ả lên song quyền đã sớm ngưng tụ áp xúc lượng rất lớn thiên địa nguyên khí lệ minh xuất hiện ở phía sau nàng ánh mắt hung lệ tràn ngập khát máu qua mang đi chết song quyền đánh trúng linh thanh mạn phía sau lưng quyền nặng y mắng thế phá vỡ ngũ nhạc một bộ thanh y như rượu bị đất dây thê lương từ không trung rơi xuống phốc máu tươi nhuộm đỏ quần áo Thanh. lúc đạo chuyển thế kinh đồng bên cạnh lại thêm ra một cái h g ô to lệ minh không kịp chờ đợi hướng trong hố lớn đ á n h tới muốn hoàn thành bổ đ ạ o chụp ảng kiếm quang phóng lên tận trời tràn đầy kiếm khí như nước chảy từ trong hố lớn tràn đ ầ y mà ra lệ minh hóa thành huyết quang chật vật lui trở về hắn hai cái chân cùng một con cánh tay phải đều bị chặt nước huyết quang từ chỗ đ ứ t lan tràn thân thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu lệ minh nhìn chằm c h ậ m phía trước kiếm quang tiêu tán linh thanh mạn thanh sang đồn máu từ trong hố lớn n ả y ra một thân kiếm y, y, y nguyên lăng lệ nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung kỳ liên quan thế vị trí đạo tắc kỳ liên quan thế ngươi thật lợi hại ở nhẫn vừa rồi nàng chém c h ú n g lục đạo chuyển thế kinh đồng lúc liền phát giác được không đúng trong đó đột nhiên thêm ra một cỗ đạo tắc chi lực lục đạo chuyển thế kinh đồng hội tụ lực lượng n à y đã đạt tới đỉnh cao nhất cấp độ chỉ là bởi vì không có đạo tắc mới lộ ra lòng l ẻ o đột nhiên thêm ra đạo tắc về sau cỗ lực lượng này đã đủ để uy hiếp được linh thanh mạng lại thêm minh hà l á o tổ cùng lệ minh ở một bên phối hợp linh thanh mạng bị ba tên đỉnh cao nhất một lần hành động trọng thương lúc trước trận kia tranh vượt đạo g a ba tông phật ra còn có đại làm t r i ề u đều có nhân sống cùng trong đó tu vi cảnh giới tối cao có được thân vương cấp chiến l ự c vô hối dẫn đầu lên b ở thành công phá cảnh bản này chính là chuyện đương nhiên bởi vì đối phương tiếp cận nhất đỉnh cao nhất sau đó các phương đều ở đây suy đoán còn có nhà nào có người là được rồi vẫn là chỉ có vô hối một người thành công tất cả mọi người xem nhẹ cái khác thế lực vô ý thức cảm thấy chuyện này quan đỉnh cao nhất khí vận biến hóa cơ mật chỉ có trung nguyên đứng đầu nhất thế lực mới hiểu nhưng nếu như kỳ liên quan thế cũng biết đây nếu như vị này đại mãn lúc trước vậy tham dự trận kia t r á c h v ư ợ n lấy hắn thân vương cấp thực lực không kém chút nào vô hối thậm chí khả năng so vô hối càng gần gũi đỉnh cao nhất tu vi vô hối đều có thể thành công hắn sao lại không thành công bây giờ đến bước đường cùng m ớ i lộ âm mưu hai đại tà ma lần trước liên thủ đối phó ninh thanh mạng cùng lý phi bị bại rất chật vật lần này nếu như vẹn vẹn chỉ là thêm ra mấy tên thân vương cấp tham dự bọn hắn ở đâu ra tự tin có thể giết chết ninh thanh mạng ký liên quan thế át chủ bài một tấm tiết một tấm thậm chí có thể thống ngự chúng nhân chi lực đạt tới đỉnh cao nhất cấp độ hắn vì sao có thể như thế u n g d u n g không đội hắn dám cùng hai đại tà ma hợp tác không thể nghi ngờ là bảo hộ lột ra chẳng lẽ không sợ bị phản vệ đây hết thể đáp án đều chỉ có một cái kỳ liên quan thế chính là kia cái thứ hai tần tấn đỉnh cao nhất dưới bóng đêm phế tích phía trên bụi bặm chưa rơi tiếng sấm văng lên thảo nguyên đại mãn triệt để lộ ra lá bài tẩy của mình hoàn thành tuyệt sát chương năm trăm tám mươi lăm kiếm tiên tri kiếm chỉ công không thủ một chương năm trăm tám mươi lăm kiếm tiên tri kiếm chỉ công không thủ một dưới bóng đêm một v ù n phế tích phía trên thanh sao n h ó máu một người đối mặt ba tên i đỉnh cao nhất vây công đây là ninh thanh mạn trong đời ít có t r ậ t vật thời khắc nàng sinh ở đỉnh tiêm thế gia t ừ nhỏ cẩm ý ngọc thực bị gia tộc tỉ mỉ che chở bồi dưỡng không bị qua bất luận cái gì ngăn trở một trận biến cố ninh gia hủy diệt đây là ninh thanh mạn trong đời gặp phải lần thứ nhất đại kiếp sinh tử tôn vong thời khắc gia tộc dốc hết toàn lực bảo vệ nhất có thiên phú nàng nhường nàng chạy thoát sau đó nàng một đường tu hành phá cảnh đều phi thường trôi chảy lẽ loi một mình hành tẩu giang hồ hành hiệp trưởng nghĩa có bất bình xử trảm bất bình thời điểm nhìn như h mạo i then chốt i m đ nàng bị chém hồng trần văn tuyết nhàn cứu rút cuối cùng hữu kinh vô hiểm thành công đạp lên đỉnh cao nhất sau đó giang hồ đối một vị võ thánh tới nói không thể nghi ngờ lại như dẫm trên đất bằng đàng thành trận kia vẫn tâm cục là ninh thanh mạng nhân sinh lần thứ ba đại kiếp một thân một mình đứng trước thiên tiếp còn có hai vị tà ma t ô n g kích vốn nên là cựu tử nhất sinh cục diện lại được lý phi tương trợ thần kiếm nơi tay cuối cùng biến nguy thành an quay đầu lúc đến đường linh thanh mạn không thể không thừa nhận bản thân so rất nhiều người đều may mắn nhân sinh ba lần đại k i ế p mỗi lần đều có nhân tương trợ cuối cùng bình an vượt qua nhưng lần này bản thân bị trọng thương đối mặt ba tên cường giả đỉnh cao tỉ mỉ bảy s á t cục linh thanh mạn phát hiện giống như sẽ không còn có người đến giúp mình rồi gia tộc sớm đã suy bại văn tuyết nhàn đã chém đoạn hồng trần không hỏi thế sự đến như lý phi hiện tại đang chờ nàng đi cứu quá tam ba bận sao linh thanh mạn tự d ễ u cười một tiếng nàng xem liếc mắt cách đó không xa lục đạo chuyển thế kinh đồng có nghĩ qua một ngày nào đó bản thân có lẽ sẽ chết ở nơi nào đó nhưng chưa từng nghĩ tới bản thân lại bởi vì cứu một người mà chết kỳ liên quan thế trước hết giết lý phi cách đó không xa lệ minh đột nhiên cao giọng nói trước đó giữ lại lý phi chỉ vì dẫn linh thanh mạn vào trận đồng thời tìm cơ hội trọng thương nàng bây giờ đã đắc thủ tự nhiên không cần lại giữ lại lý phi tăng thêm biến số lý phi vừa chết kỳ liên quan thế có thể điều động càng nhiều lực lượng mà lại tất nhiên linh thanh mạn như thế để ý cái này người lệ minh liền muốn đối phương trơ mắt nhìn xem lý phi chết ở trước mặt mình ký liên quan thế vốn là có tính toán như vậy lệ minh lời còn chưa dứt hắn đã thôi động đạo tắc nhân g i a n đạo x ấ t sinh đạo thiên thần đạo thuận t h i thành thần cương đại luân hồi chi lực tại lục đạo chuyển thế kinh đồng bên trong đ i ê n cuồng p h u n g trào gia tốc luân hồi cối say làm hao mòn tốc độ ký liên quan thế bản mệnh pháp bảo bên trong ngưng luyện gia đạo tắc tên là luân hồi chấp trưởng đại đạo luân hồi chi lực cùng cái này luân hồi cối say thuật thức hoàn mỹ phù hợp có luân hồi đạo tắc gia nhập tựa như một đám cựu non bị sư tử dẫn đầu lân hồi cối xay lực lượng lập tức có biến hóa về chất linh thanh mạn kẹp ngón tay làm kiếm một kiếm đâm trúng lục đạo luân hồi c h u y ể n kinh đồng vỡ vụn trong đó đạo tắc chi lực lập tức liền có minh hà từ trong hư không bay ra quỷ khóc sói gạo an mòn tinh thần của nàng sắp chết đến nơi còn nghĩ cứu người lệ minh thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu hắn lần nữa lướt đến linh thanh mạn sau lưng s o n g quyền cùng xuất hiện nguyên khí gió báo ngưng tụ tại quyền phong phía trên làm không gian và mèo linh thanh mạn q a y người vung cánh tay kiếm mang quất ngang xuất thủ chức đánh tan luân hồi đạo tắc lại bị vong xuyên ảnh hưởng vội vàng ở giữa nàng lực lượng đã không đủ chỉ có thể dùng ra một chiêu thủ thức nhưng vẫn là bị một quyền đánh lui lại p h u n một n g ụ m màu tươi ký liên quan thế thấy thế ngược lại không đ ổ i mà ra tay với n i n h thanh m ạ n mà là tiếp tục thôi động đạo tắc tăng cường luân hồi c ố i say quả nhiên lại có một đạo kiếm quan g chém tới phá giải luân hồi chi lực minh hà lão tổ cùng lệ minh hai người thì thừa cơ không ngừng đối n i n h thanh m ạ n tạo thành tổn thương từng đạo âm hồn xen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa tại kiếm mang cùng quyền cương ở giữa x u y ê n qua tản đi lại tụ tụ lại tản những này âm hồn cũng không phải là đến từ người bình thường mà là những năm gần đây minh hà lao tổ tỉ bị chọn lựa cao thủ có võ đạo đại sư cũng có chân nhân phần lớn đến từ thảo nguyên cùng hai đại mạc quốc số ít đến từ bắc man cùng đại lam triều đến như lại hướng lên đại t ô n g sư đỉnh cấp chân nhân mỗi một cái đều là một phương cự phách có địa vị vô cùng quan trọng cùng lực ảnh hưởng minh hà lao tổ động bất kỳ một cái nào cũng dễ dàng dẫn phát chấn động khả năng dẫn tới người đang nắm quyền cùng giang hồ chính đạo quân công cho nên hắn cơ hồ không thế nào đi động những cái tia cường giả đỉnh cao liền ngay cả những cái tia võ đạo đại sư cùng chân nhân hắn cũng là đã cách nhiều năm mới đi rét một cái l u hồn sau đó lập tức đổi chỗ khác lại tận lực ngụy trang một phen không khiến người ta phát hiện là bản thân giết một cái cường giả đỉnh cao chú ý cẩn thận đến loại trình độ này cũng coi như liêm thế vòng xuyên đạo tắc trừ tẩy luyện người khác ký ức còn có thể luyện hóa âm hồn người chết khi còn sống thực lực c ă n g mạnh sau khi chết lấy đạo tắc chi lực luyện hóa âm hồn lại c ă n g mạnh minh hà lão tổ thu thập nhiều năm tại chính mình minh hà bên trong n u ô i luyện một nhóm thực lực cường đại âm hồn sẽ không tùy tiện b ậ n dụng giờ phút này mắt thấy thật sự có cơ hội giết chết linh thanh m ạ n vị này tà ma mới rốt cục ngồi không yên lúc trước hắn sở dĩ đáp ứng hợp tác với lệ mình trừ muốn mượn linh thanh mạng chi thủ giúp mình khiêng thiên kiếp tiêu trừ trên người n h ấ n quả còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là hướng về phía linh thanh mạng bản thân đi giết mấy chục vạn người bình thường luyện hóa âm hồn cũng không sánh nổi giết chết một tên võ thánh lại luyện hóa âm hồn xem như ba đại tà ma một trong minh hà lao tổ một mực bị cho rằng là tốt nhất khi dễ cái kia cũng bởi vì hắn vòng xuyên đạo tắc cũng không am hiểu cùng cùng cảnh cường giả chính diện chánh giết nhưng một khi để hắn làm tới một cái đỉnh cao nhất cấp âm hồn khiến cho tọa trấn minh hà luyện hóa thành minh hà chi chủ đến lúc đó chiến lực của hắn đem lập tức tăng lên một bậu cho nên giờ phút này hắn có vẻ hơi cấp bách không tiếc vận dụng chân tàng nhiều năm âm hồn cũng muốn đem linh thanh mạn g đoạt tới tay tại chỗ ba vị đỉnh cao nhất lệ minh đạo tắc cùng chỗ đi con đường cũng sẽ không liên quan đến âm hồn hắn chỉ là đơn thuần muốn linh thanh mạn g chết nhưng này vị mời hai vị tà ma đến thảo nguyên đại mãn rõ ràng là đúng linh thanh mạn g cũng có mơ ước đối phương cố ý ẩn núp đỉnh cao nhất cảnh giới tại cùng bạch diễm quân chém giết lúc không bại lộ quả thực là để thảo nguyên thương vong nhiều như vậy cường giả đỉnh cao nếu như nói đây là vì đến tiếp sau có thể mai phục lý phi minh hà lao tổ là có thể hiểu dù sao so với bạch diễm quân lý phi hiển nhiên mới là họa lớn trong lòng bạch diễm quân cho dù bị bị thương nặng sắc khí có thể luyện chế lại một lần ngự doanh quân còn có thể một lần nữa c ồ i dưỡng có thể lý phi dạng này xử sách đệ nhất thiên tiêu một khi chết rồi lại lam triều liền không biết còn phải đợi bao nhiêu năm tài năng đợi thêm tới một cái rồi cho nên từ bỏ trọng thương bạch diễm quân để đổi lấy giết chết lý phi cơ hội đổi lại là minh hà lao tổ hắn cũng sẽ như vậy tuyển nhưng thành công mai phục cũng vây nhốt lý phi về sau đối phương y nguyên không đội mà hạ sát thủ ngược lại trước thời hạn mời đến hai đại tà ma muốn cùng bọn hắn một đợt đối phó ninh thanh m ạ n ký liên quan thế ngoài miệng lý do thoái thác là lo lắng ninh thanh m ạ n sẽ đến cứu lý phi cho nên phòng ngựa chú đáo nhưng đối với lời giải thích này minh hà lao tổ là một lời không tin ngươi đường đường cường giả đỉnh cao còn không có bại lộ thực lực lấy hưu tâm tính vô tâm thậm chí còn mang theo ba tên thân vương cấp cường giả cùng mấy tên cường giả đỉnh cao liên thủ muốn cấp tại ninh thanh m ạ n chạy đến trước đó giết chết lý phi cái này có cái gì khó chuẩn bị mạnh như vậy đội hình căn bản cũng không chỉ là hướng về phía lý phi đi ký liên quan thế đối ninh thanh m ạ n đồng dạng có mưu đồ đối phương đạo tắc luân hồi cùng b ò n g xuyên có rất nhiều chỗ tương tự cho nên minh hà lão tổ giờ phút này lo lắng nhất chính là kỳ liên quan thế cùng hắn cướp đoạt ninh thanh mạng hắn p h ó n g thích ra những cái t i ê u cường đại âm hồn không chỉ có thể ảnh hưởng người khác tâm thần còn có thể ảnh hưởng xung quanh thiên địa nguyên khí có thể ăn mòn người khác hộ thể kinh lực thậm chí là thần thông chi lực lại những ngày âm hồn bị đánh tan còn có thể một lần nữa ngưng tụ chỉ cần minh hà không tiêu tan liền có thể một mực tồn tại là chân chính trên ý nghĩa âm hồn mất tán mấy chục đạo âm hồn vờn quanh tại ninh thanh m ạ n bên người điên cùng xuyên qua ý đ ồ đột pháo từ đó bắt đầu đạp hồn đột nhiên lại có mấy đ ạ o âm hồn xuất hiện cái này mấy đ ạ o âm hồn thân hình c a o lớn có người tay không tất sắt có người tay cầm diệu chiến khí thế khác nhau minh h à bên trong bay ra âm hồn toàn thân hiện màu u lam mà đột nhiên này xuất hiện mấy đ ạ o âm hồn toàn thân hiện màu tím đen bọn hắn nào hào hướng linh thanh mạn đánh g i ế t mà đi mỗi l ì đạ o hoạ an tai n y không c h u n g đại trận bên trong thần lưng vương ba một thần chiếc k i ế p sợ mà nhìn xem phía dưới đột nhiên xuất hiện những n à y âm hồn hết thể lục đạo âm hồn tất cả đều là trước đây tại cùng bạch diễm quân trận đại chiến kia bên trong chiến t ử thảo nguyên cực giả hai vị đại t ô n g sư bốn tên võ đạo đại sư kỳ liên quan thế có được đỉnh cao nhất chiến l ự c việc này ba m ụ c thần chết lòng này bụng cũng là vừa biết rõ đại mãn cố ý ẩn g i ấ u thực lực vì có thể giết chết lý phi ba m ụ c thần chết có thể lý giải đồng thời cho rằng bọn chiến hữu vì việc này mà hy sinh là đáng giá nhưng lúc này khi hắn nhìn thấy những chiến hữu này lại biến thành kỳ liên quan thế luyện hóa âm hồn hắn đột nhiên cảm thấy rất đau xót lần đầu tiên trong đời hắn ối trí cao vô thượng đại mãn sinh ra cảm xúc phẫn nộ trong lòng hắn giống như thần chỉ ở thế kỷ liên quan thế hình tượng đột nhiên không còn như vậy quang huy vạn t r ư ợ rồi đại trận bên trong số thân vương cùng éo mở thân vương khi nhìn đến phía dưới những n à y âm hồn về sau liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu đậm k i ế n kỵ còn có chút ít bất an kỳ liên quan thế tất nhiên có thể đem sau khi chết thảo nguyên cường giả luyện hóa thành âm hồn kia trước đó chết trong tay lý phi v i n h diệu công tức hẹ、e、đùn cùng lò g ặ n g thân vương đâu có đúng hay không cũng có thể bị luyện thành âm hồn hoặc là nói hai người này đã bị luyện hóa chỉ là cố kỵ bọn họ hai vị tây lục thân vương vẫn còn cho nên kỷ liên quan thế không có phong số thân vương cùng éo mở thân vương tại lúc này đột nhiên rõ ràng cảm thụ đến rồi kỳ liên quan thế đáng sợ loại đáng sợ này không chỉ thể hiện tại đối phương trên lực lượng còn tại ở tâm kế bục dạng t h ứ âm thầm phá cảnh ẩn mà k h ô n g lộ đến vụ t r ộ n cùng tây lục hai đại tà ma đều đảm tốt hợp tác lại cùng bạch diễm quân đánh một trận đại chiến cho tới bây giờ thúy thanh thành một trận chiến này đối phương thật sự là tính toán không bỏ sót chỗ tốt chiếm hết nửa điểm thua thiệt cũng chưa ăn đáng sợ hơn là ngươi cũng không biết đối phương đến cùng còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau lục gạo âm hồn sau lương p h n biệt có tượng trưng cho thiên t h ầ n đạo súc sinh đạo chờ lục đạo hình ảnh bọn hắn sáu người thành trận lực lượng tương hố lưu t r u y ề n một đợt vây công n i n h thanh mạng mẹ ngươi trốn ở trong tối minh hà lão tổ không nhịn được mắng hắn vất vả nhiều năm minh hà bên trong mới chỉ có một đạo âm hồn đến từ cường giả đ ỉ n h cao kết quả kỳ liên quan thế vừa phá cảnh không bao lâu vừa ra tay liền lấy ra hai đạo cường giả đ ỉ n h cao âm hồn cái này như thế nào để minh hà lão tổ không đỏ mắt đố kỵ hơn nữa nhìn đến kỳ liên quan thế tế ra cái này lục đạo âm hồn hắn liền khẳng định trong lòng suy đoán đối phương chính là muốn cùng hắn đoạt linh thanh mạng không trung k ỳ liên quan thế cũng ở đây quan sát minh hà lao tổ tế ra những cái kia âm hồn đối phương ao ước hắn có thể nhanh như vậy liền có được cường giả đỉnh cao âm hồn hắn thì ao ước minh hà lao tổ vòng xuyên đạo tắc có thể vô thượng hạn luyện hóa âm hồn nếu như không suy xét t h i ê n tiếp liền hoàn toàn không có hạn chế số lượng hắn luân hồi đạo tắc chỉ có thể luyện hóa sáu cái âm hồn phân biệt đại biểu lục đạo k ỳ liên quan thế ánh mắt nóng bỏng nhìn xuống phía dưới ván này hắn muốn không chỉ là giết chết lý phi vì thảo nguyên giải quyết cái họ tâm phúc thắng được đồng cảnh chiến đấu hắn còn muốn mượn lý phi chi thủ giết nhiều mấy cái tây lục cường giả tốt nhất là chết mấy cái thân vương như vậy hắn liền có thể thu hoạch được thân vương cấp tâm hồn hắn còn muốn mượn hai đại tà ma giết chết linh thanh mạng t ư ớ p đoạt linh thanh mạng võ thánh c h i hồn lại lý phi cùng linh thanh mạng hai người nếu là chết ở chỗ này thảo nguyên đem thu hoạch một đại sóng khí vận di trạch tương lai có cơ hội thêm ra mấy vị tuyệt thế thiết i ê u trừ cái đó ra khẩu vị của hắn còn không chỉ như thế mặc dù chiến đấu còn không có kết thúc nhưng kỷ liên quan thế cùng minh hà lao tổ n g h i ệ m nhiên đã đem linh thanh mạng coi là chiến lợi phẩm của mình t r ư ớ một bước đấu hai người âm hồn thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh va chạm luân hồi chi lực cùng vòng xuyên chi lực vậy thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh ma sát cái này liền cho ninh thanh m ạ n cơ hội thở dốc con mẹ nó hai cái này ít rít rít qua mấy chục chiêu về sau lệ minh nhịn không được ở trong lòng chửi ấm lên hắn mới là tại chỗ thuần túy nhất cái kia hắn cũng chỉ muốn ninh thanh m ạ n chết chiến đấu còn không có kết thúc cẩn thận đêm dài lắm n g ộ lệ minh nhịn không được chuyển âm cho hai người nhắc nhở bản tọa đây không phải ngay tại hết sức giết người sao lệ minh yên tâm sẽ không hỏng việc hai người rất nhanh liền hồi phục lệ minh sau đó tiếp tục đội đấu người ítítítít ta í t í t í t í t í t í t í í t lệ minh ở trong lòng mắng rất bẩn không có cách hắn còn cần hai người hỗ trợ chỉ có thể bản thân thêm ra lực một thanh một hồng hai thân ảnh bao quanh lục đạo chuyển thế kinh đồng di chuyển nhanh chóng trong hố bùn đất bị bọn hắn không ngừng đánh tan hố to trở nên càng ngày càng sâu bắt đầu lộ ra huyền vũ nham sau đó những n à y huyền vũ nham vậy giống như đầu hũ giống như bị vô song kình lực phá hủy hóa thành một m i ệ n g linh thanh mạn tỉnh t h ẳ n g liền sẽ hướng lục đạo chuyển thế kinh đồng trên gai một kiếm hóa giải trên đó luân hồi chi lực sau đó lại ngăn lại lệ minh nắm lấy cơ hội công tới nắm đấm nàng trở thành võ thanh trước đó liền lấy sát lực cường đại l ấ y sưng phá cảnh về sau luyện thành kiếm giải đạo tác sát lực càng là đạt tới một cái mức độ kinh người rói mắt thiên hạ trừ vị kia thiên hạ đệ nhất không người dám nói mình sát lực bên trên so vị này kiếm tiên mạnh nhưng giờ này k h ắ c này vị này sát lực có một không hai thiên hạ kiếm tiên lại chiều chiêu đều ở đây phòng thủ chỉ vì có thể tan đi nhằm vào lý phi những cái kia đạo t ắ t chi lực linh thanh m ạ n thương thế trên người càng ngày càng nặng tới cứu viện lý phi nàng t h thật không nghĩ quá nhiều thẳng đến thân h ã n tử cục nàng mới bắt đầu hỏi mình có hối hận không nếu như lại tuyển một lần ta còn sẽ đến không nàng t h ầ m nghĩ như vậy sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười nếu như lại để cho hắn tuyển một lần hắn là sẽ bỏ mặt thúy thanh thành bị tàn sát m à mặc kệ vẫn là y nguyên sẽ đến cứu viện binh đâu có chút đáp án kỳ thật vô luận tuyển bao nhiêu lần cũng sẽ không biến nàng là như thế này nàng tin tưởng hắn cũng là như vậy bởi vì hai người đều t ừ n g đối lẫn nhau nói qua lời giống vậy người lời này luôn luôn muốn làm mấy món chuyện ngu xuẩn cho nên lúc này nàng lần lượt đánh vỡ kỳ liên quan thế thêm tại lục đạo chuyển thế kinh đồng bên trên đạo tắc chi lực đã bị cho lý phi cơ hội đột phá g i a m cầm ra tới cùng nàng tụ hợp như vậy còn có cơ hội phá cục trừ cái đó ra nàng nghĩ đến nếu như hôm nay thật muốn chết ở chỗ này chí ít nàng không thể để cho lý phi chết ở trước mặt mình kiếm tiên trước khi chết kiếm không thể gãy đáng tiếc không chung kỳ liên quan thế nhìn xem khí tức càng ngày càng suy yếu ninh thanh mạng có chút t i ế c rẻ lắc đầu dứt bỏ lập trường hắn đôi vị này nữ tử kiếm tiên vẫn là rất thưởng thức Ừm. hắn đột nhiên nhữ mày nhìn về phía phía dưới lục đạo chuyển thế kinh đồng từ khi ninh thanh m ạ n hiện thân về sau kỳ liên quan thế lực chú ý vẫn luôn đặt ở vị này kiếm t i ê n trên t h ầ n không thế nào để ý lục đạo chuyển thế kinh đồng bên trong bị chấn áp lý phi dù sao đối phương khẳng định không lật được trời nhưng giờ phút này lục đạo chuyển thế kinh đồng bên trong chuyển ra kiếm ý cuối cùng đưa tới kỳ liên quan thế chú ý sao lại thế rõ ràng hẳn là bị luân hồi chi lực làm hao mòn được càng ngày càng yếu lý phi giờ phút này t r i ể n lộ ra khí tức lại mạnh hơn kỳ liên quan thế thần tình nghiêm túc liên tiếp thi triển nhiều đạo thuật pháp tiến hành điều tra hắn rất nhanh ra kết luận lý phi tại mượn nhờ hắn luân hồi chi lực không ngừng tôi luyện bản thân có loại sự tình này ký liên quan thế lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc hắn bây giờ là thật sự muốn dùng đạo t á c chi lực tranh thủ thời gian mài giết lý phi nhưng có ninh thanh m ạ n không ngừng xuất kiếm đánh gãy để hắn không có cách nào dành cho lý phi càng lớn áp lực triệt hồi luân hồi cối say thả lý phi ra tới đến lúc đó hai người liên thủ kiếm tiên thần kiếm nơi tay bạn nhất phá trận c h ố n đâu lại hoặc là từ bỏ thu hoạch được ninh thanh m ạ n â m hồn tặng cho minh hà lão tổ chỉ cần giết ninh thanh m ạ n còn lại một cái lý phi có thể tùy tiện lắm nhưng đến miệng t h ị cứ như vậy bay mất t ổ thất này quá đau rồi mà lại không còn ninh thanh m ạ n â m hồn sẽ còn ảnh hưởng kỳ liên quan thế đến tiếp sau một hệ liệt b ô c ụ n hắn không nguyện ý như vậy tuyển càng là trí giả càng đối với mình có tự tin cho dù lý phi thật sự có đột phá vậy tuyệt không có khả năng trực tiếp trở thành đ ỉ n h phong vậy liên không đáng để lo kỳ liên quan thế hai tay bấm n i ệ m pháp quyết đối phía dưới lục đạo chuyển thế kinh đồng thi triển thuật pháp lục đạo chuyển thế kinh đồng bên trong lý phi ngồi xếp bằng toàn thân kim quang ngọc ánh kiếm ý vô s o n g chính nhắm mắt tu hành lý phi nhìn xem ai tới cứu ngươi rồi kỳ liên quan thế thanh em đột nhiên tại lý phi vang lên bên thai lý phi mắt biết thai ngơ nhưng khi kỳ liên quan thế cố ý đem linh thanh mạn đâm vào lục đạo chuyển thế kinh đồng phía trên một đạo kiếm ý xuyên thấu vào về sau lý phi cuối cùng mở hai mắt ra hắn phía trước xuất hiện một hình ảnh linh thanh mạn thanh ý nhồi máu khí tức suy yếu chính gian nan ngăn lại lệ mình công tới s o n g quyền sau đó thổ huyết lui lại chỉ liếc mắt lý phi liền siết chặt nằm đấm đông nhiên từ dưới đất đứng lên thân linh thanh mạn trong kiếm ý bao hàm có kiếm giải đạo t á c đây là thiên hạ vô song độc nhất vô nhị kiếm ý lý phi đã rất quen thuộc cho nên hắn rất xác định vừa rồi kia vệ kiếm ý không phải làm giả linh thanh mạn thật sự đến rồi tới cứu hắn ký liên quan thế ngươi đã sớm phá cảnh lý phi rất mau nhìn ra mánh khỏe chỉ dựa vào hai đại tà ma linh thanh mạn không có khả năng bị động như vậy còn bị trọng thương không sai ký liên quan thế hồi đáp hôm nay vấn này không chỉ vì giết n g ư ơ i ta còn cứ gọi tới hai cái tà ma muốn liên thủ giết linh thanh mạn vốn cho rằng nàng sẽ không đến kết quả thật vẫn vì ngươi đến rồi ký liên quan thế đem trước đây linh thanh mạn chủ động vào thành hình tượng tái hiện cho lý phi nhìn nhất thời xúc động đến thúy thanh thành cứu người cuối cùng ai cũng không cứu được còn làm liên lụy tới vị này k i ế tiên người trẻ tuổi tư vị này như thế nào a hắn tạm thời giết không được lý phi cho nên lựa chọn công tâm nếu như lý phi thật sự muốn nhờ hắn luân hồi chi lực đột phá cái gì quan hải hắn liền muốn để lý phi quan tâm sẽ bị l o ạ n tâm cảnh vỡ vụn lý phi không có trả lời kỳ liên quan thế hai tay của hắn bất quyền nhìn chằm chặp trước mắt hình tượng linh thanh mạn lần lượt xuất kiếm phá mất kỳ liên quan thế thêm tại lục đạo chuyển thế kinh đồng bên trên đạo tắc chi lực lại một lần nữa lần về kiếm ngăn lại ba vị đỉnh cao nhất tiến công tại ba vị đỉnh cao nhất liên thủ nàng phòng thủ rất chật vật thương thế trên người càng ngày càng nặng ta có một kiếm có thể phá vật pháp cho nên kiếm tiên trị kiếm chỉ công không thủ hai người lấy thiên cơ vô ảnh tiên nói chuyện p i ế m lúc ninh thanh m ạ n tưởng như vậy kiêu ngạo mà nói với lý phi kiếm tiên chi kiếm chỉ công không thủ vì hắn m à thủ người trẻ tuổi trung vi là người trẻ tuổi khờ dại coi là một bầu nhiệt huyết có thể thay đổi thế giới này bản tọa hôm nay liền muốn ngươi trơ mắt nhìn xem nàng chết ở trước mặt ngươi ký liên quan thế vẫn còn tiếp tục công tâm đồng thời tăng cường đối ninh thanh m ạ n tiến công muốn cướp tại mình hà lao tổ chức đó giết người lúc đạo chuyển thế kinh đông bên ngoài ninh thanh m ạ n đã không nhớ rõ bản thân giữ bao nhiêu chiêu đỡ được bao nhiêu công kích cực hạn đã đến hoặc là nói đã sớm vượt qua nàng chỉ là muốn kiên trì một chút nữa có lẽ liền có cơ hội nắm chặt cái kia thanh kiếm một lần cuối cùng trong t h á n g c h ố c xung quanh nguyên khí đột nhiên kịch liệt ba đậu có cái gì đổ vào tầm bang nổ tung một đạo có chút quen thuộc kiếm y hướng nàng mà tới phá vỡ minh h à phá vỡ quyền cương phá vỡ luân hồi tam đại đỉnh cao nhất lại không thể ngăn ba người phải sợ hãi lệ minh ngay lập tức lui lại lẫn mất rất xa linh thanh mạn vô ý thức vô tay lần này nắm chặt không còn là cứng rắn chỗi kiếm mà là một cái khác mềm mại nhưng hữu lực tay uy một cái thanh nhãm mãi tại bên thai nàng băng lên nàng quay đầu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ninh thanh mạng đối phương lần thứ nhất không còn xưng hô nàng là ninh kiếm tiên mà là gọi thẳng tên của nàng mỗi chữ mỗi câu rất dùng sức、ừ. nàng đột nhiên có chút bối rối hai đại tà ma một vị đại mãn rõ ràng còn có ba tên nhìn c h ằ m c h ằ m cường giả đ ỉ n h cao ở một bên tùy thời chuẩn bị xuất thủ nhưng giờ này khắp này trong mắt nàng chỉ có trước mắt cái này người ta trước kia có cái tên hiệu gọi thanh diện quỷ a ta nói là nếu như lần này chúng ta có thể còn sống rời đi tương lai trận kiếm tư phương hành hiệp trưởng nghĩa nguyên g u y ệ n ý cùng ta một đợt sao kinh phong gào thét âm hồn lệ đảo minh hà xuyên qua quyền cương tu n g hành dưới bóng đêm t a m đại đỉnh cao nhất v ả o mắt nam tử cầm n ữ từ tay hỏi như thế nói chương năm trăm tám mươi sáu độ kiếp sông quan một mạch thành đ ạ p phá đỉnh cao nhất hai có thể chiến một chương năm trăm tám mươi sáu độ kiếp sông quan một mạch thành đ ạ p phá đỉnh cao nhất hai có thể chiến một cương phong chật chợ bụi bặm chưa rơi minh hà bên trong âm hồn còn tại gầm thét lục đạo luân hồi chi lực còn tại thích xúc thiên địa nguyên khí bắt đầu điện c ù n hội tụ ba tên cường giả đỉnh cao nhìn xem nắm tay đối mặt đôi nam nữ này trong lúc nhất thời cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i có chút ngang đường lúc này nói chuyện yêu đương đây là xem bọn hắn như không a nhưng sát tâm nặng nhất vừa rồi đánh được nhất cấp tiến lệ minh lúc này cũng không có lập tức xuất thủ lý phi vừa rồi đột nhiên phá vỡ lục đạo luân hồi c h u y ể n kinh đồng hướng ninh thanh mạn mà tới ba tên cường giả đỉnh cao đồng thời xuất thủ ngăn cản lại bị lý phi từng cái phá vỡ đối phương trong khoảnh khắc đó cho thấy kiếm ý cùng lực lượng mới là ba tên đỉnh cao nhất đến bây giờ còn không có động thủ nguyên nhân nếu như ninh thanh mạn cầm như vậy một thanh kiếm lệ minh đã chuyển sinh hai lần ba tên đỉnh cao nhất bên trong thực lực của hắn yếu nhất nếu như dùng lại lần nữa m à thai hồn trùng c h u y ề n sinh hắn liền muốn trực tiếp rơi xuống v õ thánh chi cảnh rồi cho nên hắn nhất định phải càng cẩn thận e d ẽ hơn đến như kỳ liên quan thế cùng minh hà lao tổ hai người đều sợ bản thân xuất thủ trước ă n phải cái lô bốn cuối cùng tiện nghi đối phương linh thanh mạn nhìn xem lý phi gần trong gang tức mặt nháy máy mắt a nàng trong lúc nhất thời có chút ngậu có chút không khỏi bồi dối vội vàng nghiêng đầu đi tránh được lý phi ánh mắt giờ k h ắ c này địch nhân tồn tại ngược lại đường nàng buông lỏng mấy phần tranh thủ thời gian nàng vừa nói một bên tôi đậu kiếm giải đạo tắc chi lực hướng lý phi dũng mánh lao tới liền muốn giống như trước đây để lý phi hóa thân thành kiếm nàng mang theo đối phương g i ế t ra ngoài nhưng lần này lý phi chủ động từ chối nàng đạo tắt chi lực người l i n h thanh mạn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái bóng lưng lý phi tiến lên một bước ngăn tại trước người của nàng lần này giao cho ta l i n h thanh mạn đã bị trọng thương cơ hội bị hao tổn đến cực hạn mặc dù có hắn thanh thần kiếm này cũng là n ỏ mạnh hết đà công mạnh thủ yếu vô cùng nguy hiểm có lẽ có thể c ư ơ n g ép chém giết một tên địch nhân sau đó mình cũng đi theo chết rồi cho an ninh thanh mạn muốn để lý phi đừng tạnh mạnh nhưng người đã hướng nơi xa đạo nhân ảnh kia vào tới lục đạo luân hồi chuyển kinh đồng bên trong mượn luân hồi chi lực lý phi đã hoàn thành phi kiếm chi thể lần thứ ba thuế biến lần lô xác này về sau ở vào địa cấp phi kiếm chi thể tự hành này lên nguyên bản còn kém mấy loại thuật pháp loại lục phẩm cấy ghép thể tài năng hoàn thành thăng cấp nhưng lần thứ ba thuế biến mang tới là biến hóa về chất đủ để đền bùi bộ phận này không đủ hán thế không đủ lấy lực mạnh chứng nhận phi kiếm chi thể thăng làm thiên cấp lý phi tu vi võ đạo đã sớm đạt tới thần diễn cảnh chậm chạp không có phá cảnh một rất nguyên nhân trọng yếu chính là t h u ậ t đạo cảnh giới không thể đuổi theo không có cách nào hình thành cân bằng bây giờ pháp võ một lần nữa cân bằng h ắ n thuận thế liền hướng xuống một cảnh giới đột phá thần diễn cảnh đến lập đạo cảnh thiên cấp pháp khi đến thiên cương địa sát đại viên mãn kỳ thật đều là đồng dạng quá trình trước tiên tìm đạo lại lập đạo chỉ có trước xác định bản thân đạo về sau tài năng chứng đạo đang đ ỉ n h từ xưa đến nay một bước này kẹp lại rất nhiều người bao nhiêu người ngơ ngác n g ắ c không biết đời này sợ cầu cho dù định ra mục tiêu có thể bảo chứng nhất định cùng mình bản tâm phù hợp sao gạt người dễ lựa gạt mình khó không thể phá tâm quan như thế nào tìm đạo mà tìm đạo về sau còn cần có thể thủ ở bản thân đạo chi hành hợp nhất sao mà khó ư kia lý phi đạo là cái gì đây thương thành hướng vị sư già kia vung nao cùng hổ đao bang còn có tổng trưởng đối kháng giết tham quan ố lại vì cứu đinh thanh mạng lực khiêng tiết tiếp đối hai đại tả mà xuất thủ tại bắc man một người đối vật quân tình nguyện lấy thân làm n ồ i bị phật môn thiên vương truy sát vậy không muốn cùng tây phương thỏa hiệp biết rõ có cảm ấy vẫn là nghĩa chẳng từ nan đến rồi thúy thanh thành một đường này đi tới lý phi đạo xưa nay không từng cải biến là ta tâm tự do khoa ý lời này là tự phản mà c ó lại dù ngàn vạn người nô cũng h ư ớ n g vậy nên làm được đường ta đã đi qua rồi nên thủ đạo ta vậy giữ được cho nên phá cảnh cho ta m u ố n là nước chạy thành sông lập đạo cảnh thành thiên cương địa sát đại viên mãn thành đ ố i rất nhiều cường giả đỉnh cao tới nói giống như l ệ c h trời bình cảnh lý phi hô hấp ở giữa liền nhảy quá khứ thuế biến sau phi kiếm chi thể cùng lần nữa đạt được cường hóa hôn nguyên kiếm giới hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau lý phi trên thân bộ kia chiến giáp biến mất không thấy gì nữa lộ ra bên trong đã trở nên rách dưới kim lũ ngọc lân giáp h á n tiện tay kéo nửa người trên còn sót lại vài đoạn lân giáp lộ ra tràn ngập lực lượng cảm giác thân thể một đạo kim sắc quang diễm tử trong cơ thể hắn bắn ra giống như một thanh lợi kiếm đâm vào phía trên đại trận bên trong h á n kéo lấy cái này quang diễm nhanh chân hướng lệ minh đánh tới lệ minh nhìn xem một thân một mình hướng bản thân đánh tới lý phi có chút tức giận h á n kiên kỵ là mạnh lên sau lý phi biến thành kiếm cùng ninh thanh mạn một lần nữa nhân kiếm hợp nhất tái hiện đàm thành trận chiến kia nhưng lý phi thế mà một thân một mình liền dám giết tới đây cũng quá khinh thường hắn rồi liền xem như yếu nhất đỉnh cao nhất đó cũng là đỉnh cao nhất là đứng ngạo n g h ệ tại thế gian đỉnh cao nhất m u ố n chết lệ minh s o n g quyền cùng xuất hiện quyền ảnh như ma long lôi cuốn lấy nguyên khí chi hải đem lý phi bao trùm hắn cũng không cùng lý phi chính diện trọi cứng sử dụng ra một thức tạo hóa đạo kình ma long phúc hải lại lấy thôn thiên tri lực hội tụ thiên địa nguyên khí vẹn còn không gian vì lý phi chế tạo ra một bộ lồng giam cái này lồng g i a n bên trong thiên địa nguyên khí đều vì hắn quản lý, lý phi thu nạc không đến mảy may sớm muộn cũng sẽ k i lực đối phó ninh thanh mạng hãn thôn tiên đạo tắc không phát huy ra ưu thế nhưng đối phương là đỉnh cao nhất phía dưới nắm lên tự nhiên là tay đến cầm và anh kim sắc kiếm mang xé rách không gian màu đen quyền cương biến thành ma long bị chém thành vải khúc phát ra g à o t h é t thảm thiết nổ tung nguyên khí như là r i e o rắc mưa máu lý phi từ mưa máu bên trong đi ra kim sắc quang diễm chập trờn đem phía trên đ ạ i trận bậy vạch ra một b ế t đ ứ c hắn nâng lên cánh tay phải đánh ra một cái đơn giản đấm thẳng quyền phong chỗ hướng phía trước cao độ ngưng tụ thiên địa nguyên khí phản phát bị vô hình cự cày hung hang bổ ra ngay sau đó là một t u y ế n nóng ánh sắc trời xé rách không gian giết tới lệ minh trước mặt lệ minh con ngươi co vào ngay lập tức dựng lên hai cánh tay thiên địa nguyên khí hóa thành minh mông c h i hải lấy biển cả vô ngần để chống đỡ cái này thức s ắ c chiêu nguy nga thần sơn cựu thiên c h i lôi đốt thế c h i hỏa các loại ý tưởng thắng hiện vạn tượng sắc trời đâm rách vô ngần c h i hải chụp ảng lệ minh đ ỗ n g nhiên bay ngược về đằng sau như một viên đạn pháo đụng vào hậu phương trong vết đá cứng rắn huyền vũ nham tại lúc này giống như đậu hũ giống như yếu đ t nháy mắt hướng vào phía trong lõm xuất hiện một cái động lớn vanh long long long đ á vụn đổ sụt đùi mù lại t á c lệ minh lưng tựa lạnh như băng v á t đá thô lệ nham thạch cấn lấy xương bà bay hết hầu chỗ sâu quần quần lấy dì sắt giống như t a n h ngọn bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào t h i ê u đốt cả một đường lan tràn tới bục hang hai cánh tay hắn rõ ràng và mẹo từ giữa đó v ớ n cong bên trong xương cuốt đã toàn bộ bộ nát máu thịt vạn hóa cùng tái sinh thần thông đang toàn lực vận chuyển khôi phục nhanh chóng bị tổn thương thân thể lệ minh dưới chân phát lực lôi cuốn lấy số lớn thiên địa nguyên khí h ớ n phía trước cửa hàng phóng đi vừa vọt tới cửa hàng lý phi đã giết tới quyền ra như lôi lệ minh chỉ có thể cùng hắn đối chiến. lệ minh lại một lần bị đánh lui lần này đánh tới chỗ càng sâu đem điều này hang đá đ ụ n g được càng sâu hắn phát ra không cam lòng g ầ m thép thiên địa nguyên khí tại thôn thiên trường khống bên dưới như b i ể n giận sóng cả từng đợt tiếp theo từng đợt hướng lý phi r u n g mánh lao tới một lần so một lần mánh liệt nhưng sóng lớn như là đụng phải nguy nga bất động vết núi lần lượt vỡ thành vô số bọc nước lý phi phá sóng mà đi đem lệ minh đánh được không ngừng lùi lại thúy thanh thành đ ị a mạnh bởi vì hai người chiến đấu mà g a o động sâu trong lòng đất như có hai con cự lòng tại không ngừng va chạm xoay người một đoạn thời khắc mặt đất phá vỡ phía trên một tòa nhà lầu giống như đột nhiên sụp đổ xếp gỗ chương 586, độ kiếp xông quan một mạch thành đập phá đỉnh cao nhất hai có thể chiến hai chương 586, độ kiếp xông quan một mạch thành đập phá đỉnh cao nhất hai có thể chiến hai lệ minh lôi cuốn lấy số lớn bụi mù có chút chật vật từ dưới đất xông ra khoe miệng của hắn mang máu g ắ t gao nhìn chăm chú vào phía dưới bụi mù kim sát quan diễm đang tràn ngập vàng s á m bên trong như ẩn như hiện hình dáng bị b ù i bằm bằm m o kéo dài như cùng đi từ địa ngục thanh âm từ sâu trong lòng đất chuyển đến võ công của ngươi chụp ảng lý phi đi tới lệ minh chỗ càng cao hơn một c ư ớ c đạp thật mạnh bên dưới dối tinh dối mù ẩm ẩm vừa mới tụ lại thiên địa nguyên khí giống như bị đâm phá khí cầu ẩm bang nổ tung lệ minh s o n g trưởng hướng lên lấy kình thiên chi thế thi triển tạo hóa đạo kình tiến hành phòng ngự sau đó hắn lần nữa bị nện xuống dưới đất quá yếu lý phi thanh n m huy hoàng như thiên lôi vang vọng thúy thanh thành uy c h ấ n trên giang hồ trăm năm tám a giờ phút này bị hắn d ậ m ở dưới chân làm sao có thể trong đại trận ý liên quan thế nhau mắt lại hắn không thích vượt qua bản thân trưởng k h ô n g sự vật nhưng lý phi lúc này triển hiện lực lượng đã hoàn toàn vượt qua hắn lý giải rõ ràng không có phá cảnh trở thành đỉnh cao nhất vì sao lại mạnh như vậy quả thư không nói đạo lý còn chưa đậu thủ lệ minh tiếng giống giận giữ chuyển vào kỳ liên quan thế trong hai hắn lập tức hai tay bấm nghiệm phát q u y ế t lại một t o a lục đạo luân hồi chuyển kinh đồng chống d ô n g xuất hiện hướng rơi xuống đất lý phi chấn áp tới hạo đáng luân hồi chi lực ở trong đó luân chuyển không thôi càng ngày càng mạnh lý phi ngầm đầu song quyền hướng lên ném ra lại là một thức không biết trời cao nhân gian muôn màu h ủ ảnh trung điệp cánh cổng địa ngục tu la c h i tướng lần này một đường ánh sáng bên trong dần hiện ra đúng là lục đạo luân hồi ý tưởng bị luân hồi chi lực không ngừng ma luyện từ đó hoàn thành phi kiếm chi thể thuế biến lý phi vậy thừa cơ lấy vạn tượng đem lục đạo luân hồi chi ý giống như đặt vào không biết trời cao lần nữa cất cao một chiêu này hạn mức cao nhất lục đạo hợp nhất cùng một tuyến sắt trời t ư ơ n g hợp nháy mắt đâm xuyên quan nện xuống đến lục đạo luân hồi c h u y ể n kinh đồng lao đồ vật lý phi nhìn về phía phía trên đại trận bên trong kỳ liên quan thế đối phương trước đây trâm trọc hắn tuổi còn rất trẻ khổ tu trăm năm lại như thế nào chân phải giấm một cái mặt đất hướng phía dưới đồ sụ lý phi cả người bay lên mà lên cùng không trung lục đạo luân hồi c h u y ể n kinh đồng t â n bằng một quyền n ệ m ở tượng trưng cho thiên thần đạo kia một mặt trên bất hoại ầm ầm bao quát chúng sinh thiên thần chi t ư ợ n g vỡ vụn vết rách lan tràn sau đó toàn bộ c h u y ể n kinh đồng vỡ thành đầy trời k i m h phấn người vẫn chưa được cương phong đem kim phấn thổi tan lộ ra phía sau kim quang sáng trói lý phi thì còn ai ra hắn rơi xuống từ trên không ở trần đứng tại một tòa tàn phá trên nhà cao t ầ n g khí diễm ngập trời ký liên quan thế sắc mặt ô n trầm cấp tốc cho hai vị tà ma chuyện âm hắn còn không phải đỉnh cao nhất đừng bị hắn hủ dọa một đợt giết hắn hắn không tin ba tên đỉnh cao nhất liên thủ không giết chết được một cái đỉnh cao nhất phía dưới người hắn âm hồn ta không đoạn ký liên quan thế lại bổ sung một câu thế là một đạo minh hà mang theo vô số âm hồn kêu khóc từ trong hư không giết ra hướng lý phi càn quét mà đi vòng xuyên chi lực ngay cả đỉnh cao nhất đều có thể ảnh hưởng đối không có đạo tắc chi lực hộ thể người ảnh hưởng tự nhiên càng mạnh lúc trước tại đàng thành lý phi ở giữa so t chiêu thua thiệt qua giờ phút này tâm thần như rơi minh thổ ngày xưa các loại ký ức lần nữa hiện hiện tâm thần cảnh bên trong không giống với dĩ vãng trang sáng treo cao sáu quả tinh thần vật vanh ở giữa là một viên nhất là lấp lánh tinh thần trung gian viên này tinh thần bên trong có tình an hai chữ đại biểu tình an thần thông xung quanh sáu quả tinh thần thì đại biểu hốn thiên kim khuyết không khoảng cách chở sáu loại thần thông tình an thần thông trừ có thể mang đến quốc lực gia trì còn có thể cường hóa hốn nguyên kiếm giới cùng cái khác sáu loại thần thông cho nên này thần thông ở giữa thống hợp bảy viên tinh thần lấp lánh làm minh hà lật túc tới một viên kim sắc tiểu kiếm từ đó sinh ra treo ở thất tinh phía trên đây là hôn nguyên kiếm tâm viên này kiếm tâm đại biểu cho lý phi cầm tri đạo cho dù trải qua bách thế luân hồi vậy thật không g a o động cái này kiếm tâm vốn là từ lục đạo luân hồi ma luyện bên trong luyện ra được cho nên nối vong xuyên chi lực chống cự viễn siêu thường nhân có viên này kiếm tâm tại lý phi tâm thần liền không có triệt để c h ầ m luân tại vong xuyên bên trong chờ hắn lấy lại tinh thần mấy chục đạo màu u lam âm hồn cùng lục đạo màu tím đen âm hồn đang điên cuồng va chạm thân thể của hắn nhưng mặc cho bằng những này âm hồn như thế nào công kích an mòn đều không thể phá vỡ lý phi phòng ngự rõ ràng đã không có chiến giáp bên người nhưng hắn phòng ngự so với trước đây lại mạnh rồi một cái tấp bập lý phi trước đây chiến giáp có thể gọi là hôn nguyên kiếm giáp vốn nên là thuận đạo đạt tới thiên cương địa sát Đại Võ đạo đạt các lập đạo cảnh đại tông sư cần tiêu hao không ít lực lượng tài năng áp suất võ đạo chi bực hình thành chiến giáp hoặc là vũ khí còn đối với có được hôn nguyên kiếm thể lý phi tới nói đây chính là hắn trạng thái bình thường vô luật công phẳng đều bước vào mới thiên địa hắn hai mắt có biển máu c u ầ n c u ộ n không gặp hắn làm ra bất kỳ động tác gì xung quanh âm hồn một cái tiếp một cái nổ tung chỉ còn lại ba cái đến từ cường giả đ ỉ n h cao âm hồn vẫn tồn tại minh hà hướng vào phía trong co bảo không gian tùy theo v ạ t mẹo muốn gom lại vì một cái điểm đen thiên địa nguyên khí điên cùng tràn vào minh hà bên trong còn có một đạo luân hồi chi lực vậy chuyển vào trong đó theo cái này đạo luân hồi chi lực gia nhập minh hà đột nhiên xôi trào lực lượng tăng gọn ba tên đỉnh cao nhất liên thủ mực ích nguyên bản cái này chiêu là lệ minh cùng minh hà lao tổ sáng lập ra hợp ích giờ phút này gia nhập kỳ liên quan thế luân hồi chi lực lại cũng lộ ra mười phần hòa hợp chỉ vì luân hồi đạo tắc cùng vòng xuyên đạo tắc vốn là phù hợp vòng xuyên thủy hạ đảng chạy xiết không quay lại gia nhập luân hồi trở nên sinh sôi không ngừng có biến hóa cùng cao hơn hạn mức cao nhất t h ô n thiên đạo tắc mang đến r ồ i dào thiên địa nguyên khí gia tốc hai loại lực lượng dung hợp ở nơi này cực độ vạn b ẹ o không gian sắp triệt để co vào cùng độ s ú c lúc lại một phần đạo tắc chi lực xông vào trong đó kiếm giải linh thanh mạng cách không chuyển đến bản thân lực lượng mặc dù lý phi không có đội thành kiếm bị nàng nằm trong tay nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hai người liên thủ kiếm giải chi lực cùng lúc trước một dạng nháy mắt dung nhập lý phi kiếm thể ký liên quan thế luân hồi cùng minh hà lao tổ vong xuyên có thể hoàn mỹ phù hợp linh thanh mạng kiếm giải cùng lý phi kiếm thể đồng dạng hoàn mỹ phù hợp co vào minh hà bên trong lý phi giang hai cánh tay chống lên thiên địa i m sắc quang diễm từ trong cơ thể hắn nở rộ một đường ánh sáng tăng gọn như thiên địa chi trụ đỉnh thiên lập địa cưỡng ép chống ra mảnh này đổ sụt không gian kiếm giải chi lực tùy theo mà ra để bên trong vùng không gian này ba phần đạo tắc chi lực từng cái vỡ vụ phá cảnh về sau lý phi tại công phóng hai đầu đã toàn bộ mặt vượt qua lệ minh loại này hạng chót đỉnh cao nhất hắn cùng cường giả đỉnh cao t r ê n lệnh chỉ có một phần đạo tắc hiện tại linh thanh mạn đem đạo tắc cho hắn mượn không c h u n g l ô đen sụp đổ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu độ k ế p s ô n g quan một mạch thành đ ạ p phá đỉnh cao nhất hai có thể chiến ba chương năm trăm tám mươi sáu độ k ế p s ô n g quan một mạch thành đ ạ p phá đỉnh cao nhất hai có thể chiến ba lý phi từ đó xông ra kim sát quang diễm phóng lên tận trời s ô n g phá phía trên bình t r ư ớ n g giết vào bạch t h á p mãn nguyện chấn tả đại trận bên trong lúc trước hắn tại lục đạo luân hồi t r u y ề n kinh đồng bên trong đã làm hao mòn rơi hơn ba nghìn khỏa huyết hồn vừa rồi một phen đánh nhau bởi vì thiên địa nguyên khí hoàn toàn bị lệ minh t r ư ờ n g khống hắn không có cách nào được bổ sung ngắn ngủi một phút không đến hắn lại tiêu tốn hơn một nghìn khỏa huyết hồn hiện tại vạn huyết châu đã trống dốc rồi suối máu bên trong còn thừa lại hơn hai nghìn khỏa huyết hồn cho nên lý phi phải nhanh một chút phá mất tòa này phong tòa đ ạ i trận cũng là tấn công địch chỗ nhất định phải cứu bước đối phương nhất định phải tới đối phó hắn người đi đối phó ninh thanh m ạ n đừng để nàng dành tay giúp lý phi Kỳ l i ê n quan thế l ậ phi tức quyết đ ị n c ả biến chiến trong h u ậ t đối lệ t r ư n c mắt n đã liên phá vài chục tòa bạch tháp đại trận bên trong thiên địa nguyên khí như thôn tính giống như bị hắn hút vào thể nội đột phá cảnh giới về sau hốt tiên kim khuyết đạt được tăng cường tính an thần thông đạt được tăng cường có thể trái lại lần nữa tăng cường hôn thiên ký i quyết ngoài ra luyện vật thần thông đạt được tăng cường cũng có thể dùng để cường hóa hôn thiên ký i quyết như thế tam trọng cường hóa về sau tăng thêm hốn nguyên kiếm thể bản thân cũng có tiếp tục thu nạp thiên địa nguyên khí đạt tính cho nên lý phi lúc này thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ đã có thể xưng ơ c h ủ n bố chứ có được thôn thiên đạo tắc lệ minh kỳ liên quan thế còn chưa bao giờ thấy qua ai thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ có thể đạt tới loại trình độ này cường giả đỉnh cao đều làm không được hãn tọa chấn bạch tháp mãn nguyện chấn tà đại trận đối trong đại trận thiên địa nguyên khí có thiên nhiên trường k ô n g quyền nhưng lúc này lại có chút đoạn không qua lý phi lẽ nào lại như vậy kỳ liên quan thế có chút bất đắc dĩ hắn tự xưng là tính toán không bỏ sót vô luận lực lượng vẫn là trí tuệ đều có một không hai thảo nguyên nhưng hôm nay gặp được lý phi loại này hoàn toàn không nói đạo lý hắn cũng là bị đánh phải có chút không có tính tình một đầu minh hà tràn vào đại trận bên trong vong xuyên c h i lực cùng luân hồi c h i lực lần nữa thủy nhũ t ư ơ n g dung kỳ liên quan thế điều khiển đại trận từng vào bạch tháp như sơn nhạc phu không phía dưới có minh hà chạy qua hiện sơn thủy hữu tỉnh chi thế kim sát phản văn bay múa đầy trời t h n g trôi hàng ma sử mang theo lôi điện rơi xuống Vạch l o nếu g t như huyết nộ không a i p h có ngưng vì huyết tinh lý phi tăng cường cơ sở lực lượng nhất định phải tản mất long tượng thần thông một lần nữa ra chỉ lòng tượng chi lực nhưng huyết nộ ngưng vì huyết tinh về sau đã cùng thần thông không thể nghi ngờ hiện tại huyết nộ tăng cường trong hư không lập tức liền có càng thêm mánh liệt lòng tượng chi lực ra chỉ tới như là hai loại thần thông hoàn mỹ phối hợp một trăm linh tám tòa bạch tháp bắt đầu rung dày trận thế trở nên bất ổn ký liên quan thế lòng dạ biết rõ t ò a n à y bạch tháp mãn nguyện chấn tà đại trận mặc dù hao phí đại lượng chân quý vật liệu nhưng dù sao chỉ là lâm thời bổ trí luận sức bền khẳng định không bằng những cái kia nhiều năm tiếp tục kinh doanh đại trận ngoài thành phục tử võ đám người một mực không có đình chỉ qua công kích thành bên trong luân phiên đại chiến giờ phút này hắn liên thủ minh hà lão tổ c h ấ n áp l ý phi tính đến l ý phi lực lượng đã là ba tên đỉnh cao nhất cấp lực lượng tại trong đại trận bạo liệt va chạm nhau cho nên tòa này lâm thời b à y ra bạch tháp mãn nguyện trấn tả đại trận sắp đạt tới c ự c hạn chỉ chờ lệ minh giết linh thanh mạng còn có c h u y ể n cơ ký liên quan thế nhìn thoáng qua phía dưới chiến cuộc linh thanh mạng x á t thực không nhanh được lệ minh lúc nào cũng có thể đất thủ đột nhiên tại thúy thanh thành phía đông nam dưới mặt đất một đạo kiếm quang phóng lên tận trời đại tông sư làm sao có thể ký liên quan thế bỗng nhiên quay đầu nhìn lại vừa sợ vừa giận thành bên trong nếu như ẩn giấu một vị đại tông sư hắn không có khả năng trước đó không có phát giác phía đông nam đạo kiếm q u a n kia kiếm ý như thiên hà hạ đãng đã có dòng lũ tàn phá b ử a bãi cương mánh lại có thiên vũ nhuận vật mềm mại thiên thủy kiếm thức một nơi địa h u y ệ t bên trong hoa đông hàn thần sắc nghiêm nghị một kiếm đâm về trước mắt một viên q u a n cầu đây là bạch tháp mãn nguyện chấn tả đại trận một nơi mấu chốt tiết điểm hoa đông hàn cùng dương lăng nhạt hai người trốn ở thành bên trong vì để tránh cho bị ngộ thương thế là tìm rồi một nơi địa đạo hướng dưới mặt đất tránh kết quả gặp một đám đồng dạng trốn ở trong địa đạo người trong bọn họ có đến đây rút một tay giang hồ nhật khách cũng có thúy thanh thành người trong đó một tên thuật sĩ trước đây tham dự qua hội trận đại trận giữ gìn công tác biết rõ mấy chỗ mấu chốt tiết điểm vị trí mấy người kế hoạch muốn tìm được một nơi mấu chốt tiết điểm nghĩ biện pháp phá đi bởi vì bạch tháp mã n n g u y ệ n trấn tà đại trận chính là tại thúy thanh thành hộ thành đại trận bốn có trận cơ bên trên thiết lập chỉ cần phá hư một nơi tiết điểm liền có cơ hội đối đại trận tạo thành ảnh hưởng hoa đông hàn cùng dương lăng nhạc không chút do dự đi theo những người này một đợt hành động chỉ là đại trận này tiết điểm cũng có trận pháp bảo hộ lấy bạch tháp mã nguyễn trấn tả đại trận th bất luận cái gì một nơi thiết điểm nếu là không có cường giả định cao thực lực căn bản không có khả năng dung c h u y ệ n thế là hoa đông hàn phá cảnh nàng trước đây tại thời khắc sinh tử đã tìm được phá cảnh thời cơ chỉ kém tới cửa mực cướp là lý phi đến đây cứu viện cô dũng là ninh thanh mạng nghĩa c h ẳ n g từ nan vào thành kiên quyết là lý phi vừa rồi phá cảnh lập đạo lúc k i a phần ý cảnh phụ lên đây hết thệ đều được hoa đông hàn phá cảnh trợ lực n h ư n g nàng cuối cùng phóng ra một bước cuối cùng phá cảnh trở thành đại tông sư đây cũng là một cái kỳ liên quan thế hoàn toàn không nở tới biến số thừa dịp phá cảnh lúc thăng hoa hoa đông hàn một kiếm chém trúng đại trận mấu chốt tiết điểm đem dung chuyển lần này là từ nội bộ tiến hành phá hư trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọp dơm bởi vì ninh thanh mạng hoa đông hàn mới có thể lựa chọn đến thảo nguyên lợi kiếm bởi vì thúy thanh thành bên trong trừ những cái kia dân chúng còn có nàng dạng này giang hầu nghĩa sĩ lý phi mới có thể nghĩa vô phản cố đến đây cứu viện bây giờ hoa đông hàn kiếm làm cho này trận nhân quả vẽ lên một cái vòng tròn không c h u n g một trăm linh tám tòa bạch tháp lần lửa sụp đổ lý phi thừa cơ thoát khốn đại trận vỡ vụn không gian phong tỏa cũng biến mất e o hắn lập tức thi tiếp theo một cái trước mắt hắn xuất hiện sau l ư n g lệ minh lệ minh chính ngân quyền thẳng hướng linh thanh mạng phát giác được nguy hiểm về sau hắn ngay lập tức sẽ muốn hướng một bên trùng tránh nhưng trước mắt nháy mắt có một đạo kiếm mang màu xanh loại qua chạm phá ngưng tụ nguyên khí chi hải c h ả m tại trên người hắn đánh gỡ gây hắn đang định thi triển thần thông kiếm giải trong tâm thần một thanh huyết sắc cự kiếm mấy phen bảy lần chém vào lệ minh tức hải huyết vi thất sát mật tướng lệ minh thân hình chỉ trệ lý phi song quyền như bao tác điên cuồng đập ở trên người hắn đầu phía sau lưng hai cánh tay、eo. một n á y mắt tên này tà ma đã bị đánh thành một bài thịt nát một đạo huyết quang từ thịt nát bên trong bay ra liền muốn lên không bỏ chạy lý phi linh thanh mạn lập tức chuyển đến một đạo kiếm giải chi lực lý phi hiểu ngầm trong lòng mượn phần này lực lượng một quyền vung ra một đường ánh sáng phóng lên tận trời như trường kiếm pha không đâm rách đạo kia huyết quang lệ minh đã dùng ma thai hồn trùng chuyển sinh hai lần lần thứ ba chuyển sinh cảnh giới của hắn từ đỉnh cao nhất rơi xuống mà không đạo tắc che chở căn bản ngăn không được kiếm giải lý phi một thức không biết trời cao trực tiếp phá thần thông của đối phương cưỡng ép đánh gậy đối phương chuyển sinh huyết quang trên không trung tiêu tán một đời tà ma như vậy vẫn lạc linh thanh mạng ngẩng đầu nhìn không trung tiêu tán huyết quang thần sắc có chút hoảng hốt lao đồ vật lý phi hướng kỳ liền quan thế nhìn lại ba ngón khép lại bị kiếm chỉ hướng đối phương cái thứ ba hắn một thân kim diễm múc trời khí thế hương lạnh không vào đỉnh cao nhất trước chém đỉnh cao nhất một mực trốn ở trong hư không minh hà lao tổ dẫn đầu rút đi đại trận bị phá trận này vây dép t h i cục cũng liền phá lý phi cùng linh thanh m ạ n muốn đi liền có thể đi lại tiếp tục dưới sự đuổi rét đi vạn nhất ép hai người trước khi chết kéo một cái đ ẹ p lưng minh hà lao tổ cũng không muốn bước lệ m ì n h theo gót cuối cùng tiện nghi kỳ liên quan thế cho nên vị này tà ma đi được rất thẳng thắn không có một chút do dự k ỳ liên quan thế thật sâu nhìn đạo kia hiển hách bóng người lướt mắt mang theo thuộc hạ cùng mấy tên tây lục cường giả vậy q u a y người rời đi nơi xa chân trời có một vệ phủ trắng xuất hiện tảng sáng đã tới quyển này s o n g chương năm trăm tám mươi sáu cuối quyển tổng kết quyển thứ năm viết xong hẳn là ngắn nhất một cuốn có tên long xả khởi lục viết là thế lực khắp nơi m ạ n phấn đăng tràn cùng đại lam triều tranh phong một quyền này sở dĩ ngắn là bởi vì chỉnh thể nhạc dạo là đèn é n thế gian đều là địch luôn luôn đứng trước địch cảnh luôn luôn có khó có thể dùng chiến thắng cường địch rất khó không ngược ngạn cho nên một quyền này khó tránh khỏi sẽ đối mặt rất nhiều chất vấn viết quá không hợp lý luôn luôn tăng cường địch nhân suy yếu nhân vật chính một phương cố ý ép chiến lược địch nhân đều một lòng đoàn kết chỉ có đại lam triều các loại nội đấu chờ một chút kỳ thật đều có thể lý giải ai bảo ngươi viết khó chịu đâu viết khó chịu dù là lại có l o g i câu tứ lại tinh xảo vậy khẳng định không hợp lý khó chịu chính là lớn nhất không hợp lý trái lại ta dù là viết địch nhân tất cả đều là náo tàn biết rõ đại lam t r i ề u là lớn nhất một khối thịt m ỡ lại vừa lúc là thời khắc yếu đ ố i nhất biết rõ nhân vật chính tương lai khẳng định thiên hạ đệ nhất địch nhân chính là không hợp nhau đại lam t r i ề u chính là muốn ở thời điểm này nội đấu chính là muốn phái người cùng cảnh giới không ngừng cho nhân vật chính tặng đầu người nhưng chỉ cần viết thoải mái dù là lại không có lo gì tự có đại nho vì ta phân biệt kinh nói những này ngược lại không phải vì phàn nàn đại gia chất vấn cũng sẽ không để cho ta hoài nghi chính mình có phải hay không viết sai vừa vặn tương phản có phàn có bất mãn nói rõ ta viết phải trả đi thành công kích động độc giả cảm xúc so với sau khi xem xong chỉ có thể đơn thuần để độc giả cảm thấy thoải mái ta càng hy vọng chuyện xưa của ta có thể để cho độc giả có nhiều hơn cảm xúc biến hóa t ỷ như hách nghị hy sinh tiêu đoạn có không ít độc giả nhắn lại nói nhìn được rơi lệ rồi t ỷ như lão hoàng đế chết đi tiêu đoạn cũng có rất nhiều độc giả nói xem hết rất cảm động dạng này phản hồi chính là đối tác giả tốt nhất khẳng định quyển thứ năm ta khiêu chiến bản thân yếu nhất một hạng viết nữ nhân vật chính ta mong chờ là làm lý phi nói với ninh thanh mạng a câu kia tương lai trận kiếm tư phương hành hiệp t r ư nghĩa ngươi nguyện ý cùng ta một đợt sao Độc giả cảm xúc là kích động lại mừng d ỡ trước mắt đến xem tuy nói không có hoàn toàn đạn tới ta mong chờ nhưng hiệu quả vậy còn có thể quyển thứ năm chỉnh thể nhạc dạo nội n ạ n trừ kịch bản đi hướng nhất định phải như vậy cũng bởi vì nếu như không có nguyên một cuốn làm nền không có l y phi lần lượt đối mặt cường giả đỉnh cao bất lực liền sẽ không có cuối cùng t i a t r ư ờ n g cảm xúc nóng lửa từ phía sau đài số liệu đến xem độ t i ế p xông quan một mạch thành đ ặ p phá đỉnh cao nhất ai có thể chiến một chương này hai mươi bốn giờ truy số ghi theo hẳn là sẽ lập nên quyển sách đăng nhiều kỳ trong lúc đó tối cao ghi chép nói rõ ta viết phải trả được cuối cùng nói chuyện tiếp xuống nội dung có độc giả nói quyển sách này có thể muốn kết thúc kỳ thật còn không có nhanh như vậy kế tiếp còn có hai cuốn mới v i ế t cuối cùng hoàn thành số lượng từ sẽ ở ba triệu chữ trở lên bị đè nén nguyên một c u ố n thật vất vả tảng sáng đã tới đương nhiên không thể nhanh như vậy liền kết thúc dù sao cũng phải để đại gia sảng khoái hơn một cái đi sau đó quyển thứ sáu cũng chính là quyển sách thứ hai đến một c u ố n tên là t i n h an thiên hạ nhìn d i à n h tự đại gia khẳng định liền biết một quyển này là cái gì nhạc dạo cuối cùng hôm nay cần thật tốt suy nghĩ một lần quyển thứ sáu nội dung cũng không đổi mới ngày mai tranh thủ nhiều càng một chút Viết đ ế n bây g i năm trăm tám h mươi bảy cầu thủ chi thế đội chỗ bảy một chương năm h c trăm tám m ư ơ g bảy cầu thủ chi thế đội chỗ bảy một thắng lợi sau ban đêm vui cười cũng không nhiều tiếng khóc vang lên tại thành thị các ngọc khách bị mấy tên cường giả đỉnh cao cùng lý phi ép qua một lần về sau thúy thanh thành đã không thể xưng là thành thị cơ hồ tìm không ra một tòa hoàn hảo kiến trúc mà lại cho dù lý phi cùng ninh thanh m ạ n tại lúc giao thủ đã có ý tránh đi đám người tụ tập địa phương nhưng đỉnh cao nhất cấp giao phong sao mà đáng sợ một trận chiến đấu về sau vẫn khó tránh khỏi có thật nhiều người bị nổ thương trực tiếp tử vong nhiều đến trên bàn người bị thương gần năm bàn người trong vòng một đêm nhà không còn người nhà cũng không còn rồi có người trọng thương có người tàn tật đ ề u nói đại nạn không chết tất có hậu phúc nhưng thúy thanh thành những người này cảm xúc lại là sụp đổ con trai ngươi chỉ là mất máu quá nhiều ta đã độ cho hắn một đạo kinh lực tiếp xuống chờ dược vật đến rồi về sau lại dùng thuốc là được yên tâm không có việc gì hoa đông hàn ôn nhu đối một tên phụ nhân nói cảm ơn cảm ơn phụ nhân đã trong mắt chứa nhiệt lệ liền muốn cho hoa đông hàn quỳ xuống d ậ t đầu nhưng bị ngăn cản rồi đông hàn nghỉ ngơi trước một cái đi dương lăng nhạc đi tới nói với hoa đông hàn hai người một đợt trải nghiệm sinh tử quan hệ mật thiết rất nhiều dương lăng nhạc đối hoa đông hàn xưng hô cũng theo đó cả i biến hoa đông hàn lắc đầu thanh em khàn khàn nói còn có rất nhiều thương binh nếu như không kịp chữa trị sẽ chết phá cảnh trở thành đại t ô n g sư ở lúc mấu chốt đến giút ninh thanh m ạ n cùng lý phi vốn nên là cực kỳ mừng r ỡ sự nhưng nhìn xem chiến hậu hai nạn hiện trường nghe toàn thành tiếng khóc cùng teo r ê n hoa đông hàn thực tế cười không nổi nàng ngay lập tức liền vùi đầu vào công việc cứu viện bên trong dù không có trị liệu loại thần thông nhưng nàng đạo cơ kích phát mấy hạng hạch o t ầ m cấp siêu phàm năng lực bên trong có một hạng là trị liệu loại có thể cho người ta chữa thương mà lại kinh lực của nàng là thủy thuộc tính vốn là ẩn chứa có cực mạnh sinh mệnh lực để dùng cho người bình thường chữa thương dư sải rồi những n à y bị nàng cứu giúp người bình thường khả năng đợi này sẽ không biết mình là bị một vị đại tông sư cứu dương lăng nhạc thấy không khuyên nổi hoa đông hàn chỉ có thể giúp đỡ đối phương một đợt cứu người đột nhiên hai người đều cảm thấy dị dạo giống như là tại sông lớn trung du đậu cá đột nhiên cảm giác mực nước tại cấp tốc hạ xuống toàn bộ sông lớn tựa như muốn bị rút khô thật nhanh thu nạp tốc độ là tính ngắn hầu hoa đông hàn nhìn về phía nơi xa còn có đ ị c h nhân dương lăng nhạc có chút khẩn trương hỏi hoa đông hàn lắc đầu hắn hẳn là cũng đang cứu người đi dương lăng nhạc trầm mặc hắn lấy một giới tán tu thân phận có thể từng bước một trở thành võ đạo đại sư thiên phú tự nhiên là cực cao nhưng tán tu dù sao tài nguyên nhận hạn chế cho nên hắn cùng nhau đi tới vậy ăn thật nhiều khổ trong thời gian này không thiếu có các loại thế lực mời trào qua hắn bao quát triều đình nhưng hắn đều cự tuyệt đối với triều đình dương lăng nhạc thủy trung là không ưa tham quan ô lại xem mạng người như cỏ rác v ẹ lũ su định trong mắt hắn chính là một mảnh ô huế nhưng lần này lý phi biết rõ là cả bấy ý nguyên chạy đến cứu viện thúy thanh thành bây giờ lại tại sau đại chiến ngay lập tức lựa chọn cứu người cái này khiến dương lăng nhạc đối triều đình đổi cái nhìn không ít hắn vẫn cảm thấy trong triều đình đại nhân vật đều là t i ế t mệnh phổ thông bách tính trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt có lẽ sau này do vị này tính an hầu đương quyền lời nói đại lam triều sẽ có không giống tương lai dương lăng nhạc trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy sau lần này muốn hay không suy xét gia nhập lam tuần cát hoa đông hàn nhìn ra dương lăng nhạc có chút xúc động không nhị được mở miệng hỏi kỳ thật đối phương thiên phú so với nàng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn sở dĩ chậm chạp không nhìn thấy phá cảnh hy vọng chính là bị tán tu thân phận liên lụy cao đến đâu thiên phú không có tài nguyên không có công pháp lấy cái gì đi phá cảnh cho nên hoa đông hàn nghĩ khuyên dương lăng nhạc gia nhập một cái thế lực lớn như vậy mới có cơ hội đi được càng xa nếu như cảm thấy l a m tuần các không tốt cũng có thể suy xét gia nhập tình an hầu phủ nha hoa đông hàn cười nói dương lăng nhạc khẽ giật mình cũng cười nếu như vị t i ê n hầu ra nguyện ý cũng không phải không được đêm nay một trận chiến này hà n đ ô i lý phi đã triệt để thắng phục gia nhập tính an hầu phủ hắn cảm thấy có thể tiếp nhận một bên khác lý phi còn không biết bản thân giới trướng lại muốn thêm ra một vị có hy vọng phá cảnh võ đạo đại sư hắn xác thực ngay tại cứu người sau khi chiến đấu kết thúc Hán trước lấy luyện vật thần thông đem huyết hồn chuyển hóa thành sinh mệnh lực giúp đ i n h thanh mạn ổn định tương thế b ấ t quá đối phương tổn thương nghiêm trọng nhất là trên đạo t á c đây cũng là cường giả đỉnh cao kịch liệt giao thủ sau tất nhiên kết quả huyết hồn chuyển hóa sinh mệnh lực chỉ có thể trị phần ngọt không thể trị gốc lý phi cũng chỉ có thể giúp đ i n h thanh mạn ổn định tương thế khiến cho không còn chuyển biến xấu còn dư lại liền phải dựa vào chính đ i n h thanh mạn chậm dài khôi phục chờ linh thanh mạn chữa thương đi lý phi một lát đều không nghỉ ngơi điên cùng thu nạp thiên địa nguyên khí lại thi triển thanh thần bắt đầu đại quy mô cứu chữa thành bên trong thương mình. Vô số điểm sáng màu xanh giống như t h ư ớ một đoàn thương binh gieo r ắ t mà đi những n à y điểm sáng màu xanh du nhập g n thương binh thân thể về sau trên người bọn họ t h ư ơ n g thế lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chuyển biến tốt đẹp không chỉ là trên thân thể liền ngay cả trên tinh thần thương tích gần như sụp đổ cảm xúc cũng đều được làm dịu lý phi cứ như vậy trên không trung lao vùng bụt những nơi đi qua mảng lớn điểm sáng màu xanh tung xuống lấy cực kỳ kinh khủng hiệu s u ấ t chữa bệnh cứu mạng mất đi sở hữu kiến trúc cùng đèn đuốc lâm vào một vùng tăm tối thành thị lần nữa được thắp sáng một màn này t h ư n h ư thân tích vô số lâm vào tuyệt vọng dân chúng ở nơi này thanh quăng ở bên trong lấy được cứu rỗi a o a o ngẩng đầu nhìn về phía không trung đạo thân ả n h kia nước mắt chạy xuống làm diệp kinh phú đi đến thúy thanh thành lúc thấy chính là như vậy một màn vị này đông cảnh đô đốc mặc dù không đồng ý lý phi mạo hiểm nhưng cuối cùng vẫn là tự mình mang người chạy đến chi viện chỉ là hắn lúc chạy đến thành bên trong chiến đấu đã kết thúc diệp x o á i viêm lang kỵ đã bị đánh tan thương vong hơn phân nửa phục tử võ đi tới diệp kinh phú bên cạnh mở miệng nói ra kỳ liên quan thế có thể mang theo thần lưng ơ vương thần miếu xạ m ạ n cùng mấy tên tây lục cường giả trực tiếp rời đi nhưng lại không có cách nào đem hơn ba ngàn người viêm lang kỵ v ậ y toàn bộ mang đi chi này thảo nguyên thập đại kỵ quân một trong uy danh hiền hách truyền kỳ tại đêm nay trở thành con rơi hơn ba ngàn tên viêm lang kỵ ngay lập tức ra khỏi thành chạy trốn nhưng bị n g o à i thành phục tử võ đám người chặt đánh về sau lại gặp chạy đến chi viện diệp kinh phú đám người kết cục tự nhiên đã chú định Ừm. Diệp Kinh Phú gật kỳ thật thảo nguyên chiến lược là không hàng p h ả t tăng nhưng diệp kinh phú giờ phút này không chút nào không cảm thấy lo lắng hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung đạo kia gieo r ắ t thanh quan g bóng người lẩm bẩm nói tối nay về sau công thủ chi thế đổi vậy lam l a n g thành s á t trời hơi sáng mơ hồ nắng sớm rơi vào đèn đuốc sáng trưng trong hoàng thành tứ phương quán là hoàng thành chuyên dụng tại tiếp đãi khách nước ngoài hội quán từ khi tây lục sứ đoàn đến lam l a n g thành về sau vẫn ở tại tứ phương quán bên trong lạng yên không tiếng động ba ngàn tên cấm quân đã đem cả tòa hội quán vây quanh cái này ba ngàn cấm quân tất cả đều là ngự doanh quân có thể tạo thành ba chi ngàn người cấp quân trận một tên người mặc các quan q u a n phục khí thế uy nghiêm nam tử dẫn một đám người s ả i bước đi tiến vào tứ phương quán người này chính là đ ỉ n h chiến các các chủ nghe hiên đại lam triều tam tuyến khai chiến triều đình đỉnh tiêm cao thủ đều bị phái đi các nơi c h i viện đ ỉ n h chiến các một đám cường giả cũng đều hào hào rời đi kinh thành bây giờ lam lăng thành bên trong đại tông sư trừ hoàng cung đại nội hai vị ngự tiền thái giám liền chỉ còn lại nghe hiên cái này đ ỉ n h chiến các các chủ rồi có thể lên làm đình chiến các các chủ n g h hiên thiên phú và thực lực đều không thể khinh thường h ẳ n tại hai mươi mốt năm trước cũng đã là lập đạo cảnh đại tông sư những năm gần đây bằng vào đình chiến các các chủ thân phận các loại tài nguyên công pháp đều có thể cầm tới cao cấp nhất cho nên thực lực vậy một mực tại vững bước tăng lên bây giờ đã đạt tới lập đạo cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách võ thánh c h i cảnh cũng chỉ có cách xa một bước l u â n phá cảnh độ khả thi đã chiến tử bạch nạn là hy vọng lớn nhất tiếp theo chính là nghe hiên không có phái vị này đình chiến các các chủ xuất trình một là bởi vì kinh thành nhất định phải có đầy đủ phân lượng cường giả tòa chấn hai là bởi vì thiên tử không muốn đem sở hữu thẻ đánh bạc đều đẩy đi ra lý phi cùng văn nhân chính đã xuất chiến vạn nhất có cái gì tốt xấu lưu một cái có cơ hội trở thành đỉnh cao nhất người ở kinh thành tốt xấu vậy còn có thể vì đại l a m triều chửa chút hy vọng nghe hiên không có chút nào che giấu khí tức của mình theo hắn đi đến tứ phương quán s a u đ ạ i môn tựa như một con tuyệt thế hung thú c ư ơ n g ép chen vào tòa n á y hội quán cho người ta một loại xung quanh không gian sắp bị nước vỡ h à o giác hội quán bên trong tây phương bảy nước sứ đ o à người n hào hào bị bừng tỉnh rất nhanh bảy tên công tức mang theo cả đám ra khỏi phòng đi tới hội quán tiền viện cùng nghe hiên đám người ràng co chương năm trăm tám mươi bảy công thủ chi thế đội chỗ b ệ n hai c h ư ơ n năm trăm tám mươi bảy công thủ chi thế đ ổ i chỗ bậy hai nghe các chủ sớm như bậy tới có chuyện gì không dẹp công thức mặc một bộ màu trắng tơ lụa trường bảo tiến lên một bước mở miệng hỏi các ngươi tây lục gâm thầm phái người tại đông cảnh thúy thanh thành cùng thảo nguyên đại mãn liên thủ phục kích triều ta tỉnh an hầu vốn c á c phục bệ hạ chi mệnh đến đây đuổi bắt các ngươi nghe hiên tiếng như lôi đ ỉ n h chỉ để nổ vang tòa này hội quán nghe nói như thế trong sứ đoàn không ít người đều lộ ra lo lắng bất an tri sắc chỉ có b ả tên công tức y nguyên chấn định tự nhiên dẹp công thức mở ra tay nhìn thẳng nghe hiên nghe các chủ trong này sợ rằng có cái gì h i ể u l ầ m a như thế dương cung bạc kiếm thời điểm vị này đi n ị quốc vinh diệu công t ứ c ý nguyên phong độ nhẹ nhàng thiếu dung không giảm nghe các chủ đông cảnh cùng lam lăng thành cách xa ngàn g dặm tin tức truyền lại có sai cũng là bình thường đại lam thiên tử chỉ sợ là bị người lừa g ả n rồi một đầu mái tóc dài màu xám bạc sẽ v ở quốc công tức l ở vậy đúng vậy nếu như tây lục thật muốn mưu hại các người tính an hậu chúng ta những người này làm sao lại một mực ở lại kinh h à n h đúng vậy a đ ế từ tây lục tam đại cường quốc người cuối cùng thân hình cao lớn mẹ gì ạ quốc công tức g ê m vậy đúng vậy chúng ta những người này một mực lưu tại nơi này chính là vì cùng đại lam triều thật tốt hợp tác tam đại cường quốc cắt phái một tên thân vương âm thầm đuổi đến thảo nguyên đi phục sát lý phi bậc này đại sự d é t đám người tự nhiên trước đó là biết đến sở dĩ còn dám lưu tại lam l a n g thành một là bởi vì bọn hắn có tự tin trận kia phục kích nhất định có thể thành công lý phi sau khi chết có thể đem nổi toàn bộ giao cho thảo nguyên cùng bọn hắn tây lục không hề có một chút quan hệ tiếp theo là bởi vì cho dù cuối cùng để lộ tin tức bọn hắn vậy chắc chắn ở nơi này trong lúc mấu chốt đại lam triều không dám trực tiếp cùng tây lục đặt、mặt. trước đây biết rõ tây lục đem tiểu mới vũ khí bán cho hai đại mạc quốc đại lam t r i ề u nhưng có cái gì kịch liệt phản ứng sao còn không phải khách khí đối đãi bọn hắn những sứ giả này tiếp tục cùng bọn hắn đàm phán c á i cọ cho nên lúc này bảy vị công tức đều rất bình tĩnh đúng rồi ngươi mới vừa nói tình an hầu tại thúy thanh thành ngộ phục không biết kết quả như thế nào sẽ công tức một mặt tò mò chủ động hỏi hắn thấy lý phi tỷ lệ lớn đã chết loại tình huống này đại lam triều càng thêm không dám cùng tây lục mặt nên yên ánh mắt quét qua những n à y không có sợ hãi mặt cười lạnh nói tinh an hầu tại thúy thanh thành tao nộ thảo nguyên đại mãn cùng hai tên thảo nguyên cường giả đ ỉ n h cao ngoài ra còn có ba tên tây lục thân vương ba tên minh diệu công tức liên thủ bây giết cuối cùng tại chỗ chém giết to dị công quốc、e、hẹn bịn công t ứ c còn có sẻ vợ quốc thân vương lò gẳng đạo vẹn nót Dết công tức tiêu dung cứng ở trên mặt nghe gia tộc gia chủ bị giết n ạ c tần công tức càng là sắc mặt k ị biến không có khả năng sẽ vợ quốc l ở công tức giống to không thể tin được kết quả này lò gẳng thân vương đương thời thế nhưng là tại đại làm triều bị kia quân thần thủ hạ đều bảo vệ tính mạng bây giờ làm sao có thể chết ở thúy thanh thành đ ộ n thủ nghe hiên chính là muốn thưởng thức những người này ánh mắt khiếp sợ không phải căn bản sẽ không cùng đối phương phế nhiều lời như vậy hiện tại hắn muốn nhìn đến đã thấy trực tiếp đ ộ n thủ sáng trói quan g mang từ trong cơ thể hắn l ở rộ hắn người khoác màu xanh t h ẳ m chiến giáp n g á y mắt g i ế t tới d ẹ t công tức trước người cùng lúc đó hội quán ngoài có ba đạo quân sát phóng lên tận trời cũng g i ế t tiến đến đi ngờ công tức căn bản không có muốn nên chiến ý tứ ngay lập tức cho thuộc hạ hạ lệnh rút lui tăng thêm n g h i ê n cùng phía ngoài ba tri ngự doanh quân cũng chỉ có bốn cái đỉnh tiêm chiến lực mà bọn hắn có bảy vị công tức tại chỗ nghe nói đ ạ i lam triều hoàng đế mượn nhờ quốc vận có thể phát huy gia đỉnh cao nhất chiến l ự c nhưng này giới hạn trong trong hoàng cung bây giờ lam lăng thành bên trong đã không có gì cường giả đỉnh cao cho nên l ở công tức cảm thấy mình có cơ hội rết ra ngoài hắn một cái nhảy lên liền bay đến không trung sắp bay ra hội quán phạm y tiếp theo một cái trước mắt một đạo kiếm quan g từ trên trời giáng xuống tựa như đến từ cựu thiên tri thượng mang theo huy hoàng thiên u y kiếm quan g này trước một giây còn tại trên không trung một giây sau liền đã chém t r ú n g l ở công tước vị này công tức mới vừa vặn triển khai lĩnh vực của mình liền bị kiếm quan c h ặ phá thấu thể m ạ qua thân thể của hắn bị đâm ra một cái lô máu đông nhiên từ không trung rơi xuống không đợi tây lục một đám cường giả làm ra phản ứng k i ế m quang đã chém về phía vinh diệu công tất dêm dêm vôi động bản thân thần c h i tướng bạch tướng thương lôi thần long hắn toàn thân mọc đầy màu trắng nhợt gai xương l ó e ra c u ầ n b ã o lôi điện trong tay thêm ra một thanh lôi điện ngừng tụ mà thành trường kiếm đón k i ế m quang toàn lực đâm tới phô thiên cái địa lôi quang như sóng d ữ đem k i ế m quang càn quét nhưng sóng g ữ bị chém ra lôi điện bị chém vỡ dêm thật giống như bị thiên thần quang ném bên dưới trường màu đánh trúng thật sâu đâm vào mặt đất đại địa hướng vào phía trong lõm b ạ c h tướng thương lôi thần long n g ỡ b ụ n chỉ một chiêu vinh diệu công tức giêm liền bị trọng thương đỉnh cao nhất bị n g h hiên ngăn chặn dẹp công tức một mặt tuyệt vọng bay đầu nhìn lại cho dù là đối lên thân vương cấp cờ ư n giả g thân là vinh diệu công tức giêm cũng có thể tiếp bài chiêu cho nên đột nhiên này xuất hiện phi kiếm tuyệt đối đã đạt đến đỉnh cao nhất cấp độ xuất thủ tự nhiên là đại lam triều tân tấn thân vương cấp cờ ư n giả g chính pháp các phó các chủ kỷ nghị hằng thân là thân vương cấp cờ giả hạ tại lam lăng thành bên trong mượn nhờ liệt k u y ế t kiếm lâu lại dựa vào quốc vận gia trì đủ để có được so sánh cường giả đỉnh cao sát lực đây cũng là thiên tử dám để cho văn nhân chính rời đi nguyên nhân có kỷ nghị h à n g cùng thiên lam thiết kỵ t o a c h ấ n lam l a n g thành trừ phi đến mấy cái cường giả đỉnh cao công thành nếu không cũng sẽ không có vấn đề gì kiếm quan phía dưới tây lục sứ đoàn không người có thể k h i ê n g hoàng cung ngự thư phòng ngự tiên thái dám phùng thành đi tới cửa b m báo nói vậy hạ nghe các chủ đến rồi nhanh như vậy sao t â n tử h à n g đang ngồi ở trước b à n sách lật lại nhìn trong tay một phần địa báo nghe vậy ngẩn đầu để hắn tiến đến rất nhanh nghe h ê n thu liễm khí thế đi đến ngự thư phòng hướng thiên tử chắc tay vậy hạ tây lục sứ đoàn cả đám người đã toàn bộ cầm xuống giải vào thiên lao bảy vị công tức một mực hô to muốn gặp bệ hạ nói muốn muốn cùng đại làm triệu một lần nữa nói chuyện hợp tác ha ha tân tử hằng cười to nhìn qua tâm tình thật tốt không cần để ý bọn hắn những người này lưu cho tính an hầu sau khi trở về xử trí đi muốn nói để tây lục bảy nước một lần nữa phái người đến đ à m nghe yên khó được nhìn thấy vị này thiên tử như thế bá khí lộ ra ngoài một mặt trên mặt vậy hiện ra tiểu dung chúc mừng bệ hạ tân tử hàng lần nữa nhìn về phía trên bàn phần này không biết đã xem qua bao nhiêu lượn lại phái người lật lại xác nhận qua rất nhiều lần đ i ệ n báo thảo nguyên lại mãn kỳ liên quan thế đã bí mật đột phá đỉnh cao nhất liên thủ lệ minh cùng minh hà lão tổ hai vị tà ma một đợt phục sắt kiếm tiên linh thanh mạn tinh an hầu lâm tràng phá cảnh cùng linh thanh mạn liên thủ q u y n giết tà ma lệ minh dọa lùi kỳ liên quan thế cùng minh hà lão tổ trong trận này tinh an hầu thể hiện ra đủ để áp chế tà ma lệ minh đỉnh cao nhất chiến lược tân tử hằng nụ cười trên mặt làm sao đều không che giấu được hãn vị này tiên tử từ khi đăng cơ về sau không có một ngày là không bị k u ấ t bây giờ cuối cùng có thể mở mày mở mặt rồi nghe khanh thần tại đi lấy rượu đến ngồi chấm uống rượu mấy chén phải chờ nghe hiên đi lấy rượu thi ê n tử lại liếc mắt nhìn trên bàn địa báo ba hắn nặng nề mà một trưởng gỗ ở trên bàn sách cười nói từ nay về sau công thủ chi thế đổi chỗ vậy chương năm trăm tám mươi tám rán bỏ nhạy cỡng một chương năm trăm tám mươi tám rán bỏ nhạy cỡng một thúy thanh thành bình minh đã tới số lớn vật tư dư a vật đồ ăn bị vận vào thành bắt đầu h a i sau cứu viện cùng chứng kiến tòa thành này dù là đã hóa thành một mảnh phế tích nhưng t r ô n dưới đất trợ cơ đại bộ phận cũng còn có thể sử dụng bằng vào những ngày trợ cơ chỉ cần đầu nhập tài nguyên rất nhanh liền có thể một lần nữa thành lập được một tòa hộ thành đại trận trừ cái đó ra còn có thúy thanh thành vị trí địa lý cũng rất mấu chốt chỗ yếu đạo có thể rất tốt mà quản thúc thảo nguyên x â m lấn hậu phương liền hai điểm này nguyên nhân liền quyết định thúy thanh thành chiến lược giá trị dù là nó đã là một tòa phế tích đông cảnh vậy không có khả năng từ bỏ nó thành bên trong dân chúng trải qua lý phi sơ bộ cứu chữa thương vong nhân số trên phạm vi lớn giảm bớt lúc này lại được đến triều đình cứu viện rất nhiều người cảm xúc vậy dần dần bình phục lại một cái lâm thời dự n g trong lều bại lý phi từ trong ngủ mê tỉnh lại từ khi trở thành võ đạo đại sư về sau h ã n cơ hồ sẽ không ngủ rồi mỗi đêm đều dùng tu hành thay thế đi ngủ trước đó dùng thanh thần cứu chữa thành bên trong dân chúng k h lực có thể thu nạp thiên địa nguyên khí tiến hành bổ sung tâm thần có thể dùng luyện vật thần thông luyện hóa huyết h ồ n đến chuyển hóa t ấ y ghép thể cần thiết bản nguyên sinh mệnh cửu nhưng một phen đại chiến trong lòng cảm giác mệnh mọi so với lúc trước tại bắc man một người địch vạn quân còn muốn lớn hơn sau đó lý phi hoàn toàn không nghỉ ngơi tại kiên trì mấy giờ cứu chữa mấy bạn người về sau hắn cuối cùng cảm giác mình đạt tới cực hạn loại này cực hạn không phải thân thể phương diện kinh lực thể lực thần thông chi lực lực lượng tinh thần đều rất dồi dào nhưng lý phi lại đột nhiên cảm giác đối tượng thân không chế lực tại không ngừng hạ xuống lực chú ý rất khó lại tập trung tâm lý phương diện cực hạn đến rồi thế là lý phi không còn dáng chống đỡ cuối cùng dừng lại nghỉ ngơi trở lại lâm thời dự n g trong chứng đồng hắn phát hiện bởi vì lực chú ý khó mà tập trung bản thân ngay cả dùng minh tượng pháp để thay thế đi ngủ đều rất khó làm được thế là triệt để từ bỏ tu hành lựa chọn đi ngủ một giấc này hắn ngủ hai ngày hai đêm hắn đứng người lên hoạt động thân thể cảm giác giống như là ném ra gánh v á c thật lâu nặng nề bao phục tâm linh vô cùng nhẹ nhàng cất bước đi ra lều bạn thấy được bên ngoài khí thế n g ấ t trời c h ẳ n g cảnh lý phi quay đầu nhìn về phía bên trái cùng lều vải của hắn liên tiếp cũng có một cái lều bạn bên trong t r u y ề n ra hắn quen thuộc kiếm ý cái này khiến hắn không nhịn được lộ ra t i ế u dung tại nguyên chỗ đứng một lần lý phi trực tiếp đi vào bên cạnh lều bạn trong t r ứ n g bồng đã thay đổi một bộ quần áo ninh thanh mạn một lần nữa đeo lên áo choàng chính ngồi xếp bằng làm lý phi đi đến lều bạn ninh thanh mạn cũng theo đó đứng lên thương thế như thế nào lý phi rất tự nhiên hỏi áo choàng tre khuất linh thanh mạn mặt thấy không rõ nàng biểu lộ chỉ có thể nghe tới nàng thanh lanh thanh ầm khiến người ta cảm thấy có một chút cố ý xa cách không có gì đáng ngại kỳ thật lý phi trước mấy ngày giúp đối phương chữa thương thời điểm cũng cảm giác được đối phương thái độ biến hóa đối với lần này cũng không thèm để ý trước người mới nói cho ta biết võ thánh sẽ không tùy tiện thụ thương một khi thụ thương liền nhất định là đạo tắc bị hao tổn sẽ rất khó làm linh thanh mạn trầm mặc một chút nói thừng ta tình huống c ò tốt một hai năm liền có thể khỏi hẳn lý phi nghe vậy vậy trầm mặc l i n h thanh mạn thân là trẻ tuổi nhất võ thánh thiên phú tự nhiên cực cao phá cảnh về sau những năm gần đây tu vi kỳ thật một mực tại trướng nhưng đến rồi cái nào đó trình độ về sau vẫn là gặp bình cảnh dù sao đối với cường giả đ ỉ n h cao tới nói mỗi tiến lên một b ư ớ c nhỏ độ khó khả năng đều không thua gì đã từng một cái đại cảnh giới vượt qua đàm thành trận kia vẫn tâm cục về sau l i n h thanh mạn tại cùng lý phi nói chuyện trời đất liền nói thẳng qua kiếm đạo bình cảnh có đột phá có tiến thêm một b ư ớ c thời cơ cái này đối cường giả đình cao tới nói không thể nghi ngờ là to lớn tin vui mà bây giờ ninh thanh mạn đạo tác bị hao tổn cần một hai năm mới có thể khôi phục tới rất có thể sẽ bỏ lỡ cái này kiếm không dễ đột phá bình cảnh thời cơ lý phi đối với lần này cảm thấy rất hổ thẹn nếu như không phải là vì cứu hắn linh thanh mạn sẽ không bị này một i ế p phát giác được lý phi cảm xúc biến hóa linh thanh mạn nói khẽ không có ngươi ở đây đàm thành tương trợ ta vậy không độ được kia một i ế p không có thời cơ đột phá húng chi thúy thanh thành một trận chiến này ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch giết lệ minh đối với ta mà nói chính là thu hoạch lớn nhất lúc trước ninh ra hủy diệt triều đình nội bộ tranh đấu chỉ chiếm một nửa nguyên nhân Còn lại m ộ theo lý phi cuối cùng đánh ra kia thức không biết trời cao linh ra năm đó đoạn ân đoán này tại linh thanh mạn trong lòng xem như triệt để kết thúc trong lòng nàng không còn cựu hận cùng đánh bác có thể càng thêm thuần túy theo đội kiếm đạo trước ngươi không phải nói nếu như ta lần nữa gặp nạn ngươi sẽ không đến cứu sao lý phi đột nhiên hỏi hắn thẳng vào nhìn xem linh thanh mạng ánh mắt tựa như muốn xuyên thủng t ầ m kia sa n g mỏng cứ việc mang theo áo choàng linh thanh mạng vẫn là quay đầu sang chỗ khác hoa đông hàn bởi vì ta mới lựa chọn đến đông cảnh luyện kiếm nàng bị vây ở chỗ này ta tự nhiên muốn đến xem ai biết kỳ liên quan thế còn liên lạc kia hai cái tà ma ở chỗ này c h ờ ta vậy cũng chỉ có thể đánh ồ là như vậy sao lý phi nợ nụ cười hắn không có điểm phá đối phương cũng không có tiếp tục truy vấn kỳ thật hắn trong lòng cũng không có giờ phút này biểu hiện được như thế thản nhiên dù sao cũng không phải cái gì tình trường tay g i đời trong trướng đồng trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc hai người dùng thiên cơ vô ảnh kia cách không nói chuyện t i ế m mỗi ngày đều sẽ trò chuyện rất nhiều đã trò chuyện rất tự nhiên như là nhiều năm lão hữu nhưng giờ phút này mặt đối mặt lại đều có chút không biết nên nói cái gì cái kia ngươi hai người gần như đồng thời mở miệng ngươi nói trước đi đi lý phi nhìn xem linh thanh mạng linh thanh mạng u a y đầu xa mỏng phía dưới ánh mắt rơi vào lý phi trên mặt vì cứu trong thành dân chúng ngươi mệnh đến cơ hồ hôn mê ta kỳ thật không nghĩ tới ngươi sẽ liệu mạng như vậy lý phi lắc đầu ngươi hiểu lầm、ừ. ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm thành nhân ừ lần này tới thúy thanh thành trước đó có rất nhiều người đều không đồng ý đông cảnh đô đốc diệp kinh phú nói cho ta biết ta là đại lam quốc hầu trọng thân một nước hẳn là ý chí thiên hạ lấy đại cục làm trọng nghe nói như thế linh thanh m ạ n n ở nụ cười gằn rõ ràng có chút lơ l n lý phi tiếp tục nói trận đại chiến này về sau ta nhìn thấy hoa đông hàn trong thành cứu giúp một đứa bé trai còn có hắn mẫu thân rõ ràng hai người cũng là sống sót sau tai h nạn vừa m ệ n h vừa đói nhưng lại ngay lập tức gia nhập công việc cứu viện cố gắng hết sức hỗ trợ băng bó thương minh cho hoa đông hàn dẫn đường mang nàng tới cứu những cái t i a sắp nhịn không được thương minh đang cứu người trên đường ta nghe tới vị m â u thân kia giáo dục con của mình bọn hắn v ậ n khí tốt gặp được hai vị đại hiệp mới bảo vệ được tính mạng không nên phụ lòng phần này ban ân hẳn là hết sức đi giúp càng nhiều người thành bên trong còn có không ít cùng hai mẹ con này tương tự người đều là tự động tham dự cứu viện đều là chút phổ phổ thông thông người nhưng bọn hắn để cho ta rất đậu dung vì phần này đậu dung ta nguyện ý dốc hết toàn lực đi cứu người vậy nguyện ý giết sạch chế tạo tràng t a i nạn này người sở hữu nhưng nếu có người nói cho ta biết tại ở ngoài ngàn dặm còn có mấy chục bạn hơn trăm bạn thậm chí nhiều hơn người và thúy thanh thành bên trong những người dân này một dạng thảm kỳ thật ta cũng sẽ không có quá nhiều xúc động cho nên ta xưa nay không cảm thấy mình là loại kia có thể ý chí thiên hạ thánh nhân của ta nhãn giới vậy vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt những này thăng trầm mà thôi mặc dù là lần đầu tiên nghe lý phi làm dạng này tự ta phân tích nhưng linh thanh mạn lại cảm giác mình giống như đã rất quen thuộc nàng không có chút nào ngoài ý muốn nàng biết rõ lý phi chính là người như vậy bởi vì chính nàng cũng là dạng này người loại này cảm giác quen thuộc là từ khi nào thì bắt đầu đâu ninh thanh mạng tại lý phi mê man thời điểm tỉ mỉ hồi tưởng một lần tựa hồ là từ đ ả m thành trận chiến kia hai người lần thứ nhất nhân kiếm hợp nhất về sau loại cảm giác này liền dần dần ra đời đối kiếm tiên mà nói t ừ cầm kiếm một khắc kia trở đi đối một thanh kiếm hiểu rõ liền giống như trong lòng bàn tay xem văn nhưng nếu như thanh kiếm này biến thành một người đâu đối ninh thanh mạng tới nói kiếm là c h i kỷ người kia kỳ thật có thể làm đến đ ố i trước mắt vui buồn đậu d u n g cũng đã rất không dễ dàng ninh thanh m ạ n nói khẽ ngươi vừa rồi muốn hỏi cái gì lý phi ngươi sau này có tính toán gì vấn đề này để ninh thanh m ạ n đột nhiên có chút hoảng hốt bởi vì vài ngày trước lý phi ngay trước ba tên cường giả định cao hỏi nàng vấn đề kia nàng vẫn luôn vẫn chưa trả lời về trung nguyên t ì m sơn thanh thủy tú địa phương c h ư a thương linh thanh m ạ n ra v ẻ thoải mái mà nói lý phi nghe vậy cũng không thất vọng gật gật đầu cũng tốt chờ chiến sự lắng lại ta hẳn là liền sẽ đi một chuyến thiên nhất lâu trước đó không phải đã nói muốn một đợt sao linh thanh mạng trần trờ một chút gật đầu nói t ố t ngươi đi thời điểm nói cho ta biết lý phi trên mặt tươi cười một lời đã định thảo nguyên nơi nào đó một tòa vô danh trên ngọn núi ký liên quan thế người mặc kim sắp đại mãn đ ổ lễ đứng tại đỉnh núi nhìn phía xa thần hưng vương ba một thần c h ế t thần miếu xạ mạng kia một mồ hôi hai người trầm mặc chạm sau lưng hắn một lát sau một đạo d á người n g khôi ngô người mặc màu trắng chiến giáp bóng người cao lớn từ trên trời giang xuống rơi vào trên ngọn núi này hắn đến để ba một thần chết cùng kia một mồ hôi cái này hai tên cường giả đỉnh cao đều cảm giác được cực lớn cảm giác áp bách trước mắt bóng người tựa hồ so núi cao lớn hơn so biển càng rộng rãi hơn người tới chính là thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ t h á bản sơn hải chương năm trăm tám mươi tám dán bỏ nhạy c ấ n hai chương năm trăm tám mươi tám rắn bỏ nhạy cỡng hai đại mãn kỳ liên quan thế là thảo nguyên đệ nhất cường giả thác bản sơn hải chính là hoàn toàn xứng đáng thảo nguyên thứ hai kỳ liên quan thế đại biểu thảo nguyên thuật đạo đình phong thác bản sơn hải liền đại biểu thảo nguyên võ đạo đình phong vị này lập đạo cảnh đỉnh phong đại t ô n g sư không thể nghi ngờ là thảo nguyên nhất có cơ hội phá cảnh trở thành võ thành ứng cử viên trước đây thảo nguyên giáo quyền cùng vương quyền đối lập thảo nguyên vương đình v ị kia khả hãn chỗ dựa lớn nhất chính là thác bản sơn hải đối p ư ơ n g không chỉ có là thảo nguyên võ đạo tối cường giả đồng thời còn chấp trưởng thảo nguyên mạnh nhất kỳ quân thiên một bạn tên thiên lang huyết kỵ kết thành quân trận có thể vây giết lập đạo cảnh đỉnh phong đại t ô n sư thác bản sơn hải cũng là tu binh đạo lại quân trận tu vi đạt tới xoáy cấp hắn tăng thêm thiên lang huyết kỵ so với bình thường thân vương cấp càng mạnh chính là bởi vì có thác bản sơn hải cùng thiên lang huyết kỵ thảo nguyên vương đ ỉ n h khả hãn tài năng cùng kỳ liên quan thế địa vị ngang nhau nhiều năm như vậy nhưng ai cũng không còn nghĩ đến thác bản sơn hải sẽ mang theo thiên lang huyết kỵ một đợt âm thẩm hiệu trung kỳ liên quan thế trọng yếu nhất hai viên thẻ đánh bạc phản chiến cho nên kỳ liên quan thế tài năng trong vòng ba ngày lắng lại nội loạn đông cảnh đại chiến mặc dù đánh được dị thường kịch liệt nhưng kỳ liên quan thế từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới thác b ạ n sơn hải cùng thiên lang huyết kỵ một mực để hai cái này trọng yếu chiến lược lưu thủ vương thành vừa đến có hai cái này chiến lược tại vương thành phối hợp vương thành đại trận cho dù đại l a m g triều phái đỉnh cao nhất về phía sau vương đánh lén trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá trượt h ứ hai kỳ liên quan thế dù sao mới lắng lại nội loạn không bao lâu xa xa chưa nói tới triệt để n ắ m trong tay thảo nguyên cho nên hắn cần thác b ạ n sơn hải cùng thiên lang huyết kỵ toại t ấ n v ư ơ n đình thay hắn nhìn chầm chẳng nhất hệ người tránh hậu biến cháy nhưng bây giờ, kỳ liên quan thế đem thác bản sơn hải từ vương thành điều đến rồi miễn h ạ thác bản sơn hải đi tới kỳ liên quan thế bên cạnh lấy quyền ỗ ngực thi lễ một cái như thế nào kỳ liên quan thế trực tiếp hỏi thác bản sơn hải cuối đầu khả hãn đột phát trọng tật đã chết và anh lời này giống như một đạo kinh lôi tại ba m ộ t thần c h ế t cùng kia một mồ hôi hai người bên thai nổ vang thảo nguyên vương đình khả hãn chết rồi toàn bộ đông đại lục luận quyền thế tuyệt đối có thể xếp vào trước năm người cứ như vậy chết rồi đối p ư ơ n g là võ đạo đại sư tu vi b ằ n vào trong vương cung đại trận có thể so sánh lập đạo cảnh đỉnh phong đại tông sư làm sao có thể đột phá trọng t tật ba một thần chết cùng kiêm một mồ hôi liếc mắt nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi ký liên quan thế tại thúy thanh thành mưu đồ thất bại ngay lập tức vậy mà lựa chọn để lưu thủ vương thành thác bạn sơn hải cùng thiên lang huyết kỵ giết khả hãn khó trách thác bạn sơn hải dám rời đi vương thành lại tới đây ba một thần chết cùng kiêm một mồ hôi gần như có thể tưởng tượng đến lúc này vương thành tất nhiên đã một chỗ đ â m máu c h u n g với khả h ã n người sợ rằng đã bị thác bạn sơn hải cùng thiên lang huyết kỵ toàn giết thảo nguyên trừ giáo quyền cùng vương quyền cái này hai thế lực lớn còn có một bộ phận trung lập h á i nếu là lúc trước, nhưng bây giờ kỳ liên quan thế đột phá đỉnh cao nhất tin tức sợ rằng đã chuyển khắp toàn bộ thảo nguyên bằng vào lực lượng như vậy kỳ liên quan thế đủ để quân lâm thảo nguyên lấy lôi đình thủ đoạn giết khả hãn trung lập phái sẽ chỉ t h o mặc vương quyền nhất hệ phần lớn người sợ rằng sẽ lựa chọn trực tiếp thần phục dù sao thảo nguyên từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn thảo nguyên đã mấy trăm năm chưa từng đi ra cường giả đỉnh cao kỳ liên quan thế phá cảnh không thể nghi ngờ là một cái tinh lôi chuẩn bị một chút đi ký liên quan thế đối với khả hắn chết lộ ra nhẹ như mây gió căn bản không giống như là chết rồi một cái cùng hắn tranh đấu rất nhiều năm đối thủ mà chỉ là chết rồi một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật mà thôi phải tháp bản sơn h ả i lần nữa thi lễ một cái c h ầ mặc m lui sang một bên và một thần chết cùng kia một mồ hôi hai người nghe vậy lần nữa khe giật mình chuẩn bị cái gì bọn hắn phát hiện mình tự khoe là đại mãn tâm phúc nhưng rất nhiều việc bọn hắn căn bản đều không rõ ràng ký liên quan thế không có muốn ý giải thích chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn về phía nơi xa cho dù không có trận kia tranh luận không rửa vào khí v ậ n mang tới tiện lợi hắn cũng có niềm tin rất lớn có thể phá cảnh trở thành đỉnh cao nhất chính vì vậy hắn có thể để thác bản sơn hải cùng thiên lang viết kỵ hiệu chung với hắn thúy thanh thành trận kia bố cục hắn dạ tâm viễn không ngừng tại giết chết lý phi cùng đình thanh mạng đơn giản như vậy không c h u n g một chiếc thuyền lớn ngay tại trên biển mây bay lượn cái này thuyền lớn toàn thân lấy sắt thép chế tạo thân thuyền hai bên có hai hàng học tháo nhìn qua giống như là một con dữ tợn sắt thép cử thú đây là tây đại lục luyện chế cỡ lớn phi độn chi khí cùng đông đại lục cỡ lớn phi độn pháp khí、so ra. chiếc phi thuyền này có vẻ hơi thô giáp bất kể là ẩn nấp kỹ thuật phi đội tốc độ vẫn là chịu trọng lực hạn mức cao nhất đều kém xa đông đại lục pháp lý bất quá dùng để chở mười mấy người vẫn là dư sức có thừa xô thân vương kéo mở thân vương còn có hai tên binh diệu công tước bốn người giờ phút này đều ở đây chết trên phi thuyền trừ cái đó ra trên thuyền còn có một tên phụ trách điều khiển phi thuyền đại công t ư ớ c cùng hơn mười người đến từ các quốc gia cái khác siêu phạt giả ba tên thân vương bốn tên công tước phân biệt đến từ tây lục bảy nước thúy thanh thành một trận chiến bởi vì trên phi thuyền cần lưu một tên đại công tức xem như chuẩn bị ở sau cho nên chỉ đi sáu người k ỳ liên quan thế mang theo sổ thân vương đám người từ thúy thanh thành sau khi rời đi s o n phương lại nói chuyện với nhau mấy ngày bốn người vừa mới cùng kỳ liên quan thế đám người tách ra ngồi lên chiếc phi thuyền này k ỳ liên quan thế mời bọn hắn đi vương thành làm khách nhưng bốn người đều lựa chọn cự t u y ệ t thúy thanh thành một trận chiến ảnh hưởng quá sâu xa bốn người đều cảm thấy tây lục cần một lần nữa suy xét tiếp xuống an bài chiến lược trên thuyền hai tên thân vương cùng mấy vị công tức ngay tại thảo luận tiếp xuống tình huống vị kia tính an hầu đã đủ để so sánh đỉnh cao nhất lại thêm hắn lại lôi kéo một cái kiếm tiền đại lam triều một lần thêm ra hai tên đỉnh cao nhất đông đại lục thế cục sợ rằng muốn hoàn toàn thay đổi không phải nói vị kia kiếm tiên đối triều đình không có hảo cảm sao nàng tiếp đó sẽ vì đại lam triều mà chiến nàng sẽ không vì đại lam triều mà chiến nhưng sẽ vì vị kia tính an hầu mà chiến rất có chủ nghĩa lãng mạn đèo mở thân vương làm ra một cái khoa trương tư thế đây chính là tình yêu đại lam triều thêm ra hai tên đỉnh cao nhất chẳng phải là không có cách nào chiến thắng trừ phi bảy nước thân vương toàn bộ chạy đến sổ thân vương nói tây đại lục trước đây hết thể có mười ba vị thân vương bây giờ lỏ g ặ n g thân vương chết rồi cái tia cũng còn thừa lại mười hai người nếu như mười hai vị thân vương liên thủ tuyệt đối có thể so sánh mấy cái đỉnh cao nhất chiến lược nhưng ở nơi trốn có người đều biết đây là tuyệt đối không thể nào trừ tăng đại cường quốc cái khác bốn nước thân vương chính là một nước c h i chủ một nước c h i chủ vứt bỏ quốc gia của mình mặc kệ viễn độ chủ dương dẫn người đến viễn t r ì n h đông đại lục ai thực có can đảm như thế thao tác chân trước vừa đi chân sau nhà sẽ không có cho dù tam đại cường quốc không hề dừng một vị thân vương lần này các phái một vị thân vương đến đông đại lục cũng đã là cực h ạ n rồi chờ lọ gẳng thân vương bỏ mình tin tức truyền trở về tam đại cường quốc gần như không có khả năng lại phe phái thân vương tới chuyện này n h ấ t đến lượt nhanh chóng người khẳng định không phải chúng ta kéo mở thân vương mở miệng nói phải ầm ẩm phi thuyền đột nhiên chấn động kịch liệt một lần trên biển mây một đầu minh hà từ trong hư không d ế t ra như một đầu kinh khủng cự mãng đem chọn chiếc phi thuyền quấn chặt lại minh hà bên trong kia ngàn vạn âm hồn giống như cự mãng nguyễn b y tản ra rét lạnh sắc khí minh hà la trong bóng tối thu thập nhiều năm cũng chỉ luyện hóa một cái cường giả đ ỉ n h cao âm hồn lần này thật vất vả gặp được như thế nhiều ngon miệng nguyên liệu nấu ăn minh hà lao tổ há có thể bỏ lỡ tây đại lục hai vị thân vương bà tên công tước tuy nói không thể giống luyện hóa võ thánh c h i hồn như thế lập tức đột phá bình cảnh thực lực có biến hóa về chất nhưng cũng là khó được món ngon có thể để cho minh hà lao tổ thực lực tăng cường mấy phần quan trọng nhất là những người này đến từ tây đại lục tại đông đại lục không có chút nào căn cơ minh hà lao tổ rét thật sự là một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có chẳng lẽ ngươi tây đại lục người còn có thể viễn độ trùng dương tới giết ta cho nên cái thứ nhất từ thúy thanh thành rời đi minh hà lao tổ kỳ thật không có lập tức trốn sang ngàn dặm mà l à ở trong hư không lặng lẽ đi theo kỳ liên quan thế đám người một mực chờ đến tây đại lục người và kỳ liên quan thế tách ra sau một thời gian ngắn minh hà lao tổ mới rốt c ụ c đậu thủ kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt ta dị tiếng cười từ trong hư không chuyển ra tây đại lục luyện chế cái này phi độ chi khí ngay lập tức liền bị sức mạnh bàn bạc nghiền thành một khối vạt bèo n h i sắt máu tươi từ bên trong chảy ra hơn mười người thấp cảnh giới tây lục siêu phàm giả thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì liền đã bị đè ép thành thịt nát ngay sau đó bọn họ linh hồn bị luyện hóa thành â m hồn bị kéo nhập minh hà bên trong hai tên tân vương cùng ba tên công tức đã từ trong phi thuyền chạy ra đang toàn lực kích phát bản thân lực lượng chống cự minh hà cùng vòng xuyên chi lực năm người liên thủ xác thực có thể cùng cường giả đỉnh cao nhất lại lựa chọn đánh lén đang xuất thủ ngay lập tức liền lấy vòng xuyên chi lực cường khống ở sát lực mạnh nhất k o mở t h n vương giờ phút này đã đem đối phương chấn áp tại minh hà bên trong lời còn lại bốn chưa áp dứt một cái giống như, như núi cao lớn nhỏ màu trắng chuyển kinh đồng từ trên trời giang xuống đem minh hà băng lại chuyển kinh đồng phía trên một con to lớn hơn khổng tức hư ảnh xuất hiện khổng tước xoay đôi hoa mỹ trí cực hào quang chiếu dọi bầu trời phạm vi ngàn mét không gian lập tức bị phong bế kỳ liên quan thế minh hà lao tổ thanh â m vừa sợ vừa giận từ trong h ư không bị ép ra tới hắn ngay lập tức sẽ biết rõ cục này là đối phương vì chính mình bày lợi dụng hắn tham lam dẫn dụ hắn xuất thủ làm sao muốn ta đạo tắc như thế không kịp chờ đợi minh hà lao tổ một bên thi pháp vì chính mình ra chỉ p h o n g hộ một bên gọi ra minh hà h ộ thể thúy thanh thành một trận chiến hắn vong xuyên cùng đối phương luân hồi hoàn mỹ phù hợp lúc đó hắn liền sinh lòng tham luyến động sau này tìm cơ hội nhất định phải nuốt mất kỳ liên quan thế đạo tác suy nghĩ lại không nghĩ rằng không đợi hắn bắt đầu mưu đồ kỳ liên quan thế đã độc thủ thực tế quá nhanh vừa đánh xong một trận đại chiến đối phương ngay cả nghỉ ngơi một chút cũng không chịu cứ như vậy đối với mình hạ cỡ tướng quân minh hà lao tổ cũng không phải là đối kỳ liên quan thế hoàn toàn không có phòng bị h ắ n tại thúy thanh thành bên trong cùng đối phương liên thủ lúc liên vận dụng bị pháp ẩn n ấp lưu lại một phần âm hồn chi lực tại đối phương luyện hóa âm hồn thể nội tại động thủ trước đó minh hà lao tổ cố ý thông qua cái này đ ạ âm hồn chi lực xác nhận qua kỳ liên quan thế vị trí cách nơi này rất xa thời gian ngắn không có khả năng chạy tới cho nên minh hà lão tổ mới yên tâm độc thủ vốn cho là mình phá cảnh nhiều năm đ ố i âm hồn nghiên cứu hẳn là ở xa kỳ liên quan thế phía trên lưu lại tay chân sẽ không bị phát giác lại không nghĩ rằng lại bị đối phương trái lại xếp đặt một đạo kỳ liên quan thế xuất hiện ở khổng tức hư ảnh phía trên nhìn xuống phía dưới minh hà lão tổ hắn đ ố i minh hà lão tổ tham luyến tại thúy thanh thành đã có từ trước thúy thanh thành một trận chiến hắn không chỉ có muốn lý phi cùng ninh thanh mạn chết còn muốn mượn hai người tri tủ suy yếu minh hà lão tổ lại nuất vào ninh thanh mạn âm hồn tăng cường bản thân cuối cùng này lên kia xuống hắn lại tìm cơ hội nuốt vào minh hà lao tổ đạo tắc đây mới là hắn hoàn mỹ nhất nhu đồ đây cũng là vì cái gì hắn trước đây đối linh thanh mạn âm hồn coi trọng như vậy tình nguyện cho cơ hội vậy không nguyện ý từ bỏ cái này đ ạ o âm hồn bởi vì này quan hệ đến đằng sau đại đạo của hắn bù đắp kế hoạch người lấy ma đạo thủ đoạn phá cảnh đợi này quyết định khó mà tiếp tục đi lên càng đừng đưa đi đến đỉnh cao nhất phía trên ký liên quan thế thanh âm của mỹ truyền vào minh hà lao tổ trong hai đưa ngươi đạo tắc giao cho bản t o ạ bản t o ạ sẽ dẫn ngươi đi lĩnh hội c h ố càng cao hơn phong cảnh ầm ầm luân hồi chi lực hóa thành lôi đình mang theo thảo nguyên đại mãn thẩm phán rơi vào minh hà lao tổ trên đầu chương năm trăm tám mươi chín tàng phong một chương năm trăm tám mươi chín tàng phong một đông hoa thành đông cảnh vài tòa thành lớn một trong thảo nguyên trăm vạn đại quân binh lâm thành hạng đông cảnh các đoạn phòng tuyến đều tiếp nhận rất lớn áp lực bất quá đông hoa thành thừa nhận công kích một mực là nhỏ nhất bởi vì bạch d i ễ m quân liền đóng tại thành bên trong có như vậy một c h i đỉnh cao nhất chiến lược tại thảo nguyên đối đông hoa thành s á l ư ợ một mực là vây mà không công mà bạch diễm quân cũng không phải một mực canh giữ ở thành bên trong mà là thỉnh thoảng liền sẽ ra khỏi thành bảy r a tấn công tư thái kiềm chế lại thảo nguyên đại bộ phận đỉnh tiêm chiến lực khiến cho không dám phớt l ở thảo nguyên cùng bạch diễm quân trận đại chiến kia chính là tại bạch diễm quân một lần ngẫu nhiên ra khỏi thành lúc đột nhiên một phát bạch diễm quân một mực tại tìm kiếm có thể giải quyết dứt khoát phá cục cơ hội lại không nghĩ rằng kỳ liên quan thế sẽ đánh được hung hăng như vậy đánh một chân xong bạch diễm quân thương vong không nhỏ lựa chọn chê binh hai đường các năm ngàn người canh giữ ở hai tòa bên trong tòa thành lớn như vậy dù là đông cảnh chiến sự lại thối nát, chí ít có thể bảo chứng hai tòa thành lớn còn ở trong tay chính mình bạch d i ễ m quân chủ xoáy tả quân đứng tại trên đầu thành nhìn phía xa thảo nguyên đại quân vị này tại thảo nguyên bên trên hung danh hiền hách để bạch d i ễ m quân bị thảo nguyên người coi là màu trắng ác ma chủ xoáy ngay tại tính toán như thế nào mới có thể ăn hết n g o à i thành nhánh đại quân này thúy thanh thành tình hình chiến đấu hắn đã biết được cũng biết kỳ liên quan thế cũng sớm đã là cường giả định cao ý vị này lúc trước trận chiến kia đối phương cố ý lưu thủ nếu không bạch diễn quân tổn thất sẽ thảm hại hơn nặng tả quân cũng không có vì vậy mà cảm thấy may mắn cũng không có bởi vì kỳ liên quan thế khinh thị mà cảm thấy t hắn chỉ là xuất phát từ kẻ làm tướng bản năng bắt được chiến cơ thúy thanh thành một trận chiến thảo nguyên chỉ là tổn thất một chi có được đ ỉ n h tiêm chiến lực viêm lắm kỵ còn nói không lên thương gần động cốt nhưng một trận đỉnh cao nhất đại chiến kỳ liên quan thế cho dù không thế nào t h ụ thường vậy khẳng định tiêu hao rất lớn tăng thêm lý phi có được đỉnh cao nhất chiến lực sau mang tới kiềm chế cái này khiến tả quân thấy được chiến cơ coi như vị này bạch diễm quân chủ xoáy trong lòng đã có chiến t h u ậ t lúc nơi xa nhánh tia thảo nguyên đại quân đột nhiên có động tác một tuyến hát triều từ từ đi xa thảo nguyên đại quân lui binh rồi tả quân k ẽ g i ậ mình phản ứng đầu tiên là có lừa dối nhưng rất nhanh hắn liền thu được đến từ đông cảnh các nơi tình báo thảo nguyên xác thực lui binh rồi cái này liền lui t ạ quân có chút ngoài ý muốn phát động như vậy quy mô một trận đại chiến có thể nói hao người tốt của nếu như không thể lấy được nhất định thắng quả cứ như vậy lui binh đ ố i kỳ liên quan thế u y vọng chính là một loại trọng đại đà kích đặc biệt là tại kỳ liên quan thế vừa mới tuyên bố mình đã là cường giả định cao tình hồ dưới người ở đây cái thời điểm lui binh thảo nguyên các bộ trong quân các tướng sĩ sợ rằng đều sẽ đối với hắn có rất lớn đ o ạ khí Theo tạ q u â như mặc dù t ú y Thanh t vậy,、e、vậy một cái tiêu hủng đột nhiên lựa chọn lui binh làm hưu đổ gì đâu thảo nguyên lui binh tin tức rất nhanh chuyển về lam lam thành trong lúc nhất thời n â m thành chúc mừng tháng rồi tháng rồi kỳ liên quan thế cái thứ ba được rồi nên ta diễn tính an hầu rồi phố lớn ngõ nhỏ bất kể là đại nhân vẫn là đứa nhỏ đều là một mảnh hoàn thành thiếu ngữ bọn nhỏ từ từng cái con đường nghe nói thúy thanh thành một trận chiến cố sự thế là có người diễn tính an hầu có người diễn kỳ liên quan thế triển khai một trận đại chiến một cố kim long bài xa hoa chống đạn ô tô chậm rãi lái và o hoàn thành cái này ô tô chỉ có hoàng thất con cháu hoàng thân quốc thích tài năng cưới ô tô một mực đang chạy đến hoàng cung lĩnh an môn trước mới dừng lại tài xế xuống xe vì hàng sau hành khách mở cửa xe một tên đầu đội q u a n ngọc mặc màu lam tia sợi nạm vàng ngoại b ả o khí độ thanh nhã nam tử xuống xe hắn hai tóc mai đã có một chút tóc trắng nhưng khuôn mặt nhìn qua lại mới bốn mươi tuổi ra mặt nam tử đứng tại vĩnh an môn trước l ặ n g lặng mà nhìn trước mắt hoàng cung vĩnh an môn bên trong một tên mặc lộng lấy c ẩ m y thái giám an tĩnh trợ lợi nếu có trong cung người đi ngang qua nơi này thấy cảnh này tất nhiên sẽ sợ h ã i m à kinh bởi vì chợ ở chỗ này vị này quá dám chính là trong cung duy hai ngự t i ệ n thái giám ngự tiền thái giám cùng thành một mực đi theo hoàng đế bên người p h ụ c thị một tên khác ngự tiền thái giám đinh duệ thì t o a c h ấ n hậu cung hai vị ngự tiền thái giám đều là đại tông sư tu vi đinh duệ mặc dù không thường xuất hiện ở hoàng đế trước mặt nhưng hắn t o a c h ấ n hậu cung sẽ thường xuyên cùng thái hậu hoàng hậu đám người liên hệ là hậu cung chi chủ bên người hồng nhân lấy tu vi cảnh giới của hắn cùng địa vị roi mắt toàn bộ đại làm triều có thể để cho hắn tự mình đến bên ngoài cửa cung nên tiếp người cũng không có mấy cái đinh tổng q u n làm phiền xuống xe nam tử nhìn mấy lần hoàng cung về sau cất bước đi đến đại môn đối đinh duệ chắp tay hành lễ tiêu tiên sinh k h á c h k h í việc nằm trong phận sự đinh d u ệ cười h í p mắt nói người trước mắt không quan không có trước nhưng hắn đối với người này cũng rất tôn kính bởi vì người này là thập đại môn t h i ệ t đứng đầu tiêu ra ra chủ đương thời tiêu duệ minh tiêu duệ minh mặc dù không quan không có trước nhưng hắn thân m ộ i m ộ i là đường kim thái hậu hắn là đường kim thiên tử cứu cứu vô luận cái nào thân phận đều đủ để để đinh d u ệ v ị này ngự tiền thái dám lấy lãi ấ y đ tiêu tiên sinh mời đinh d u ệ nghiêng người ra hiệu sau đó hắn liền mang theo tiêu duệ minh một đường hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến đi thẳng tới từ ninh cung bên ngoài nơi này là đường kim thái hậu tầm cung đinh duệ đem tiêu duệ minh đưa đến bên ngoài tầm cung liền dừng bước không tiến ra hiệu đối phương bản thân đi vào tiêu duệ minh đứng tại bên ngoài cửa cung chỉnh sửa một chút quần áo của mình không gặp hắn có bất kỳ động tác trước người cửa cung tự động mở ra hắn cất bước đi vào sau lưng cửa cung chậm dài đóng lại tham kiến thái hậu tiêu duệ minh hướng ngay phía trước chắp tay làm lễ cất cao giọng nói nơi này không có người ngoài huynh trưởng không cần đa lễ mau tới ngồi phía trên cung điện chuyển đến một đạo thanh đen môn lu tiêu duệ minh lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại một tên nhìn qua giống như là ngoài ba mươi nữ tử ngồi ngay ngắn tử đàn trên bảo tọa một đầu tóc đen trải không hề loạn lên chút nào cuộn thành cao búi tóc nghiêng cắm một chi k i ể u phượng ngậm trâu châm vàng khuôn mặt của nàng như cùng t u ổ i n g u y ệ t tinh tế tạo hình quang ngọc khí trắng ngớt bên trong ẩn ẩn lộ ra chân bóng một đôi mắt phượng nhất là làm cho người như che miếng băng mỏng nó ngọc thanh lanh phía dưới mơ hồ cất dấu khó mà nắm lấy nhiệt độ nữ tử tự nhiên là đã từng tiêu hoàng hậu bây giờ tiêu thái hậu cái này rộng rãi hoa mỹ trong đại điện chỉ có tiêu thái hậu cùng tiêu duệ minh huynh tiêu duệ minh nhìn xem tấm kia đã có chút xa lạ mặt có chút có chút xuất thần từ khi đối phương tiến cung về sau mấy chục năm qua hai m i n h m g ồ i gặp nhau số lần cộng lại đều không cao hơn mười lần đối phương cũng không tiếp tục là cái kia khi còn bé cả ngày truy ở sau lưng mình một mực hô to cả ca người quanh thân hoa phục châu ngọc hoa mỹ trên thân kia phần không giận tự uy nghiêm nghị khí độ là ở lâu quyền lực đ ỉ n h phong lạc ấn đà tạ thái hậu tiêu duệ minh lại đi thi lễ lúc này mới chậm rãi đi ra phía trước tại trước đó chuẩn bị sòng châu ngồi ngồi xuống ở vào thái hậu phía dưới là huynh trưởng chuẩn bị chút điểm tâm huynh trưởng nhìn xem chủ bị tiêu thái hậu nói khẽ tiêu duệ minh nhìn về phía trên bàn bánh ngọt tất cả đều là khi còn bé hắn thích ăn nhất những cái kia trong mắt của hắn lóe qua một vệt đu tỉnh quay đầu nhìn về phía mình m u ộ i m u ộ i cười nói thích tiêu thái hậu cũng cười nói huynh trưởng thích là tốt rồi giữa hai người xa cách giảm bớt rất nhiều chương năm trăm tám mươi chín tàng phong hai chương năm trăm tám mươi chín tàng phong hai chờ tiêu duệ minh nếm trải mấy ngụm bánh ngọt về sau tiêu thái hậu mới mở miệng nói n g h e trong nhà nói huynh trưởng lần bê con này thành công phá cảnh nghe nói như thế tiêu duệ minh trên mặt ý cười càng đậm gật gật đầu đúng tiêu thái hậu một mặt mừng rỡ chúc mừng minh trưởng tiêu duệ minh vị này tiêu g i a g i a chủ từ nhỏ triển lộ ra phi p h ả m tu hành tiên phú không ở võ đạo tại t h u ậ t đạo hãn phá cảnh trở thành chân nhân năm đó vừa vẫn tiếp nhận tiêu g i a g i a chủ chi vị mười môn t h i ệ t thất đại gia mười môn t h i ệ t ở cao miếu đường lực ảnh hưởng lớn hơn thất đại gia ở vào giang hồ vũ lực giá trị càng cao thoạt nhìn là thất đại gia càng có lực uy hiếp nhưng trên thực tế vừa vẫn t ấ phản mười môn việt có thể điều động nhân lực vật lực còn có vũ lực đều so thất đại gia càng mạnh thất đại gia duy nhất có ưu thế địa phương chính là mỗi nhà đều có một vị đại tông sư tòa c h ấ n mà bây giờ tiêu duệ minh phá cảnh trở thành đỉnh cấp chân nhân để bù lên tiêu g i a tại vũ lực bên trên cuối cùng một khối thiếu khuyết có như vậy một vị đỉnh cấp chân nhân làm gia chủ tiêu g i a cái này mời môn việt đứng đầu danh hiệu liền càng thêm danh xứng với thực rồi nhờ có bệ hạ ban thưởng những cái kia tài nguyên tiêu duệ minh nói tiêu g i a truyền thừa mấy trăm năm lịch sử so đại lam triều càng lâu dài nội tình s á t thực thâm hậu nhưng ở trên tu hành tích lũy nhưng có chút không đủ Những năm này bằng vào tiêu Thái h duệ, vừa vừa duệ, duệ minh ánh t mắt biến đạo c nghe nói tính an hầu tại đông cảnh chiến quả ta cũng thay bệ hạ cảm thấy vui vẻ chỉ là tiêu thái hậu nhìn về phía mình huynh trường t i ê u dung không thay đổi chỉ là cái gì hôm nay bên trong tòa đại điện này chỉ có người ta hai minh n g ộ i huynh trưởng có lời gì không ngại nói thẳng tiêu duệ minh cùng đối phương đối mặt hắn hôm nay cố ý tiếng cung đúng là có mấy lời muốn nói tính an hậu vừa được phong làm tổng binh không lâu dưới trướng sát man quân đã tăng cường quân bị đến ba vạn người bây giờ lại tại đồng cảnh một trận chiến dọa lùi thảo nguyên đại mãn làm thảo nguyên lui binh như thế công tích không biết tiếp xuống bệ hạ dự định làm sao phong thưởng tiêu thái hậu lắc đầu bệ hạ là như thế nào dự định vẫn chưa nói với ta qua huynh trưởng là như thế nào nghĩ lây này tiêu duệ minh trực tiếp làm thảo nguyên lui binh một chuyện trước có đông cảnh tướng sĩ l i ề u mạng thủ một bên lại có bạch d i ễ m quân trọng thương đ ị c h nhân cuối cùng mới là tỉnh an hầu tại thúy thanh thành trận chiến kia luận công cực h ổ tỉnh an hầu đương nhiên là có công nhưng cái này công ta xem đại bộ phận hẳn là tính tại đông cảnh biên quân cùng bạch d i ễ m quân c h i ế n thân tiêu thái hậu nghe hiểu đối phương ý tứ trần trờ nói thế nhưng là huynh trưởng tỉnh an hầu tại thúy thanh thành một trận chiến bên trong thế nhưng là đã cho thấy đỉnh cao nhất chiến lược lại hắn cùng vị kia kiến tiên đã xem như sinh tử chi giao tiêu duyện minh ta làm sao không biết bây giờ tỉnh an hầu đối đại làm triệu tới nói trọng yếu bao nhiêu nhưng phong cảnh dài thích hợp doi m ắ t lượng đông cảnh chiến đấu như bệ hạ lần nữa t r ọ n t h ư ờ n g chẳng lẽ muốn để hắn tại tổng binh chi vị lại hướng lên đi một bước thăng làm phó đô đốc văn là cấp mười bảy các quan võ là cấp mười bảy quan võ lại đều tay cầm thực quyền đây là cỡ nào trói lọi bởi thế tĩnh an hầu năm nay mới hai mươi hai tuổi a tiêu thái hậu trầm mặc nàng sao lại nghĩ không ra điểm này đâu dạng này lo lắng tiên đế tại lúc nàng liền đã có Có thể tĩnh an h ầ u còn chưa phá cảnh liền đã có thể địch nổi đỉnh cao nhất tương lai một khi phá cảnh n a đình chỉ sợ là vững vàng thiên hạ đệ nhất dạng này người h a có thể tùy ý chèn ép tiêu thái hậu nói tiêu duệ minh lắc đầu ta cũng không phải là muốn để bệ hạ chèn ép tinh an hậu chỉ là mọi thứ đều có cái độ vì quân giản nếu không thể điều khiển thần tử vậy cái này thần tử c à n g m ạ n h tương lai thì càng thái hoạn ta nghe nói thúy thanh thành một trận chiến trước bệ hạ cố ý rơi xuống một phong thánh chỉ cho tinh an hậu khuyên hắn không nên vọng động làm việc nhưng cuối cùng đâu tinh an hậu căn bản không có đem bệ hạ ý trị để vào mắt vẫn là khư khư cố chấp tiêu thái hậu đồng dạng biết do việc này mà lại nàng còn biết khi biết lý phi không có nghe quên vẫn đi thúy thanh thành về sau hoàng đế rõ ràng là có chú chỉ là thúy thanh thành một trận chiến kết quả quá ngoài dự liệu tăng thêm thảo nguyên lại bị dọa đến lui mình cho nên hoàng đế không tiếp tục đi truy cứu chuyện lúc trước hiện tại hắn liền đã không đem bệ hạ ý chỉ để vào mắt tương lai nếu là hắn quyền thế càng nặng tu vi càng cao bệ hạ nên như thế nào tự xử tiêu duệ minh trầm giọng nói tiêu thái hậu lần nữa trầm mặc cái này đồng dạng cũng là nàng lo lắng hỏi đề huynh trưởng có đề nghị gì tiêu duệ minh bệ hạ nếu muốn trọng thưởng tính an hậu cũng không phải không được có thể tức vị sách một bậc phong làm tính an quốc công tiêu thái hậu đầu tiên là khẽ giật mình có chút ngoài ý mới đại lam triều không có vương khác họ nếu như bây giờ liền phong lý phi vì quốc công đó mới là thật sự phong không thể phong nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng rõ ràng tiêu duệ minh ý tứ vậy rõ ràng đề nghị này diệu dụ còn gì nữa không đông cảnh như là đã lui mình có thể triệu t ĩ n h an hầu hồi kinh rồi phong lý phi vì t ĩ n h an quốc công triệu hắn hồi kinh đây chính là tiêu duệ minh hôm nay có ý kiến cung muốn đề nghị hai chuyện nghe cũng là tại vì lý phi mưu chốt tốt tiêu thái hậu trầm n g â m một lát chậm rãi mở miệng huynh trưởng kiến nghị ta biết rồi ta sẽ chuyển cáo bệ hạ mười mấy phút sau tiêu duệ minh rời đi từ linh cung do linh d u ệ tự mình cùng đi rời đi hoàng cung xế chiều hôm đó hoàng đế giá lâm từ linh cung chấm nghe nói mẫu hậu thân thể thiếu việc gì hiện tại khá hơn chút nào không tân tử hằng đi đến cung điện lo lắng mà hỏi thăm tiêu thái hậu phất tay ra hiệu trong điện sở hữu cung nữ thái giám tất cả lui ra nói chỉ là có chút đau đầu thôi làm sao còn làm phiền phiền bệ hạ đích t h â n đến tân tử hằng đi đến c h ủ v ị tại đối phương bên cạnh tòa hạng mẫu hậu thân thể là đại sự chấm ha có thể không tự mình đến nhìn xem ngay nọ buổi chiều hoàng đế tại tử linh cung đợi hơn một giờ mới rời đi đêm khuya ngữ thư phòng đèn đốt sáng tỏ tân tử h à n g ngồi ở trước b à n sách một người lâm vào trầm tư hôm nay tiêu duệ minh vào cung thấy thái hậu sự hắn tự nhiên là biết đến buổi chiều tiêu thái hậu đem đối phương kiến nghị chi tiết chuyển cáo hắn phong lý phi vì tình an quốc công để một cái hai mươi hai tuổi người trẻ tuổi trở thành quốc công không thể nghi ngờ là hoàng ân hạo đảng dạng này phong thưởng đã có thể hiện lộ rõ ràng bản thân đối lý phi hậu ái cũng có thể tránh tiến một b ư ớ c cho lý phi gia tăng thực quyền mà lại phong lý phi vì quốc công về sau từ tình lý đi lên nói đúng là đã phong không thể phong lúc này liền có thể thuận lý thành trương để lý phi giấu mũi nhọn đồng thời cũng có thể nhìn xem lý phi trong lòng là nghĩ như thế nào bất kỳ một cái nào thần tử bị phong đến nước này lại còn trẻ như vậy phàm là đối quân vương còn có lòng t i n h sợ đều nên chủ động thu liễm tài năng học được g i ấ u tài trước đó là đại lam t r i ề u thế gian đều là địch tình cảnh gian nan cần lý phi phong mang tất lộ nhưng bây giờ bắc man nguy hiểm đã giải đông cảnh lại lui mình còn lại nam cảnh hai đại mạc quốc tin tưởng không được bao lâu liền có thể giải quyết đến như tây cựa quốc có thể chờ đợi văn nhân chính thương thế khôi phục nếm thử nữa giải quyết tóm lại đại lam triều hiện tại đã có rất lớn chỗ trống không còn đứng tại bên mọi vực không cần lý phi lại đi đại sát tứ phương tiêu duệ minh kiến nghị triệu lý phi hồi kinh chính là phối hợp với đề nghị thứ nhất cùng nhau tổng kết lại liền một điểm để lý phi giấu mũi nhọn công vân có thể không cần lại thành lập mà các loại đánh ngộ vinh dự đều có thể p h o n g q u a n cho lưu lý phi ở kinh thành thật tốt bồi dưỡng tình cảm đồng thời cũng có thể thật tốt quan sát một phen như vậy một thanh kiếm thần bệ hạ phải có tương đối năm chắc có thể điều khiển được mới tốt vật dụng nếu không dễ dàng đả thương người vậy dễ dàng tổn thương mình đây là tần tử hằng rời đi từ ninh cung trước tiêu thái hậu cuối cùng nói với hắn lời nói vô l u ậ n là tiêu duệ minh hay là tiêu thái hậu đưa ra kiến nghị s á t thực cũng là vì hắn tần tử hằng giang sơn xã tắc tại suy nghĩ tần tử hằng không thể không thận trọng đối đãi nhưng cùng lúc đó đông cảnh cũng có điện báo chuyển đến tần tử hằng cầm lấy trên bàn điện báo lần nữa nhìn một lần bệ hạ thảo nguyên dù lui binh đại thế nhưng lại chưa ném mất k ý liên quan thế người này bụng dạ cực sâu am hiểu ẩn nhẫn tuyệt đối không thể khinh thường lần này đột nhiên lui binh thần coi là đối phương không phải e sợ chiến mà là tại mưu đồ lâu dài hơn sự tỉnh đánh rắn không chết tất có hậu h o ạ thần mời bệ hạ hạ chỉ bệ bạch d i ễ m quân xuất binh thần nguyện cùng bạch d i ễ m quân một đợt xâm nhập thảo nguyên bây giờ công thủ đội chỗ khấu có thể hướng chúng ta cũng có thể hướng phần này điện báo là lý phi lấy danh nghĩa cá nhân phát cho hắn công thủ đội chỗ g i a có thể hướng chúng ta cũng có thể hướng như vậy tân tử h à n g chỉ là nhìn xem đều cảm thấy nhiệt huyết dâng lên hắn vậy càng thêm có thể hiểu được vì cái gì lịch đại quân vương đều đối những cái kia danh tướng như thế yêu thích như thế dung túng dưới trướng được này mạnh tướng dỡ roi thảo nguyên dùng n g a đại mạc khai cương k u ấ t thổ cỡ nào khí phách nhưng nếu như tiếp tục để lý phi kiến công lập nghiệp bản thân sau này muốn thế nào xử lý đâu tiêu duệ minh cùng tiêu thái hậu kiến nghị vậy chân chính nói tiến vào tần tử hằng trong lòng chân chính ngồi lên rồi cái này trương ghế rồng hắn mới hiểu được tín nhiệm loại này đổ vật đối quân vương tới nói đến cùng quý báo biết bao tần tử hằng biết rõ lại đến cần bản thân quyết định thời khắc mấu chốt hắn tại trong ngự thư phòng trầm mặc hồi lâu đột nhiên đứng người lên quay người đi đến trước kệ sách mở ra một cái hộp gỗ từ đó xuất ra một phong thư đây là tiên đế lưu cho hắn lá thư này mỗi khi hắn do dự không biết nên như thế nào k u y ế t đoán lúc đều sẽ đem phong thư này lấy ra lật lại duyệt đọc bóng đêm như nước tinh thần sáng tỏ đêm nay tân quân một mực tại trong ngự thư phòng đọc thư đến rồi bình minh chương 590, sơn hà kiên cố tại đức không ở hiểm một chương 590, sơn hà kiên cố tại đức không ở hiểm một luận xử lý quốc gia bày mưu nghị kế chấm không bằng d i ệ p thủ phụ luận cá nhân vũ dũng chinh chiến x a trường chấm càng không bằng đại nguyên soái luận nhìn do thế sự bói toán b ả y trận chấm cũng không như quốc sư từ hằng vậy ngươi cảm thấy chấm vì sao có thể ngồi vững vàng cái này hoảng bị đâu bởi vì phụ hoàng tài đức sáng suốt chính là thiên mệnh sở quy ha ha ha những lời này dỗ dành phía dưới những cái kia vô tri dân chúng cũng liền thôi bởi vì phụ hoàng trưởng một nước c h i quốc vận tòa c h ấ n hoàng cung liền có thể chấn áp đỉnh cao nhất cho dù tại bên ngoài hoàng cung cũng có thể lấy quốc vận ra chỉ trung dũng chi sĩ quyết thắng ở ngoài ngàn l ầ giảm còn có đ â y này cũng bởi vì ta đại làm triều có tứ đại ngự doanh quân có thể vây giết đỉnh cao nhất uy hiếp tứ hải còn có đ â y này phụ hoàng biết người khéo dùng ở bên trong có tài đức sáng suốt chi sĩ bên ngoài có dung manh tri tướng đều chung với phụ hoàng còn có lây này phu hoàng tử hằng ngươi nói những ngày đều đúng thái phó dạy ngươi thiên kia quân lược trong có m ộ t c â u sơn hà kiên cố tại đức không ở hiểm nhi thần một mực ghi nhớ trong lòng văn nhân chính là chấm tư đồng cùng chấm cùng nhau lớn lên tình như tay chân nhưng chấm phong hắn làm đại nguyên soái cũng không phải là bởi vì tình nghĩa mà là bởi vì chấm biết do hắn đ ờ i này sở cầu chỉ ở xa trường chinh chiến cùng võ đạo nam đ ỉ n h chấm cùng vân thứ quen biết tại giang hồ người này có giang hồ khí phách l à người hứa hẹn mà phí hoài bản thân mình chết nếu không có bị chấm lừa gạt tới làm quốc sư này hắn vốn nên là trên giang hồ nhất đảng hảo hiệp nhưng trâm phong vân thứ là quốc sư lấy quốc vận trợ hắn tu hành cũng không phải là bởi vì hoàn toàn tín nhiệm hắn mà là bởi vì chấm biết rõ đại đạo của hắn là đỡ long m à lên d i ệ p trạch gan n g ú t trời kỳ tài chớm có thể bị quyền cho hắn là bởi vì chấm biết rõ người này s ở cầu chính là kinh thế thế dân phải vì bạn thế mở thái bình hắn là một thuần túy nho giả mà cũng không phải là lộng quyền chính khách từ hằng đem người khác tương lai đặt ở trên đường của mình thì con đường phía trước một mảnh đường bằng thẳng đây chính là trận đức trong n g thư phòng tần tử hằng hồi tưởng lại bản thân mười hai tuổi năm đó cũng là ở nơi này trong thư phòng hắn cùng phụ hoàng đối thoại lúc đó kêu đoạn vấn đáp hắn k ỳ thật cũng không có quá sâu c ả g n ộ thằng đến ngồi lên rồi lấy rồng làm hoàng đế hắn mới dần dần rõ ràng sơn hạ kiên cố tại đức không ở hiểm hạ nghĩa n g một cái mới hai mươi hai tuổi liền đã địa vị cơ cao thiên phú sử sách thứ nhất tương lai chú định sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ người thật có thể không lo lắng chút nào đối phương sẽ uy hiếp được bản thân hoàng v ị sao lý phi đời này sở cầu chính là cái gì chứ tần tử hằng biết rõ luận biết người minh hắn kém xa tiên đế thế là hắn đem tiên đế lưu cho hắn tin đọc tới đọc lui rất nhiều lần trong lòng dần dần có quyết định người đến thiên tử thanh âm t ừ trong ngự thư phòng chuyển ra vậy hạ ngự tiên thái giám phùng thành rất nhanh xuất hiện ở ngự thư phòng bên ngoài mô phỏng một phong thánh chỉ, dùng điện báo phát đi đông cảnh phải sáng sớm kia nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ thiên tử ý chí sắp xuyên qua và dặm chuyển đi đông cảnh từ linh cung người xác định luôn luôn xem thường thì thầm tiêu thái hậu cất cao âm đ i ệ u không còn chấn định thái hậu sở quân cơ bên kia đã phát ra đ i ệ n báo việc này thiên chân và sát một tên thái giám cung kính đứng ở một bên bẩm báo nói thiên tử phát đi đông cảnh thánh trị tiêu thái hậu ngay lập tức liền hiểu nội dung cụ thể rồi không chỉ bởi vì nàng là một khi thái hậu cũng bởi vì nàng là người tiêu g i a tiêu g i a g i a chủ tiêu duệ minh là một giới bình dân không có một quan nữa trước nhưng không có nghĩa là tiêu g i a những người còn lại cũng không có tại triều làm quan nội các sáu cát trên trăm tên các quan có bảy thành đến từ thập đại m ô n việt cho nên tiêu thái hậu muốn biết một phong vừa mới phát ra ngoài trong thánh trị cho cũng không phải gì đó v i ệ có vậy hạ hiện tại nơi nào vừa trở về dưỡng tâm điện tại cùng thủ phụ trao đổi quốc sự khởi giá ai ra muốn đi dưỡng tâm điện phải rất nhanh thái hậu ngồi liễn rời đi từ linh cung hướng dưỡng tâm điện mà đi làm ngồi liên đến dưỡng tâm điện lúc thiên tử còn tại cùng thủ phụ đ à m luận bất quá tin tức đã t r u y ề n vào đi thái hậu ở ngoài điện đợi mười mấy phút dưỡng tâm điện đại môn mới mở ra thủ phụ diệp trạch đan từ trong đại điện đi ra diệp trạch đan hướng thái hậu ngồi liễn vị trí nhìn thoáng qua cũng không có cố ý quá khứ tình h an mà là trực tiếp rời đi tiêu thái hậu mà không thay đổi nhìn xem kia tập dần dần rời xa áo lam cũng không có nói cái gì rất nhanh nàng liền bị người đỡ lấy đi đến dưỡng tâm điện mẫu hậu tân tử hàng tiến lên đón trên mặt có rõ ràng vẻ mệt mỏi các người đi xuống trước đi tiêu thái hậu ra hiệu theo sau lương thái giám cung nữ tất cả đi xuống rất nhanh trong đại điện chỉ còn lại hai người tần tử h à n g b n tiêu thái hậu tòa hạng vậy hạ ai ra nghe ngươi cho đông cảnh phát ra một phong thánh chỉ đúng vậy hạ thật sự yên tâm như thế người kia kỳ thật chấm cũng không có yên tâm như vậy t i a nhưng phụ hoàng rất tín nhiệm hắn mà chấm tín nhiệm phụ hoàng người phụ hoàng hắn tiêu thái hậu thần sắc phức tạp mẫu hậu tần tử hằng ánh mắt kiến nghị chấm tại đăng cơ cho đó từng chính miệng nói với lý phi qua chấm chí hướng là thiên hạ nhất thống là tương lai thay đại làm triều khai cương khuất thổ chinh phục tây đại lục tiêu thái hậu sửng sốt một chút tân tử hằng nếu muốn thành việc này sau này còn cần dựa vào tình ăn hầu nếu thật có thể thiên hạ nhất thống xúc tiến bá nghiệp ta đại lam t r i ề u tuy có tổ h ấ n trong một công tích vĩ đại trước đó cũng có thể nhậu bộ coi như tương lai chấm tại tây đại lục đồng dạng khối đất phong cho lý phi phong hắn một cái vương khác họ lại như thế nào vậy hạ tiêu thái hậu nghe vậy kinh hãi lần này triệt để ngồi không yên tuyệt đối không thể mẫu hậu tân tử hằng lần thứ nhất đánh gây đối phương ánh mắt của hắn như gốc nhìn thẳng tiêu thái hậu đây là t r o n quyết định tiêu thái hậu trong lòng giật mình hồng quang đế tại bị lúc nàng chưa từng dám làm dự triều chính một mực gan ổn làm tốt nàng hậu c u n g tri chủ tần tử hằng vẫn là thái từ lúc có nhiều ỷ vào tiêu ra cũng nhiều sẽ nghe tiêu thái hậu kiến nghị cho nên tần tử hằng đăng cơ về sau tiêu thái hậu mới có thể thói quen cho ra cái nhìn của mình nhưng giờ này khắc này nàng trên người tần tử hằng thấy được mấy phần hồng quang đế c á i bóng ai ra rõ ràng rồi tiêu thái hậu chậm rãi đứng người lên bậy hạ thần võ làm khai sáng bất thế chi công